Thái tử Phi rất rõ ràng Minh Lan muốn mượn tay nàng diệt trừ cô âm Lan, nhưng kia thì thế nào, liền tính Minh Lan không nghĩ sát cô âm Lan, nàng cũng không khi vô khắc không nghĩ muốn cô âm Lan mệnh. nha hoàn thấy nàng ánh mắt lánh hãi, có chút sợ hãi, nói, Thái tử Phi, ly vương thế tử Phi không có hảo tâm, lại gian xảo xảo trá, ngươi nhưng đừng thượng nàng đương. Thái tử Phi cười khổ một tiếng. Này đương, nàng cam tâm tình nguyện thượng. Chỉ cần tra ra lúc trước cô âm Lan phấn đấu quên mình cứu Thái tử. Là nàng tỉ mỉ an bài một hồi tinh kế, thái tử liền tính lại yêu thương nàng, cũng sẽ chán ghét nàng, đem nàng biếm lanh cung, này so nàng hạ dược khiến nàng đẻ non càng tốt, còn không cần lo lắng bị người phát hiện. Chờ nàng phạm sai lầm người quá nhiều. Chỉ mong nàng có thể tìm được điểm dấu vết để lại, như vậy nhật tử, nàng quá đủ rồi. Minh Lan một đường đi phía trước, rất xa liền nhìn đến sở ly đi tới, một trương tử kim mặt nạ dưới ánh mặt trời phiếm ánh sáng. Minh Lan nhìn Bích Châu liếc mắt một cái. Ngươi thật gọi người thông chi ra tiến cung. Bích Châu lắc đầu như trông bỏi, không có à, nô tỷ chỉ làm người hồi vương phủ nói cho một tiếng, thế tử phi sau nửa canh giờ hồi phủ, thế tử ra cùng thế tử phi tâm hữu linh tê, cho nên mới tiến cùng tiếp ngại. Minh Lan giận Bích Châu liếc mắt một cái, liền số miệng nàng ngọt. Nàng bước chân nhanh vài phần, bên kia sở ly lại đây, nói, ngươi đây là phải về phủ. Minh Lan ra mặt một xả, nét trên mặt ý cười đều cương vài phần, trước chừng mắt nhìn Bích Châu liếc mắt một cái nàng mới nói, ngươi không phải tới đón ta hồi phủ. Sở ly vướt cái mũi nói, Hoàng thượng triệu ta tiến cung, đẩy không xong. Lại sờ cái mũi. Tiến cung mà thôi, có cái gì dối nhưng giải. Ta bồi ngươi cùng đi đi, ta ở ngự thư phòng ngoại chờ ngươi minh lan ôn hòa nói. Sở ly rỗi tay vướt minh lan mặt, thâm thuy đáy mắt đều là nhu tình, làm ngươi ở ngự thư phòng ngoại nghe Hoàng thượng mang ta, ta nhiều thẹn thùng, sắc mặt như vậy tái nhận, vẫn là hồi phủ chờ ta đi. Chức định cái tiểu mục tiêu Tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 577 ăn trượng hình, 15. Minh Lan trong mắt trợ to, ngươi phạm cái gì sai rồi, hoàng thượng phải mang ngươi. Sở ly chiều ngự thư phòng nhìn thoáng qua, nói, hoàng thượng triệu ta tiến cùng đại đa số thời điểm là mang ta, lần này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn không phải không rõ ràng lắm, mà là không thể nói cho Minh Lan. Minh Lan tắc lo lắng là nàng phía trước an vạ đông cung không đi, hoàng thượng biết sau. Cô ý phái người chuyển hắn tiến cung lấy người, nàng vẫn là trước lưu hổi phủ tương đối hảo. Minh Lan gật gật đầu, liền mang theo bích châu gia cung. Hắn như vậy nghe lời, sở ly đi rồi vài bước còn quay đầu lại nhìn vài lần, xác định Minh Lan là thật sự trở về, lúc này mới đi ngự thư phòng. Như hắn suy đoán như vậy, Hoàng thượng tìm hắn tiến cung là mang hắn, bảy tám phân về tính ninh bá mất tích tấu trương đều bị hắn áp xuống. Hôm nay Minh Lan tiến cung, Hoàng thượng nhớ tới cố thiệp, hỏi nhiều một câu. Lúc này mới nhớ tới có hảo chút thiên không hắn tin tức, hoàng thượng vừa hỏi, cái nào đại thần dám thế sở ly dấu dếm? Áp xuống Tấu trương, đây là che giấu thính nghe, hiện tại chỉ là tính ninh bá một người, không quan hệ Giang Sơn xã tác, nhưng nếu là địa phương nào đã xảy ra hạn nạn đúng hại, Tấu trương cũng giấu dếm không báo, cứu tế không kịp thời, đến lúc đó thương vong vô số, dao động chính là quốc chi căn bản. Hoàng thượng mắng một hồi, cũng không cho sở ly một lời giải thích cơ hội, mặc kệ là cái gì lý do cùng khổ chung áp xuống tấu trương chính là không đúng. Sở Ly cũng không tranh luận, hắn biết Hoàng thượng là vì hắn hảo, thừa dịp việc này còn không có chuyện tới ngự sử đài, trước trừng phạt, cũng tỉnh ngự sử đài viết tấu trương buộc tội hắn cùng phụ vương. Chỉ là phạt quá nặng chút, trượng trách 20 đại bản, phạt đồng nửa năm. Phúc công công tự mình giám sát đánh bản tử, thanh âm văng dội nhưng muốn nói đau đảo không nhiều ít, bản tử mới vừa đánh xong, Ly vương thế tử bị đánh một chuyện liền truyền khắp Hoàng cung. Hoàng thượng còn bỏ được đánh Ly Vương thế tử Phượng Loan trong cung, Triệu Hoàng hậu kinh ngạc nói. Bẩm báo công công gật đầu như tiểu kê cân nhắc, suốt 20 đại bản, Phúc công công tự mình giám sát, một cái kính nói không ăn cơm đâu, hoàng thượng ở trong ngự thư phòng nghe đâu, nô tài rất sáng nghe, đánh chính là thật vang. Triệu Hoàng hậu Phượng Mi ngưng, nói: "Đi cha cha, xem ly Vương Thế tử phạm vào chuyện gì, chọc giận hoàng thượng." Lại nói Minh Lan, nàng chân trước hồi Vương phủ, còn không có cất bước tiến Vương phủ đại môn, sau lương sở Lý An Trượng hình sự liền truyền tới nàng lốt hai. Người khác không biết, dù sao Minh Lan là chấn kinh không nhỏ, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ bị đánh đâu. Tin tức truyền tới Vương Phủ, bên kia sở tam thiếu ra đi tới, hỏi Minh Lan nói, đại ca thật bị đánh. Minh Lan lắc đầu, ta không biết, hắn mới vừa rồi đích sắc tiến cung. kia hẳn là bị đánh, đều không nói cho ta một tiếng, trong cung những cái đó tiểu thái dám trưởng đánh mềm như bông liền cùng không ăn cơm dường như, quay đầu lại đại ca vô vô mông liền đã trở lại, đem hoàng thượng mặt mùi hướng nơi nào phong A Dù sao cũng là 20 đại bản A, ta liền bất đồng, ta nhất định đánh hắn kêu lên sở tam thiếu ra vẻ mặt tiếc hận nói. Minh Lan khỏe miệng xả hạ, đáy lòng về điểm này lo lắng, ở hắn răm ba câu trung tan thành mây khói. Trong cung bản tử làm sao có thể cùng vương phủ sân huấn luyện so, 20 bản tử thêm lên cũng đánh không lại sân huấn luyện một roi. Minh Lan lắc lắc đầu, chuẩn bị hồi cẩm hoa hiên, sở tam thiếu ra đem nàng ngăn lại nói, đại tẩu không đi xem ta tân đến ngửa gầy. Minh Lan trong mắt trợ to. Sở tam thiếu ra ho nhẹ một tiếng, không phải cái loại này ngựa gầy. Một cái từ có hai cái ý tứ, thật phiền. Đua ngựa tỉ thí qua đi, toàn bộ kinh đô đều chuyển lưu hắn hoa một lượng hoàng kim mua thất ngựa gầy truyền thuyết, đều ở nghị luận là cái dạng gì ngựa gầy giá trị một vạn lượng, nhất định là nhân gian cực phẩm, đem người hầu hạ dục tiên rục tử, còn có hồ bằng cầu hữu cô ý ở trước công chúng nói hắn gầy ốm, hảo đi, mấy ngày này chăm chỉ luyện võ, đích sắc gầy như vậy một tí xíu Những cái đó thiếu tấu hồ bằng cổ hữu nói ngửa gầy dưỡng không được, lúc này mới bao lâu, liền gây ốm một vòng, có phải hay không buổi tối đều ôm ngửa gầy ngủ, nhất định thực tiêu, hồn, thực, cốt, tuổi con trẻ, tức phụ đều còn không có cưới, ngàn vạn không thể đảo dông thân mình, bọn họ thân cường thể tráng kiên trụ, muốn hắn đem ngửa gầy bán cho bọn họ. Cứ như vậy, lời đồn đãi càng truyền càng khai, sở tam thiếu ra đã từ bỏ giải thích, thích làm gì thì làm. Này đó lời đồn đãi, Minh Lan tự nhiên biết trở thành chê cười nghe một chút liền bức ở sau đầu, lúc này nghe Sở Tam thiếu ra nói lên, nàng nói, không phải gặp qua sao? Cùng trước kia bất đồng hắn nghiêm trang nói, còn có thể như thế nào bất đồng, không phải là mã sao? Bất quá Sở Tam thiếu ra như vậy tích cực tương ngời, tổng phải cho hắn một chút mặt mũi, Minh Lan liền tùy hắn đi xem kia thất ngựa gầy. "Ân, chu ngựa có không ít mã, nhưng là Minh Lan liếc mắt một cái đảo qua đi, không, có một con ngựa là gầy. Minh Lan qua lại quét hai vòng, Bích Châu cũng nhìn xung quanh. Không tìm được ngựa gầy, Minh Lan lại hỏi, không phải mang ta tới xem cũng kia thất ngựa gầy sao, mà đâu. Đại tàu không nhìn thấy. Sở tam thiếu ra hỏi. Nàng muốn xem thấy, còn dùng đến hỏi hắn sao. cố ý út út mở mở. Sở tam thiếu ra dơ tay, liền chỉ vào trước mặt chuồng ngựa đóng lại một con ngựa, dù qua ngựa mà, tinh thần sáng láng. Minh Lan miệng trương đại, không dám tin tưởng nói, đây là phía trước kia thất ngựa gầy. Người không gặp ta. Sở tam thiếu ra vướt má mau, đắc ý nói, Lừa đại tẩu làm cái gì, thế nào, hiện tại xứng đôi buồn thiếu ra anh Tuấn bề ngoài đi. Hai người đứng chung một chỗ, người Tuấn mã thạc, hắn một cái xinh đẹp xoay người liền lên ngựa bối, cưới ngựa ra tới, dưới ánh mặt trời, Tuấn lãng nhẹ nhàng, khí vũ bất phẳng. Bích Châu nhịn không được nói, này quả thực chính là thoát thai hoán cốt ta. Đây mới là thiên lý mã nên có bộ dáng cùng thần vận. Minh Lan cười hỏi, như thế nào làm nó thoát thai hoán cốt? Ăn. Trừ bỏ ăn đâu. Trừ bỏ ăn, chính là ngủ. Này rốt cuộc là ở nuôi heo đâu vẫn là ở dưỡng mã. Cũng mệnh hắn đem ngựa trở thành heo dưỡng, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, làm nó lớn lên như vậy một thân mỡ, thật kiện tinh thần. Sở tam thiếu ra vuốt bầm ngửa mau, nét cười so ánh mặt trời còn muốn sán lạ, hắn nói, đừng nhìn nó phía trước như vậy nhỏ gầy, đó là thật có thể ăn. Đại ca mã sức ăn đều chỉ có nó một nửa, thiếu chút nữa không bị nó ăn nghèo, bất quá cũng may không ăn không trả tiền, một sửa phía trước gầy không kéo mấy thứ. Hơn nữa này con ngựa tặc thông minh. Đối này con ngựa, sở tam thiếu ra là khen không dứt miệng. Vốn dĩ dưỡng mã, trừ bỏ nuôi nấng ở ngoài, còn muốn dắt ngựa đi rong, mang đi ra ngoài chạy. Nhưng này con ngựa chỉ cần mang nó đi ra ngoài chuyển hai lần, đem nó thả, nó liền chính mình đi ra ngoài chạy, chạy xong trở về ăn một bữa non nê. Sau đó mị Mỹ ngủ mở giấc, thông minh lệnh người giận sôi Dù sao mặt khác mã hiện tại đã nhập không được sở tam thiếu ra mắt. Đừng nói một vạn lượng, chính là mười vạn lượng hắn cũng không tất chịu đổi. Bất quá này con ngựa như vậy thông minh, sợ bị người nhớ thương, hắn thật đúng là không yên tâm nó một người đi ra ngoài chạy, hôm nay dắt vương phủ tới, là muốn thử xem, quá mấy ngày nó có thể hay không hỗ trợ đưa cái tin gì. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 578 thuốc mỡ, 16. Sở tam thiếu ra nói, Minh Lan dở khóc dở cười, làm mã truyền tin, nó lại không phải bổ câu đưa tin, nói nữa. Mã điều tới, mang cái gã sai vật tới lại không phiền thoái, vạn nhất không ai biết nó là truyền tin, chẳng phải là một chuyến tay không. Những lời này, Minh Lan chưa nói ra tới, nàng biết sở tam thiếu ra chỉ là nói giỡn, thật muốn truyền tin, như thế nào sẽ như thế qua loa. Sở tam thiếu ra cưới ngựa ở trống trải nơi sân chạy một vòng, mã chạy băng băng như gió, mặc phát phi dương. Phía sau, một gã sai vật lại đây, nói, thế tử phi, tam thái thái hồi phủ, cho người đi trường huy viện một chuyến. Minh Lan lóe sáng ánh mắt thu liễm vài phần, Thái hậu chuyển triệu Tam thái thái tiến cung là vì Vĩnh Vương phủ duyệt châu quận chúa hủy dung một chuyện, Tam thái thái tìm nàng, hiển nhiên là vì việc này. Nàng xoay thân, mang theo Bích Châu hồi nội viện, Triều Trường Huy viện cất bước đi đến. Nàng vào nhà thời điểm, Tam thái thái đang ở nói chuyện, nàng thanh âm rất lớn thực kích động, nước miếng bay tứ tung nói, "Ta nói thế tử phi như thế nào mấy ngày một quá, liền khí sắc hỏng nượn, nguyên lai Hoàn Nhi trong tay có dược, nàng cắt vỡ cánh tay Huy nàng nương huyết, mới 3 ngày" Trên cổ tay thương liền kết vẩy, thậm chí biến mất không thấy, thái hậu cùng hoàng hậu nghi ngờ nàng căn bản là không có cứu nàng nương, nàng làm cho hoàng thượng cùng thái hậu mặt cắt vơ thủ đoạn, làm thái y tế. Ba ngày qua trong phủ kiểm tra nàng thủ đoạn, nhị thái thái vừa nghe, liền nói, dám làm như thế, không phải nắm chắc sao. Tam thái thái liên tục gật đầu, không phải nắm chắc, này nhưng chính là khi quân. Tam thái thái nhìn lão vương phi, lão vương phi ánh mắt lué trật lué, nàng hiểu tam thái thái ý tứ, nàng nói. Có như vậy dược, kia tam thiếu ra bọn họ luyện võ sẽ không sợ ai rồi. Tứ thái thái bừng tỉnh, ta nói tam tẩu như thế nào kích động như vậy đâu. Tam thái thái há ngăn là kích động, một lòng không thiếu chút nữa nhảy ra, dương nhi bọn họ tiến sân huấn luyện tập võ, an dòi ở trên giường nằm hào chút tiên, mới không có thể tiếp tục. hắn thân thể như thế nào cũng so thế tử phi cường đi, thế tử phi mất máu quá nhiều ba ngày đều hào thất thất bác bác, bọn họ cả đêm là có thể khôi phục ngày hôm sau là có thể tiếp tục huấn luyện. Hoàn Nhi còn không phải là từ nhỏ huấn luyện, mới có hôm nay như vậy cao võ công, giả lấy thời gian, Dương Nhi. Bọn họ nhất định sẽ không so Hoàn Nhi kém nhiều ít. Tam Thái Thái nói như vậy, nhị Thái Thái cùng Tứ Thái Thái gật đầu phụ họa Bích Châu đi theo mình làn phía sau, đều thế nàng méo một phen mồ hôi lạnh, thật là quá một quan, tới hai càng khổ sở quan. Bên này Duyệt Châu quận chúa vết xẻo còn không biết làm sao bây giờ, lại tưởng Tam thiếu ra bọn họ luyện võ sự, đây là muốn đem thế tử phi huyết ép khô à. Hơn nữa liền tính ép cũng vô pháp giúp bọn hắn huấn luyện đến thế tử ra như vậy cao võ công A. Tam thái thái kích động qua đi, dần dần bình tĩnh lại, nói, hôm nay nếu không phải thế tử phi bị buộc nóng này chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì, ở hoàn nhi trong mắt, dương nhi bọn họ này đó thủ túc huynh đệ chỉ sợ còn không có thế tử phi nhỏ tí kéo quan trọng. Đây là đang nói sở ly ích kỷ, có thứ tốt chỉ chính mình lưu trữ, cũng chẳng phân biệt điểm cho các nàng. Tam thái thái lại nghĩ tới vương phủ hai tòa mỏ vàng. Vương gia cũng giấu gắt gao, nếu không phải thế tử phi ngốc, có cái gì nói cái gì, nàng đến bây giờ cũng không biết, thật không hổ là phụ tử, An Mảnh liền tính, liền tham ăn cơ hội đều không cho bọn họ. Lao Vương phi biểu tình đen tối khó lường, nói, đi đem vài vị lao gia còn có vương gia đều gọi tới. Minh Lan như thế nào cũng không nghĩ tới nàng chỉ là cắt qua cánh tay, khiến cho vương phủ ở bên nhau tể tụ một đường, thương nghị vẫn là như thế nào chia các nàng. Bởi vì muốn đại gia cùng nhau thương nghị Này đây Minh Lan vào nhà sau, ai cũng không nói chuyện, nàng liền ngồi ở nơi đó chờ. Thức mau, vài vị lao ra liền tới rồi, vương ra khoan thai tới muộn. Hắn vào nhà, thấy mọi người đều ở, có chút tò mò nói, tề tụ một đường, lại xảy ra chuyện gì. Lần trước tề tụ, chính là buộc hắn làm tiêu dương bọn họ tiến sân huấn luyện huấn luyện, sự tình là từ Minh Lan khiến cho. Minh Lan hổ thẹn, lần này vẫn là bởi vì nàng. Vương ra ngồi xuống, nha Hoàn bưng chặt tới, tam thái thái mới đi thẳng vào vấn đề nói. Tìm vương ra tới, vẫn là vì dương nhi huấn luyện sự, bọn họ chỉ có tiến sân huấn luyện một hồi, liền ăn vài roi, ở trên giường nằm ta đều đau lòng, hoàn nhi trong tay có loại trừ vết sẹo thuốc hay, thế tử phi trên cổ tay vết sẹo cùng mất máu quá nhiều chi chưng có thể thực mau giảm bất cùng khôi phục dương nhi bọn họ nếu là cũng có thể như thế, nhất định có thể mỗi ngày đều tham gia huấn luyện, không cô. Phụ vương ra một phen tha thiết kỳ vọng. Tam thái thái càng nói, vương ra mày liền càng nhăn, đến cuối cùng dứt khoát đánh cái bế tắc. Mình làn khôi phục mau, đó là nàng bản thân nguyên nhân, cùng cái gì linh dược một chút quan hệ đều không có, làm hoàn nhi thượng nơi nào lộng dược cấp dương nhi bọn họ khôi phục miệng vết thương. Thấy vương gia không nói lời nào, tam thái thái cũng không thúc giục hắn, nhiều người như vậy ở đâu, lần trước vương gia thoái nhượng, lần này, hắn không thoái nhượng cũng không được, nhiều người tức giận khó phạm, nàng nói, vĩnh vương phủ duyệt châu quẩn chố mặt, là mẫn nhi không cẩn thận tạp, để lại vết xẻo, nhưng mẫn nhi không phải cố ý, bồi lễ nạp thái nói tạ tội Có thể bắt được hư vết xẻo dược đều đưa đi, vốn dĩ việc này liền đi qua, hôm nay thái hậu biết Hoàn nhi trong tay có thuốc mỡ. Xóa vết xẻo, đem ta triệu tiến cung, đổ hập xuống một đốn răng dậy, muốn ta mau chóng đem thuốc mỡ đưa đến vinh vương phủ đi, ta trong tay phải có thuốc mỡ, ta đã sớm tặng, nơi nào dùng đến chờ đến hôm nay, chính là thái hậu không nghe. Tam thái thái trên dưới môi một hiền, đôi mắt liếc hướng Minh Lan, phản phất là Minh Lan cho nàng chọc phiền toái trở về giống nhau mà nàng là hạ quyết tâm đem phiền toái ném cho Minh Lan cùng sở ly. Lao vương phi giúp đỡ tam thái thái nói, ta biết kia dược quý trọng, nhưng chúng ta ly vương phủ vẫn chưa phân ra, mẫn nhì tạp bị thương duyệt châu con chúa, chúng ta ly vương phủ có dược lại không cho, nói ra đi là chúng ta ly vương phủ không lý. Vương ra nhìn phía Minh Lan, Minh Lan vẻ mặt buồn bực. Nàng huyết là có xúc tiến miệng vết thương khép lại kỳ hiệu, nhưng một giọt huyết chỉ có thể làm nhạt vết sẹo, cũng không thể tiêu trừ. Trời biết muốn nàng nhiều ít huyết mới có thể giúp Duyệt Châu quận chúa khôi phục dung mạo Việc này, nàng muốn cùng sở ly thương nghị sau mới có thể đáp ứng. Minh Lan túi đầu không nói, vương ra liền nói, chờ hoàn nhi hồi phủ, ta hỏi lại hỏi hắn. Minh Lan đúng lúc nói, tướng công trọc giận hoàng thượng, ở trong cung ăn 20 bản tử, còn không biết khi nào trở về. Lời nói còn chưa nói xong, nét bên ngoài liền có nhà hoàng tiến bảo, nói, vương, ra, thế tử ra đã trở lại. Minh Lan khỏe miệng xà hạ Nhanh như vậy liền đã trở lại, hắn là cưới ngựa trở về. Đợi không trong chốc lát, liền thấy bình phong chỗ, sở ly thân ảnh đi vào tới, long hành hổ bộ, phong độ tuyệt trần, nếu không phải biết hắn ở trong cung ăn bản tử, căn bản liền sẽ không hướng lên trên mặt tưởng Vương ra hỏi, như thế nào sẽ ăn trượng hình? Sở ly nhàn nhạt nói, một chút việc nhỏ, tìm ta tới có việc. Nếu là việc nhỏ, hoàng thượng xem ở mặt mũi của hắn thượng là có thể tính liền tính, chỉ cần ai phạt nhất định là đại sự, nhưng hắn không giống như là... Vương ra liền không hỏi, nói, cấp một lọ tử thuốc mỡ cấp duyệt châu của chúa, giúp nàng khôi phục dung mạo đi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 579 lời đồn, 17. Mặt nạ hạ, sở ly mày ngưng vài phần, thuốc mỡ sự, phụ vương không phải rõ ràng là chuyện như thế nào sao, như thế nào còn tìm hắn muốn thuốc mỡ. Đây là phi cấp không thể. Hắn nhìn mắt Minh Lan, Minh Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lúc này mới nói. Ta thử xem đi. Cái gì kêu thử xem? Lời này kêu Tam Thái Thái đám người mày hợp lại khẩn, lời này cũng quá có lệ người đi, Minh Lan vết xẻo có thể đi rớt, Duyệt Châu quận chúa liền thử xem. Chỉ là sở ly khó được nhà ra, các nàng cũng chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu. Sở Ly rũ tay, như là bị thương không đứng được, Minh Lan chạy nhanh qua đi giữ hắn, Sở Ly nói, không có việc gì ta liền hồi Cẩm Hoa Hiên. Vương ra gật gật đầu, Minh Lan đỡ Sở Ly xoay người, phía sau Tam Thái Thái vội la lên còn có dương nhi bọn họ luyện võ sự đâu Vương gia không vui nói, tưởng dựa thuốc mỡ khôi phục vết roi tới luyện võ, chính là luyện nữa 20 năm, cũng không đạt được hoàn nhi hiện tại độ cao, chỉ có đau, mới có thể trưởng chi nhớ, mới có thể nỗ lực tránh đi. Ném xuống này một câu, vương gia cất bước đi rồi. Đòi tiên muốn biệt viện yếu địa, thậm chí muốn quan, hắn đều có thể cấp, nhưng bọn hắn muốn chính là minh lan huyết, lại còn có không phải một giọ hai dọn, hắn có thể cho sao. tim lầm người, muốn sai rồi đồ vật có thể muốn tới mới là lạ, không cho được, chỉ có thể trốn tránh. Phía sau, tam thái thái náo loạn cái không mặt mũi trên mặt như là đánh nghiêng thuốc màu bàn, thanh hồng tím thay phiên biến, khi môi đều phiêm tím. Cái gì chỉ có đau, mới có thể trường trí nhớ, hắn như thế nào không như vậy dăn dạy hắn thân sinh như tử. Nói như vậy đường hoàng, nói đến cùng còn không phải là luyến tiếp như vậy một chút thuốc mơ sao, ích kỷ, hắn một cái tư sinh tử, không biết nơi nào nhảy ra tới nghiệt trùng, ba chiếm toàn bộ ly vương phủ. Núi vàng núi bạc đều là của hắn, một chút thuốc mỡ còn như vậy khấu khấu tắc tắc, ở bọn họ trong mắt, có một chút cốt nhục chi tình sao. Tam thái thái khí hốc mắt đỏ bừng, môi cắn gắt gao, thẳng đến trong miệng có mùi máu tươi mới bông ra. Nàng thề, chính là liều mạng này bệnh cũng muốn đem hắn tử ly vương vị trí thượng kéo xuống tới. Nhìn mắt mặc không lên tiếng lao vương phi, tam thái thái vân tay háo vùng, cũng chạy lấy người. Trông thậy vào lao vương phi, nàng trừ bỏ giúp đỡ vương ra, cảnh thái bình giả tạo Đệ nặng nàng không được nàng loạn tra loạn hỏi ở ngoài, nàng còn sẽ làm cái gì? Chỉ vào nàng, nàng còn không bằng trông cậy vào vương gia nào một ngày cưới ngựa ngã chết đâu. Đắc tội nàng, ai cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Liên tiếp bị hai người ném sắc mặt, lao vương phi sắc mặt xanh mét, những người khác cũng đều tức giận bất bình, cảm thấy vương gia làm quá phận, hắn cùng thế tử ăn thịt, bọn họ này đó thủ túc minh đệ uống điểm canh tổng có thể đi, không có như vậy ăn mảnh. Ra trường huy viện, Minh Lan đỡ sở ly đi phía trước, Nàng lo lắng nói, ta giống như lại cấp phụ vương thêm phiền thoái. Minh Lan tiến cung, các vỡ thủ đoạn sự, hắn ra cung thời điểm sẽ biết, ở như vậy dưới tình huống, làm như vậy mới có thể không liên lụy đến liêu hiển phi cùng tĩnh ninh bá phủ, nàng cũng là không có lựa chọn nào khác. Thấy Minh Lan tự trách, hắn ôm trầm nàng bả vai tay xoa bóp nàng mặt, nói, điểm này phiền thoái, phụ vương đều bãi bình không được, hắn liền không phải ly vương. Tuy là nói như vậy, nhưng làm con dâu cấp vương ra thêm phiền thoái, luôn là không được tốt. phía sau Bích Châu nói, thế tử phi, tam thái thái giống như thực tức giỡn, không phải giống như, là nhất định, muốn không chiếm được, còn muốn ai rắn dậy, không tức giận mới kỳ quái đâu. Minh Lan nghiêm đầu, chiều bên kia nhìn phán qua, chỉ thấy tam thái thái đi thực mò, nha hoàn ôm chậu hoa đi ngang qua, nàng bế lên chậu hoa hướng trên mặt đất một tạp, sợ tới mức kia tiểu nha hoàn phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chờ tiểu nhà hoàng run dậy ngường đầu, tam thái thái đã là đi xa, nàng chính là khí lớn, tưởng tạp đồ vật cho hả giận Mà kia chậu hoa ở tam thái thái trong mắt không phải vương gia chính là sở ly. Nàng khẳng định rất muốn lộng chết vương gia, làm tam lão gia thay thế. Chỉ là sớm cho nàng gieo vương gia đều không phải là lao vương phi thân sinh hẳn giống, như thế nào chậm chạp không thấy nàng có động tính, phía trước cũng lật xem tổ phổ, chẳng lẽ một chút chứng cứ cũng chưa tìm được. Tam thái thái chính là lao vương phi tín nhiệm nhất con dâu, nếu tam thái thái đều từ lao vương phi trong miệng đảo không ra bí mật tới, người khác liền càng không hy vọng. Minh Lan đỡ sở ly hồi cầm hoa hiên thượng dược. Bất quá tới rồi ngày hôm sau, Minh Lan liền kiến thức tới rồi tam thái thái thủ đoạn. Sáng sớm tinh mơ, nàng vừa mới tỉnh, Tuyết Lê liền chạy đến nàng trước giường, vô cùng lo lắng nói, thế tử phi, không hảo, ra đại sự. Minh Lan xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, không cho là đúng nói, có thể xảy ra chuyện gì, trời sợ. So trời sập còn muốn nghiêm trọng. Tuyết Lê thanh em run dậy nói. Nói như vậy nghiêm trọng, Minh Lan sâu ngủ nháy mắt chạy cái tinh quang. Nàng vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Tuyên lê bở lạ bỡ là nói một hồi, Minh Lan tốt xấu đã hiểu. Trong một đêm, đầu đường cuối ngót đều đang nói vương gia không phải lao vương phi thân sinh sự. Đủ tàn nhẫn. Không có chứng cứ, trước làm lời đồn đãi đầy trời phi, đến lúc đó sẽ có một đống người hỗ trợ tìm ra chứng cứ tới chứng minh vương gia đều không phải là lao vương phi thân sinh. Luận thủ đoạn, nàng so tam thái thái kém xa. Chính là quá xuẩn một chút, liền tính vương gia không phải thân sinh. Nhưng vương vị là lão vương gia chuyển cho vương gia à, ai quy định con vợ lẽ liền nhất định không thể kế thừa tức vị. Thấy Tuyết Lê sốt ruột, Minh Lan cười nói, hảo, đừng có gốc, liền tính trời sợ, cũng có vương gia đình đâu. Tuyết Lê ngốc ngốc nhìn Minh Lan, thế tử phi rốt cuộc có hay không nghe hiểu nàng nói cái gì nữa à. Trên đường ở chuyển lão vương gia là bị vương gia giết. Giết cha tội danh, chính là vương gia, hắn cũng khiêng không được a Ta biết Minh Lan lộ ra một cái gọi người an tâm tươi cười. Sở Ly nói qua, lúc trước lao vương gia mất tích là hắn cùng vương gia, còn có hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, nếu là lao vương gia thật là vương gia giết, kia hoàng thượng chính là đồng lõa, hai người cùng nhau, nhất định có thể đem sụp rất thiên cấp đứng vững. Minh Lan căn bản liền không đem việc này để ở trong lòng, hoặc là nói đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, cho nên một chút đều không kinh ngạc. Nhưng trưởng Tùng Viện Nội, lao vương phi nghe đến mấy cái này lời đồn đái sau, kia sắc mặt là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nàng nắm tay tích cóc hẩn, nói, đi đem Tam Thái Thái cho ta gọi tới. Lão Vương Phi kia giữ tợn sắt mặt, nha hoàn thấy không thiếu chút nữa dọa phá gan, không dám trì hoãn, chạy nhanh đi thỉnh Tam Thái Thái. Nhà hoàng chạy đến Nam huyển thời điểm, Tam Thái Thái đang ở ăn cơm sáng, tâm tình tốt nàng, muốn ăn cũng thực hảo. nha hoàng nói Lao Vương Phi vội vã thấy nàng, Tam Thái Thái lăng là đem cơm sáng ăn xong, mới chậm gì gì đứng dậy. Vốn dĩ Lao Vương Phi liền đủ tức giận, nét Tam Thái Thái còn chậm chạm không tới. Lão Vương phi đã khí đầu mạo khói nhẹ. Nàng hồng hộp thở dốc, Ngụy Mụ Mụ bưng trà cho nàng, nói: "Lão Vương phi, uống một ngụm trà xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình." Lão Vương phi tay đẩy, một trà nóng bỏng trà hợp với chén trà nhỏ lệch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, chia 5.7. Giơ tay Liêu Diễm Châu tam thái thái nghe xong, tâm lột bột một chút nhẹ. Lão Vương phi như thế nào sẽ phát lớn như vậy tính tình. Nàng cất bước tiến lên, còn chưa nói chuyện, Lão Vương phi một cái tắt đã phiến lại đây ai cho ngươi là gan, làm ngươi nơi nơi tản lời đồn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 580 tính kế 18. Lão Vương Phi tuy rằng trợ tuổi, nhưng sống trong nhung lửa, thân thể cực hảo, phẫn nộ dưới một cái tác, dùng chín phần lực, đánh tam thái thái mặt thoáng nhìn, búi tóc một oai, thân mình khó khăn lắm ổn định, không có té ngã, nhưng trên đầu một con tinh xảo bích ngọc châm rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng quăng ngã thành tam tiết. Thanh Thúy vỡ vụn thanh bị bàn tay tiếng vang ché dấu. Tam Thái Thái chỉ cảm thấy mặt đều bị đánh đá tươi dần, trong miệng mùi máu tươi dày nặng, nàng ngừng đầu, bên phải trên mặt, năm căn dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Nàng lao khỏe miệng huyết, cười, lời đồn. Nếu thật là lời đồn, Lao Vương Phi như vậy phẫn nộ làm cái gì? Lao Vương Phi hận không thể một cái tắt phiến chết nàng, ngụy mụ mụ nhìn Lao Vương Phi run rời tay, thấy nàng tay ngâng lên tới, ngụy mụ mụ tiến lên một bước, gắt gao nằm nói. Lào Vương Phi bức giận, có nói cái gì hảo hảo nói, lời đồn đãi một chuyện, không nhất định chính là Tam Thái Thái nói ra đi à. Không phải nàng, còn có thể có ai. lão Vương Phi thanh âm lạnh lẽo, nàng trong lòng cùng gương sáng giống nhau. ngụy mụ mụ cũng biết là Tam Thái Thái không thể nghi ngờ, này trong vương phủ, chỉ có Tam Thái Thái nhất muốn biết vương ra có phải hay không Lào Vương Phi thân sinh. Mấy ngày này, Tam Thái Thái nói bóng nói gió, liền nàng đều phát hiện không dưới 10 lần rồi, lão Vương Phi lười phản ứng nàng. Nàng liền không nghĩ, nếu có thể, lao vương phi sẽ không nghĩ kế thừa vương vị chính là nàng thân nhi tử thân tôn từ sao. Không phải không nghĩ, là không thể. Bởi vì ngụy mụ mụ là lao vương phi tâm phúc, mấy ngày này, tam thái thái không thiếu cho nàng tắc đồ vật, tưởng tư miệng nàng nghe được một chút hữu dụng tin tức, ăn người ta miệng đoạn, đem người ta tay đoạn. ngụy mụ mụ cấp tam thái thái đưa mắt ra hiệu, lao vương phi đều như vậy sinh khí, chính là trường điểm tâm đi, đừng ngốc đến chủ động thừa nhận A. Tam thái thái là ngày hôm qua bị sở ly cùng vương gia thái độ cấp khí chứ, thế tam lão gia, thế nhi tử tiêu dương ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, mới làm người khắp nơi tản vương gia không phải lao vương phi thân sinh tin tức. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lao vương phi phản ứng sẽ như vậy cái liệt, đều không cho nàng mở miệng cơ hội, đi lên liền một cái tác. Dùng sức to lớn, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút, gương mặt đều đau nàng đảo hút không khí, nàng nói, là thế tử phi, là nàng tính kế ta. Lao vương phi khí hữu hữu. Nàng có thể không biết việc này là thế tử phi khơi màu tới, trách chỉ trách ngày đó các nàng lắm miệng, hỏi thế tử phi làm cái gì mộng, nàng nói mơ thấy có lời đồn đãi nói vương ra không phải nàng thân sinh, cũng chính là ngày đó bắt đầu, tam thái thái liền nắm việc này không bỏ. Nàng tự tin, tam thái thái cha không đến cái gì, nhưng nàng không nghĩ tới tam thái thái sẽ ở không có một chút chứng cứ dưới tình huống, trước làm lời đồn đãi bay đầy trời. Tam thái thái cha không đến, những người khác cũng cha không ra sao. còn có vương ra chính mình đâu anh sẽ không đi cha sao. Ô oh heo. Lao vương phi khí bất quá, hung hăng mắng tam thái thái, tam thái thái ăn đánh, vì trên mặt đất nói, ta thừa nhận là ta làm người giải rác lời đồn. Lao vương phi muốn sắt muốn sẻo, ta đều nhận, nhưng ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn thay vương ra dấu dếm. Lao vương phi ánh mắt lạnh băng, ta không phải thế vương ra dấu dếm, ta là thay ta chính mình cùng mạc ra dấu dếm. Tam thái thái nhìn nàng, tái nhận trên mặt tràn ngập không rõ, lão vương phi phiết quá mặt đi. Nàng sợ nhiều xem vài lần, sẽ nhịn không được lại phiến nàng mấy bàn tay. ngụy mụ mụ liền nói, Tam Thái Thái, ngươi cũng đừng hỏi, vì nay chi kế, là nghĩ cách như thế nào đem lời đồn đãi cấp bình ổn. Tam Thái Thái vân tay háo hạ tay tích cóp gắt gao, đáy mắt ẩn ẩn có hận ý, nàng hỏi vương gia thân thế, Lao Vương Phi không nói, nàng giải rác lời đồn đãi, Lao Vương Phi vẫn là không nói, nàng tính toán thế vương gia giấu giếm tới khi nào đi, còn thế nàng chính mình cùng mặc gia giấu giếm, như vậy lý do lừa ai đâu. Hiện tại lời đồn đãi sớm truyền khắp kinh đô, như thế nào bình ổn? Chỉ có thể giao cho thời gian tới làm nhạn. Lại nói Minh Lan, tâm tình sung sướng nàng, cơm sáng ăn no no, mang theo Tuyết lê đi trưởng huy viện cấp lao vương phi Thần An. Mới vừa đi đến viện môn khẩu, liền nhìn đến nha hoàn đỡ Tam thái thái đi ra, sáng sớm ánh mặt trời đánh vào Tam thái thái trên người, nàng trắng non trên mặt bàn tay ấn hồng trung mang tím, tựa hồ còn có chút sưng. Sau lưng nha hoàn bà tử Châu đầu ghé thai, tuy rằng nghe không thấy nói cái gì, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng, cũng biết là ở nghị luận tam thái thái trên mặt bàn tay. Ở trường huy viện, có căn đảm quặc trưởng tam thái thái chỉ có Lao Vương Phi một người, cũng không biết tam thái thái làm chuyện gì, chọc giận Lao Vương Phi. Các nàng tiến trường huy viện hầu hạ, nhiều năm như vậy, cơ hồ liền chưa thấy qua lão Vương Phi tự mình động thủ đánh người, lại còn có đánh như vậy nghiêm trọng. Thật sự gọi người kiềm chế không được nội tâm bắt quay à, chẳng lẽ cùng đầu đường cuối ngọ thịnh truyền vương ra không phải Lao Vương Phi thân sinh sự có quan hệ. Nhưng việc này cùng Tam Thái Thái có quan hệ gì? Minh Lan trong lòng biết là chuyện như thế nào, nhưng trên mặt giả bộ một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng, kinh ngạc nhìn Tam Thái Thái nói, Tam thẩm, đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn trên mặt nàng xúc vật vô hại, còn mang theo quan tâm biểu tình, nghĩ đến lao vương phi câu kia đừng bị thế tử phi bán, còn cấp thế tử phi đếm tiền nói, Tam Thái Thái một ngụm ngân nha không cắn, như rắn độc ánh mắt nhìn chầm chầm Minh Lan, suốt ngày đánh ạ, phản bị nhạn mổ mắt bị mù, nàng hít sâu cũng vô pháp đem hũ cổ tức giận cấp tháp xuống đi, chất vấn nói, thế tử phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Minh Lan đôi mắt nhẹ chớp, thon dài lông mi như con bươm chấn động cánh, nàng nói, tam thẩm nói, ta nghe không hiểu. Ngươi không hiểu. Đến bây giờ, ngươi cùng ta giảng ngu Tam thái thái khí hai trong mắt phun hỏa. Trang không nổi nữa, Minh Lan liền không chàng nàng nói, tam thẩm như vậy sinh khí, là trách ta cái gì đâu, trách ta hỏi gì đáp đấy Hỏi nàng cái gì, nàng đáp cái gì. Nếu này tính co sai nói, nàng có thể nói cái gì đâu. Ngươi, Tam Thái Thái cái chán gần xanh mẹ lên. Minh Lan thực thản nhiên. Vương ra không phải Lão Vương Phi thân sinh tin tức, là sở ly hỏi nàng, nàng thử Lão Vương Phi. Nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ lại nói tiếp, là Lão Vương Phi chủ động dò hỏi, cho nàng mở miệng cơ hội, trách chỉ trách Tam Thái Thái lúc ấy liền ở một bên, nàng nói qua liền tính, cố tình Tam Thái Thái còn tới hỏi nàng, chủ động cắn thượng câu cá nàng có lý do không vớt đi lên sao nói đến cùng việc này không chắc nàng là nàng nhớ thương ly Vương đại biểu quyền thế địa vị cùng với kia hai tòa Kim Sơn lòng tham không đủ rắn nuốt voi nghẹn chứ đi Tam Thái Thái hận không thể phát lại đây sẽ Minh Lan nghe không hiểu nhìn không có khéo kỳ thật so với ai khác đều tình với tính kế nàng thượng nàng đương nét còn ở sau lưng cười nàng quauẩn nha hoàn đỡ Tam Thái Thái sợ nàng nổi nóng một hơi vận lên không được sẽ mất xỉu đi vội vàng quên đủ Thái Thái, chúng ta hồi Nam viện đi. Tam Thái Thái cũng có chút khiêng không được, mọi nơi đầu lại đây ánh mắt, làm nàng không chỗ dung thân, nàng hung hăng xẻo Minh Lan liếc mắt một cái. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Minh Lan nghe ra tới. Nàng nói, ngươi cho ta chờ. Minh Lan báo chi nhất gợi, dưới ánh mặt trời, thanh nhã xuất trần tươi cười thoáng như mỡ đơn nở rộ, tươi đẹp chắc người đôi mắt. Nàng chúc mừng đại giá. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc điệu trì ép. Trước 581 mất tích, 19 Nhà hoàn đỡ tam thái thái rời đi Minh Lan tắt tiến trường huy viện cấp Lào Vương Phi thỉnh an Nhưng lão Vương Phi không có thấy nàng Điểm này, Minh Lan cũng không ngoài ý muốn Có thể khí cấp tam thái thái một cái tác Nàng cái này đầu sỏ gây tội Lào Vương Phi đánh không được mắng lại không lý do Thấy nàng thuần túy tìm khí chịu Không thấy nàng cũng thực bình thường Minh Lan đi rồi, ngụy mụ mụ liền về phòng Trong phòng, Lào Vương Phi quỷ gối đẩm hương bổ thượng Trong tay một chuỗi hồng ngọc Phật Châu khẻ bay nhanh, ngụy mụ mụ liền biết nàng giờ phút này tâm loạn như ma, hoảng loạn, nàng tiến lên nói, thế tử Phi đi trở về. lão vương Phi không có đỉnh, ngụy mụ mụ tắc tiếp tục khuyên đủ, ngài cũng đừng quá lo lắng, Lao vương ra mất tích nhiều năm, năm đó lời nói, chưa chắc còn dùng được. lão vương Phi trong tay Phật Châu đốn hạ, tốc độ chậm lại, nhưng không có đỉnh. Một hồi lâu sau, nàng nói, chuẩn bị nhuân tiệu, ta muốn vào cùng một chuyến. ngụy mụ mụ thở dài một tiếng, gật gật đầu, Liền đi xuống phân phó Lại nói Minh Lan Ra trường huy viện Tính toán đi hoa viên đi dạo Kết quả mới vừa đi thượng Bạch Ngọc Kiều Phía sau một nhà hoàn vô cùng lo lắng chạy tới Nói thế tử phi Không hảo đã xảy ra chuyện Minh Lan ngực nhắc tới Tuyết Lê đã hỏi ra thanh Xảy ra chuyện gì Tiểu nhà hoàn thở dốc nói Cố nhị lao ra ra kinh diệt phỉ 10 ngày trước liền mất tích Đến nay rơi xuống không rõ Tuyết Lê nghe được tâm căng thẳng Nàng quay đầu xem Minh Lan Thấy Minh Lan sắc mặt tái nh Thân mình không xong, nàng vội đỡ nàng, nói, thế tử phi, ngươi đừng lo lắng, lao ra các nhân tử có thiên tướng, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Minh Lan thân mình lạnh lẽo, lúc trước phụ thân đi diệt phỉ, nàng liền không tán đồng, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là phụ thân thật đã xảy ra chuyện, nàng nương nên làm cái gì bây giờ, bá phủ nên làm cái gì bây giờ. Minh Lan cũng không biết là như thế nào hồi cẩm hoa hiền, tuyết lê dùng ra cả người sức lực đỡ nàng lên đại dai. Bên kia sở ly từ thư phòng lại đây, thấy nàng sắc mặt khó coi, một tay đem nàng bế lên, trực tiếp trở về phòng. Nhẹ nhàng đem minh lan bông, sở ly vớt nàng lạnh băng tay, nói, ta đã phái người đi tìm nhạc phụ, sẽ không có việc gì. Lời còn chưa dứt, minh lan hồng hốc mắt nhìn hắn, khóc dòng nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết việc này, cô ý gạt không nói cho ta. Sở ly gật đầu, thừa nhận nói, nửa tháng trước, ta liền biết việc này, tấu trương một đưa vào kinh, ta liền đè ép xuống dưới. Khi đó nhạc mẫu lâm buồn sắp tới, ta sợ nàng cực kỳ bi thương, đối nàng đối thai nhi đều bất lợi. Đương nhiên, làm hắn áp xuống việc này nguyên nhân chủ yếu vẫn là Minh Lan, cố thiệp mất tích, Minh Lan khẳng định lo lắng, nhưng đem việc này nói cho nàng, nàng trừ bỏ lo lắng ở ngoài, căn bản giúp không được gì, còn không bằng không biết, hắn trực tiếp phái người đi tìm. Hiện tại, đem mục thị sách ra tới làm tấm mục, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc cố thiệp là Minh Lan thân cha, liền tính Minh Lan không giúp được vội. Ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng có cảm kích quyền. Mục thị này tấm mộc dùng tốt, Minh Lan cắn cánh ngôi, không lại trách Cứ sở Ly cảm kích không cáo, hắn cũng là vì nàng cùng mẫu thân suy xét, nhưng nàng càng lo lắng. Nửa tháng trước liền biết phụ thân rơi xuống không rõ, phái người đi tìm, nhưng đến bây giờ đều không có tìm được, Ly Vương phủ đều tìm không thấy, những người khác liền càng không cần phải nói. Minh Lan nghẹn ngào giọng nói, đọc từng chữ gian nan, "Phụ thân hắn, hắn có phải hay không?" Sở Ly nắm Minh Lan tay, nói Đừng suy nghĩ vậy bạn, nhất định sẽ không có việc gì. Minh Lan cũng biết nàng không nên miên man suy nghĩ, nhưng nàng khống chế không được, nàng đắc tội quá nhiều người, còn có đại phòng trong sự, bao nhiêu người đều tính ở bá phủ trên đầu, Cố Thiệp mất tích, Minh Lan không tin là đơn giản ngoài ý muốn, tuyệt đối là có người ám hại. Sở Ly cấp Minh Lan đổ ly trà, Minh Lan uống lên hai khẩu, nghĩ đến cái gì, nàng nói, ta phải về bá phủ một chuyến. Minh Lan chưa từng có như vậy sấm rền gió cuốn quá, nói xong, nàng liền đứng lên. Tứ Nhi một đường chạy chậm tới rồi tiền viện, Minh Lan ở cổng lớn đợi một lát, Trừ Phong mới vội vàng xe ngựa lại đây. Minh Lan hồng hốc mắt lên xe ngựa, thẳng đến Tĩnh ninh bá phủ. Đi vừa vặn, nàng xuống xe ngựa, liền nhìn đến Lao Thái gia ra tới. Lần trước thấy Lao Thái gia còn đắm chìm ở thêm tiểu tôn nhi vui sướng chung, nét mặt tỏa sáng, chính là giờ phút này, hắn biểu tình thê ai, cùng lần trước so, phảng phất giả nu mười mấy tuổi. Nay nửa năm qua, bá phủ liên tiếp xảy ra chuyện, hắn đều tính toán chờ cố thiệp diệt phỉ trở về. Liền đem bá tức chi vị nhường cho hắn kế thừa hắn làm nhàn tản Lao Thái Gia, vạn sự mặc kệ. Nhưng mong tới mong đi, chờ trở, trở về lại là nhi tử mất tích tin tức. Thượng một hồi cố thiệu nghiệp truy nhai mất tích, thi cốt vô tổn. Bá phủ nhà hoàn gã sai vặt trên mặt đều không co tươi cười, Minh Lan tiến lên cấp Lao Thái Gia thỉnh an, Lao Thái Gia nước nở nói, cha ngươi mất tích rơi xuống không rõ sự, ta không làm người nói cho ngươi tổ mẫu cùng ngươi nương, ta sợ các nàng nhận không nổi, ngươi đừng nói lỡ miệng Minh Lan chạy nhanh lau khỏe mắt nước mắt, gật đầu nói, Minh Lan biết. Lao phu nhân liên tiếp chịu đà kích, làm nàng biết cố thiệp mất tích, nàng phòng trừng thật sự sẽ trung gió không dậy nổi. Tô thị rong huyết, thân mình chính hư, làm không hảo ở cữ, dễ dàng lưu lại di chứng. Lao thái ra không nói thêm gì, xoay người lên ngựa, một kẹp má bụng, tuyệt trần mà đi. Minh Lan đem trên mặt thê ai cùng vẻ đau xót thu liếm sạch sẽ, lại lau chút phấn, mới giấu đi nàng đã khóc dấu vết. Tiến Ú Lan nguyện thăm Tô thị thời điểm Nàng thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần tươi cười. Trong phòng, Tô Thị ở uống thuốc, một chén khổ hề hề nước thuốc uống xong bụng, khổ nàng mày đều nhăn ở cùng nhau, chân trâu chạy nhanh lấy mức hoa quả tới giúp nàng áp vị. Thấy Minh Lan đi tới, Tô Thị trên mặt hóa khai một mặt cười nói, như thế nào hồi phủ. Triệu mụ mụ đứng ở một bên, nhìn Minh Lan, chiều nàng lấp đầu, hiển nhiên là ở nhắc nhở Minh Lan không cần để cố thiệp sự. Minh Lan ngồi vào mép giường, hỏi, hai ngày này, mẫu thân thân mình như thế nào? Tô thị nắm Minh Lan tay, tính toán đáp lời nàng cảm thấy Minh Lan tay có chút lạnh, nàng nói, tay như thế nào như vậy lạnh, cũng không nhiều lắm thêm chuyện siêm ý đi hề, vạn nhất đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Một bên phân phói nha hoàn lấy siêm ý gì tới. Minh Lan lắp đầu, cười nói, nương, ta không lạnh. Tô thị giận nàng liếc mắt một cái, nói, nương thân thể một ngày hảo quá một ngày, triệu đại phu đều giật mình ta có phải hay không ăn cái gì linh đan rượu dược, phòng trừng lại dưỡng cái mấy ngày là có thể hảo thất thất bát bát. Tô thị ngữ khí tràn đầy vui mừng cùng tự hào, hỏi ngày hôm qua hoàng thượng ban phong nàng siêu nhất phẩm sự. Tuy rằng nàng nằm ở trên giường, liền môn cũng chưa ra quá, nhưng trừ bỏ cố thiệp mất tích sự nàng không biết ngoại, hoàng thượng ban phong cùng với thái hậu chuyển triệu nàng tiến cung sự, Tô thị đều biết, thậm chí đầu đường cuối ngọ truyền có quan hệ vương ra không phải lao vương phi thân sinh sự, nàng đều có nghe thấy. Nói chuyện phiếm hết sức, nàng thậm chí hỏi tới, ôn hòa mềm mại ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, Lý vương là đắc tội người nào sao? Như thế nào nơi nơi đều ở truyền hắn không phải lao vương phi thân sinh, thậm chí còn nói ly lão vương ra là hắn giết. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 582 thế lực 20. Chạm đến Tô thị lo lắng ánh mắt, Minh Lan lại là cười khẽ, kia như cảnh xuân tươi đẹp tươi cười, làm Tô thị mông một tầng khói mù tâm tình đều sơ tán rồi vài phần. Nàng giận bực, dơ tay chọc Minh Lan chẳng nói, ngươi còn cười. Minh Lan xoa một chút cũng không đau chán. Nói, có người châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, Nữ Nhi nhịn không được muốn cười. Điều này cũng đúng Tô thị rôi nói. Triệu Mụ Mụ ở một bên, nói, thái thái lúc này biết chính mình là buồn lo vô cớ. Nô tỳ khuyên nửa ngày, môi đều nói mỏng vài phần. Tô thị lại giận nàng liếc mắt một cái, quái nàng ở Minh Lan trước mặt hủy đi nàng đài. Minh Lan cười nói, "Nương, ngươi chỉ lo an tâm dưỡng hảo thân mình, chiếu cố hảo mậu ca nhi, Vân Lan còn có." Nói, Minh Lan dừng một chút, nói còn không có cấp đệ để lấy tên sao Tô Thị lắc đầu nhưng thật ra lấy nhưng còn không có định ra ngươi tổ phụ lấy hai cái đều cảm thấy hảo nói là chờ cha ngươi trở về làm hắn định cha ngươi này một chuyến diệt phỉ vừa đi lâu như vậy nửa phong thư nhà đều không có biên quan đánh giặc cũng chưa hắn vất vả như vậy hắn có phải hay không tiêu diệt phỉ nhân tiện đem kia tòa Sơn cấp di bình Minh Lanắc đầu không để cập tới cô thiệp lại đem để tài vạn trở về nói đại danh không định nhũ danh luôn có đi Tô Thị cười nói, nũ danh An Ca Nhi, người tổ phụ cấp hởi, hy vọng An Ca Nhi sau khi sinh, bá phủ bình bình an an. Minh Lan đấy lòng cười khổ một tiếng, gật đầu nói, này nũ danh hảo. Lúc này, bà Vú đem An Ca Nhi ôm tới, Minh Lan rủi tay muốn ôm, bà Vú cười nói, thế tử Phi làm sao ôm tiểu thiếu ra, nô tì ôm đi. Bích Châu che miệng cười nói, bà Vũ quá coi thường thế tử Phi, thế tử Phi ở trong cung đều ôm quá tiểu hoàng tử vài lần đâu. Bà ngẩn ra hạ Minh Lan lại dối tay, bà Vũ liền đem An Ca Nhi cấp Minh Lan ôm. Chính là một bế lên tay, Minh Lan đột nhiên đánh một hát sỉ, nho nhỏ An Ca Nhi trấn kinh, trực tiếp khóc lên. Minh Lan! Bích Châu! Bà Vũ! Lại mặc kệ Minh Lan ở trong cung có phải hay không ôm quá tiểu hoàng tử, chạy nhanh đem An Ca Nhi ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng hướng hắn. Minh Lan vẻ mặt hát tuyến, lần đầu tiên ôm đệ đệ, liền đem hắn hạ đến thẳng khóc. Trường tin cung, Liễu Hiển Phi chính rửa vào trên gối rửa vai thân mình đậu tiểu hoàng tử chơi, cười khanh khách thanh truyền rất xa. Lúc này, cung nữ tiến lên bẩm bảo nói: "Nương nương, quý phi nương nương tới xem người." Liêu Hiển phi phiết quá mức tới, Lý Quý phi đã liêu rèm châu tiến nội điện, một bộ đẹp đẽ quý giá cung trang, ung dung hoa quý, trên mặt mang theo thư thái tươi cười. Lý Quý phi là trường tín cung khách quen, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới ngồi ngồi, trường tín cung cung nữ thái giám đều đương nàng cùng Liêu Hiển phi giao hảo, này đây sẽ không cùng mặt khác phi tần giống nhau, muốn lại ngoài điện chờ trực tiếp liền vào được. Liễu Hiển phi thấy liền nói, "Quý phi tỷ tỷ khí sắc hồng nhuận, đây là có cái gì hỷ sự sao?" Lý Quý phi cười nói, "Có hỷ sự chính là hoàng hậu, ta nhưng không có." Liễu Hiển phi che miệng cười, nói, "Hoàng hậu muốn thêm tiểu kim tôn, xác thật là hỷ sự một góc." Cung nữ tự giác dọn trương hoa lê chiếc ghế tử lại đây, Lý Quý phi ngồi xuống, thấy tiểu hoàng tử cơ chân mua tay, cười nói, "Ta ôm một cái." Liễu Hiển phi liền bế lên tiểu hoàng tử, "Mama ôm cấp Lý Quý phi." Lý Quý Phi đem tiểu hoàng tử ôm vào trong ngực, lấy trống bỏi đầu hắn chơi, nói, vẫn là lớn như vậy tiểu hoàng tử hào chơi, trước kia tam hoàng tử lớn như vậy khi, tổng nóng trông hắn nhanh lên lớn lên, này một lớn lên, không bất lo sự liền nhiều. Liêu Hiền Phi liền cười nói, tỷ tỷ là ở vì tam hoàng tử việc hôn nhân phát sầu. Cũng không phải là, thái tử đều phải thêm tiểu thế tử, tam hoàng tử liền việc hôn nhân cũng chưa định ra, ta như thế nào không nóng nảy, hôm nay hoàng hậu còn nhắc tới việc này Lý Quý Phi có chút sinh khí. Triệu hoàng hậu không mừng cố âm Lan mang thai, nàng cái hay không nói, nói cái dở, triệu hoàng hậu liền nhân cơ hội xối rục hoàng thượng cấp tam hoàng tử tứ hôn, lại là một phen miệng trượng. Hai người ai cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra chọc hoàng thượng không mau, trốn hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đi. Hoàng thượng đi rồi, nàng cũng lười đến nhiều đãi, liền nói tới trưởng tín cung ngồi ngồi, lúc ấy, triệu hoàng hậu mặt liền vật mẹo. Lấy liêu hiển phi khí triệu hoàng hậu, thử lần nào cũng linh, đây cũng là lý quý phi thích tới trưởng tín cung nguyên nhân Nàng không để bụng phi tần ở sau lưng nghị luận nàng ở nịnh bợ lấy lòng Liêu Hiền Phi, chỉ cần có thể khí triệu hoàng hậu, chính là đem Liêu Hiển Phi phủng ở trong tay, trở thành bồ Tát cung lên, nàng cũng cao hứng. Hung chi, những cái đó nghị luận nhiều là triệu hoàng hậu xối rụng, kích tướng nàng mà thôi, càng không nghĩ nàng cùng Liễu Hiền Phi đi gần, nàng liền càng muốn tới. Đối nàng tới nói, cùng triệu hoàng hậu đối nghịch là nàng lạc thú nơi. Lý Quý Phi ôm tiểu hoàng tử, đầu hắn chơi, Liêu Hiển Phi tắc cười nói. Hôm nay hình như là triệu nhị thiếu ra nên thú mộc dương hầu phủ đích nữ quá môn nhật tử. Lý Quý Phi khỏe miệng xẹt qua một mặt trào phung cười, nói, bất quá là dựa vào chơi thủ đoạn được đến một môn việc hôn nhân mà thôi. Gần đây triệu ra nhật tử không hảo quá, nghĩ mượn mộc dương hầu trong tay binh quyền, kinh sợ bên dưới võ đủ loại quan lại thôi. Phàm là việc hôn nhân này có không thành đường sống, nàng đều sẽ nghĩ cách cấp giảo thất bại, đáng tiếc trước công chúng ra thịt chi thân, hoàng không xong Đối triệu ra không biết xấu hổ trình độ. Lý Quý Phi trong lòng kinh thường. Bất quá này cũng không quan hệ, nàng chính là nghe nói triệu gia còn từng động quá là một dương hầu phủ đích nữ làm thiếp tâm tư. Triệu gia có này ý niệm, đối một đại cô nương tới nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục ly rán lên hẳn là không khó. Hơn nữa, hiện giờ Mộc dương hầu thế tử không phải một đại cô nương ruột thịt huynh trưởng, ngược lại hòa ly vương thế tử Phi quan hệ thân thiết hơn. Hiện giờ càng là tiến ly vương phủ sân huấn luyện huấn luyện, ly vương thế tử Phi cùng triệu gia quan hệ bất hòa. Tương lai một dương hầu phủ có thể hay không giúp triệu ra còn hai nói. Liêu Hiển Phi thấy Lý Quý Phi giữa mày có tức giận, nàng nói, triệu nhị thiếu ra đều cưới vợ, triệu đại thiếu ra việc hôn nhân còn không có định ra, thật sự là kỳ quái. Lý Quý Phi phiết đầu nhìn phía Liêu Hiển Phi, nàng nhữ mày, nói, người muốn nói cái gì? Trong cung người, liền tính mặt ngoài lại thuần thiện, xúc vật vô hại, nội bộ cũng sinh 7-8 cái tâm hồn, những cái đó thiếu giải quá một hai cái không phải đã chết, liền ở lánh cung mát mẻ đâu. Liêu Hiền Phi cười nói, ta cân nhắc triệu ra có phải hay không tính toán lấy triệu đại thiếu nãi nãi vị trí cùng người kết minh, nếu thật là, chỉ sợ so một dương hầu phủ càng hiền hoách. Lý Quý Phi ánh mắt một ngừng người là chỉ. Liêu Hiền Phi gật đầu nói, mấy ngày này hoàng hậu hướng Vĩnh Ninh cung chạy so trước kia cần mẫn nhiều, trưởng công chúa cùng hoàng hậu quan hệ vẫn luôn liền không kém, thái hậu một đảng thế lực vẫn luôn bảo trì trung lập, nếu trường nhạc quận chúa gả cho triệu đại thiếu gia chẳng khác nào đem thái hậu một đảng hoa vào thái tử thế lực Thái hổ dưới gối hiện giờ liền trường nhạc quận chúa một người, nàng không có lý do gì không giúp đỡ ngoại tôn nữ à. Lý Quý Phi mày nhăn gắt gao, quả nhiên trước kia coi thường Liễu Hiền Phi, nàng cũng chưa nghĩ vậy một tầng. Nàng đem tiểu hoàng tử ôm cấp bà vũ, hỏi, Hiền Phi muội mội tính toán như thế nào làm. Liêu Hiền Phi liền nói, ta mới hướng hoàng thượng giúp Lý Vương Thế tử Phi thỉnh quá ban phong thánh chỉ, không tiện mở miệng, nhưng tỉ tỉ có thể. Nàng ý bảo Lý Quý Phi đưa lô thai, ở nàng bên thai nói thầm vài câu Lý Quý Phi trước mắt sáng ngời. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 583 Tứ Hôn, 21. Cái này Minh Hữu quả nhiên không có bạch tìm, không phụ nàng đầu tâm huyết. Lý Quý Phi cười ngâm ngâm rời đi trường tín cung. ngày hôm sau, Minh Lan ở trong phòng theo kỳ lân yếm, tứ nhi tung tăng liêu dẻm châu tiến bảo, trên mặt sán cười như hoa, thế tử phi, hoàng thượng đem thanh nu quẩn chúa tứ hôn cấp triệu đại thiếu gia. Minh Lan nghe được trong mắt trợ tròn, liêu hiển phi làm việc như vậy ma lưu, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị kinh tới rồi, nàng hỏi, tin tức là thật. Thiên chân vận xác. Thứ nhi đầu nhỏ như thạch trùy đảo dược. Minh Lan trên mặt liền nở rộ ra một mặt lộng lây tươi cười tới, khỏe miệng nàng dơ lên, tâm tình sung sướng nói, nói cho ta nghe một chút đi tứ hôn trải qua. Thứ nhi tiến lên vài bước, bờ là bờ là đảo cây đầu, mặt mày hớn hở. Kết hợp tứ nhi nghe được, hơn nữa Minh Lan biết đến. Nàng liền đem tứ hôn trải qua cấp náo bổ ra tới Nàng cùng Liễu Hiển Phi chào hỏi sau Liễu Hiển Phi liền tìm Lý Quý Phi Sau đó Lý Quý Phi chọn cái triệu hoàng hậu không ở Nhưng là Thanh Nhu công chúa cùng hoàng thượng đều ở tuyệt hảo cơ hội Đem việc này cấp gõ định rồi Làm cho hoàng thượng mặt Lý Quý Phi gương mặt tươi cười doanh doanh hỏi Thanh Nhu công chúa Nàng biểu ca Cũng chính là triệu đại thiếu già có hay không đính hôn Thanh Nhu công chúa lắc đầu nói còn không có Sau đó Lý Quý Phi chuyện vừa chuyển khen triệu ôn tồn lễ độ Phong thái phong lưu, thanh nu công chúa xinh đẹp như hoa, Hiền Lương thuộc Đức, cùng Triệu Dực là thiên tạo một đống, mà thiết một đôi. Hoàng thượng vốn dĩ liền rất thưởng thức Triệu Dực, hiện tại Triệu nhị thiếu gia đều cưới vợ, hắn còn không có định ra hô lước, xác thật có chút không thể nào nói nổi. Tái kiến thanh nu công chúa vẻ mặt thẹn thùng, Lý Quý phi hỏi nàng nhưng trung tình Triệu đại thiếu gia, thanh nu công chúa đầu thấp, chính là không nói lời nào. Lý Quý phi che miệng cười, xem ra là không thích Triệu đại thiếu gia đâu, là ta lắm miệng. Nàng mới vừa nói xong, Thanh Nhu công chúa ngẩn đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một màn này, vừa vặn bị hoàng thượng bắt giữ đến, Lăng Nhu công chúa cũng ở, nàng thập phần chướng mắt nói, "Hỏi ngươi có thích hay không? Ngươi không nói." Mộ Phi đã đoán sai, "Ngươi lại chừng người, nào có như vậy." Lý Quý phi giận Lăng Nhu công chúa liếc mắt một cái, nói, "Thanh Nhu công chúa là gia mặt mỏng, Mộ Phi là người từng trải, sao có thể không hiểu đâu." Nói, Lý Quý phi lại nhìn hoàng thượng, cười nói, "Thần thiếp có phải hay không nên chúc mừng hoàng thượng tìm được một hiền Hoàng thượng cười ha ha, búng búng đầu gối nói, chấm sớm coi ý này, nếu thanh nu cũng vừa ý, chấm liền cho các người tứ hôn. Miệng vang lời ngọc, từ hoàng thượng trong miệng nói ra nói chính là thánh chỉ. Chờ triệu hoàng hậu nghe tin tới rồi, đã muộn rồi. Theo lúc ấy người chứng kiến nói, triệu hoàng hậu hận không thể lột lý quý phi ra, nàng cố ý làm tâm phúc phi tần gây chuyện, nàng thân là hoàng hậu, hiệp quản lục cung sự vợ, tự nhiên muốn biết rõ ngọn nguồn, nên phạt phạt, nên tưởng thưởng tưởng thưởng, này một chấm trễ. Lý Quý Phi liền đem cái này đại sự cấp làm xong. Thánh chỉ chưa hạ, triệu hoàng hậu còn nỗ lực cứu giúp, nàng nói triệu đại thái thái đã giúp triệu đại thiếu gia tìm kiếm người được chọn, chỉ là lời nói còn chưa nói xong. Lý Quý Phi liền đem nàng đánh gãy, cười nói, hoàng thượng tứ hôn phía trước, hỏi qua thanh nu công chúa, triệu đại thiếu gia vẫn chưa có hôn ước trong người, chỉ là tìm kiếm người được chọn mà thôi, buồn cung thế lăng nu cũng tìm kiếm nửa năm, không cũng không có định ra, hay là triệu hoàng hậu đối triệu đại thiếu gia bất. Mãn. Cảm thấy hắn không xứng với Thanh Nhu công chúa. Thanh Nhu công chúa liền ở một bên đứng, nàng có chút sinh khí. Nhân ra Lý Quý Phi đều ở giúp nàng, chính mình mẫu hậu lại hủy đi nàng đài, nào có như vậy. Chỉ là nàng cùng Lăng Nhu công chúa xưa nay không đối bản, Lý Quý Phi đột nhiên giúp nàng. xác thật cổ quái, bất quá này không quan trọng, nàng có thể cùng biểu ca vĩnh viên ở bên nhau. Liền tính Lý Quý Phi dắp tâm bất lương, tốt xấu nàng được như ý nguyện. Triệu Hoàng hậu còn muốn nói nữa, Thanh Nhu công chúa liền nói. Hôm qua biểu ca còn không có đính hôn đâu, chẳng lẽ cả đêm biểu ca liền đính hôn? Triệu Hoàng hậu mặt ẩn ẩn khó coi, nàng không nghĩ tới, Nữ Nhi sẽ giúp Lý Quý phi. Lý Quý phi che miệng cười nói, cũng không phải là cả đêm liền đính hôn, định đúng là Hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay Thanh Nhu công chúa ngươi. Thanh Nhu công chúa mặt é e thẹn, nàng độn mặt chạy. Hoàng thượng thấy Triệu Hoàng hậu không lớn cao hứng, hắn nói, "Chấm xem Triệu đại thiếu ra không tồi, ngươi không cũng thích, Thanh Nhu cùng hắn trai tài gái sắc, mãi duyên trời tác hợp." chấm đã sai người nghị thánh chỉ. Có Lý Quý Phi ở, Triệu Hoàng hậu muốn cho Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, đó là si tâm vọng tưởng. Không khỏi sinh ý ngoại, Lý Quý Phi liền nhìn Hoàng thượng cùng Triệu Hoàng hậu, thẳng đến thánh chỉ đưa đến Triệu ra, nàng mới tùng một hơi. Triệu Hoàng hậu hận không thể lột Lý Quý Phi ra, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, người rốt cuộc ra sao giáp tâm, nhúng tay ta Triệu ra sự. Lý Quý Phi xảo tiếu xinh đẹp, thật là kỳ quái, Hoàng hậu không phải đau nhất Triệu đại thiếu gia sao? Ở ngươi trong lòng Triệu đại thiếu gia địa vị nhưng một chút đều không thể so thái tử thấp, hiện giờ thân càng thêm thượng, không nên ở giữa hoàng hậu lòng kẻ dưới này sao, ta còn tưởng rằng hoàng hậu đã biết, sẽ cảm tạ ta đâu. Cảm tạ nàng. Triệu hoàng hậu hận không thể thọc nàng mấy dao nhỏ. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, triệu hoàng hậu chịu đựng cái chán nhảy lên cân xanh, mang theo một bụng tà hỏa trở về phượng loan cung. Lý Quý Phi tắc nhẹ nhàng bước chân đi trường tín cung, đêm này tin tức tốt nói cho Liếu Hiền Phi, nàng đắc ý nói. Từ khi cùng mội mội liên thủ lúc sau, tại đây hậu cùng, tỷ tỷ là càng thêm như cá gặp nước, y tỷ tỷ xem, muội muội chính là hoàng hậu khắc tinh, trước kia quá không hiện sơn lộ thủy. Như vậy khen đến tận đây, liếu hiền phi hổ thẹn, nàng sao có thể nghĩ vậy sao nhiều, ít nhiều ly vương thế tử phi chi chiêu. Lại sau đó, Lý quý phi hỏi nàng kế tiếp nên làm như thế nào, liếu hiền phi là vẻ mặt ngốc giật mình, nàng như thế nào biết nên làm như thế nào, mà sau sự, ly vương thế tử phi chưa nói à. Bất quả Lý Quý Phi hưng phấn trên đầu, Liêu Hiển Phi không nốc đến bắt nàng nước lạnh, càng sẽ không xuẩn đến đem Minh Lan nâng ra tới. Vốn dĩ Minh Lan từ bỏ Lý Quý Phi ngược lại cùng nàng đi gần, liền chọc Lý Quý Phi không mau, hiện tại còn cho nàng chi chiêu, còn điểm danh muốn Lý Quý Phi tới làm chuyện này. Lý Vương Thế Tử Phi vì cái gì không trực tiếp tìm nàng đâu chấm nét thế nào cũng phải muốn nàng làm người trung gian chuyển cái này lời nói. Liêu Hiển Phi nghĩ nghĩ nói, Hoàng Hậu ở cực lực mượn sức Thái Hậu, tỷ tỷ liền không nghĩ tới cũng mượn sức Thái Hậu. Nhắc tới việc này, Lý Quý Phi liền ánh mắt tằm đạm, nàng nói: "Đừng nói nữa, ngươi còn không có tiếng cung, ta liền thử mượn sức Quá Thái Hậu." Thái Hậu lênh lênh đạm đạm, một bộ đối hǒu cung sự không để bụng bộ dáng, ta nhiệt mặt dán Thái Hậu nửa năm lánh ngông, Thái Hậu một chút đều không động tâm, ta liền đã chết này tâm, không nghĩ tới Hoàng hậu mới hướng Vĩnh Ninh cùng chạy mấy tranh, Thái Hậu liền giúp nàng. Lý Quý Phi tỉnh lại quá, khả năng nàng lúc trước không chọn hảo thời gian, khi đó Thái Hậu liên tiếp đã chết hai người nhi tử, cực kỳ bất thường. Cơ hồ liền không có sống sót dục vọng, nàng đi mượn sức thái hậu tranh chữ quân chi vị, đây là cầm đao thọc thái hậu tâm. Nếu là trước thái tử bất tử, đừng nói chữ quân chi vị, này ngôi vị hoàng đế đều là nàng nhi tử, bất luận lập cái nào hoàng tử vì thái tử, đều là nàng thân tôn nhi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 584 tứ hôn, 22. Nhưng trước thái tử đều đã chết 18-9 lại cực kỳ bi thương miệng vết thương cũng kết vảy. Nhắc tới tới tuy rằng có điểm đau, lại sẽ không đau tận xương cốt. Thái hậu không tranh không đoạt 20 năm, nhưng trên triều đỉnh tranh đến ngươi chết ta sống, tương lai ngôi vị hoàng đế hạ xuống ai tay, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ai đều có khả năng, lại ai đều không có khả năng. Thái hậu không vì chính mình suy xét, chẳng lẽ nàng không vì nhà mẹ để suy xét. Lúc này đứng thành hàng, như chính là Tòng Long Chi Công. Hiện tại Thái hậu đều bắt đầu giúp triệu hoàng hậu, nàng lại đi đào góc tưởng hy vọng không lớn. Liễu Viễn Phi thấy Lý Quý Phi tâm tình ngẩm đạm, nàng nói: "Tỷ tỷ cũng đừng quá thất vọng, hoàng hậu như vậy ngăn trở hoàng thượng tứ hôn, không chừng nàng cùng Thái hậu liên thủ, cấp chính là triệu đại thiếu gia lên thú trường nhạc quận chúa điều kiện, hiện giờ Thanh Nhu công chúa chặn ngang một chân, không chuẩn Thái hậu bất hòa hoàng hậu liên thủ đâu." Lý Quý Phi tệ yên cười, nói: "Hy vọng hết thể như muội mọi lời nói mới hảo, mặc kệ có thể hay không thành công, nàng đều nên làm tam hoàng tử đi thử thử một lần." Lúc này cung nữ tiến vào, Tiến đến Lý Quý Phi bên thai nói thầm vài câu, Lý Quý Phi trên mặt ý cười giống như là mẫu đơn nở rộ. Liêu Hiển Phi thấy, cũng đi theo cười rộ lên, đây là có cái gì chuyện tốt phát sinh. Lý Quý Phi cười nói, đảo không có chuyện gì tốt, hoàng hậu hồi cung sau, đã phát một hồi tính tỉnh, nghe nói quăng ngã không ít thứ tốt. Triệu hoàng hậu sinh khí, nàng liền cao hứng. Tiểu tọa một lát, Lý Quý Phi liền đứng dậy đi rồi, một bên ma ma lúc này mới tiến lên, lo lắng nhìn Liêu Hiển Phi nói, hoàng hậu khí thành như vậy. Nếu là kêu nàng biết, cấp Quý Phi ra chủ ý chính là nương nương ngươi, chỉ sợ. Liêu Hiển Phi dơ tay, đánh gây ma mà nói, ta cùng Lý Quý Phi hiện tại là một cái trên thuyền châu chấu. Hoàng hậu không phải không biết, chủ ý tuy rằng là ta ra, nhưng ta còn không có bản lĩnh muốn Lý Quý Phi đối ta nói gì ngay nấy. Hú hồ, lời này từ Lý Quý Phi trong miệng truyền ra đi, triệu Hoàng hậu căn bản liền sẽ không tin. Triệu Hoàng hậu rất rõ ràng, Lý Quý Phi cùng nàng quan hệ, 7 phần mượn sức 3 phần kiên kỵ. Nàng biết Lý Quý Phi muốn mượn tay nàng diệt trừ nàng cùng tiểu hoàng tử. Lý Quý Phi càng là châm ngòi, triệu hoàng hậu càng sẽ không tin, hướng hổ nàng có hay không như vậy thông minh, triệu hoàng hậu còn có thể không biết. Nàng một đường thăng trức, toàn lại Lý Vương Thế Tử Phi hộ giá hộ tống. Ma thấy Liêu Hiển Phi chắc chắn không có việc gì, tâm cũng an vài phần, nàng nói, kế tiếp như thế nào làm, nương nương vẫn là nghe Thế Tử Phi đi. Luận ngư kế, 100 nương nương thêm lên cũng không bằng Lý Vương Thế Tử Phi một cái. Liêu Hiền Phi gật gật đầu, nói, ta không hảo trực tiếp phái nhà hoàn đi, làm người đi ngụy quốc công phủ một chuyến, làm chỉ hình nhiều cùng thế tử Phi đi lại đi lại. Lại nói triệu gia, đột nhiên tới một đạo tứ hôn thánh chỉ, triệu gia trên dưới ngốc. Thượng công chúa, đối một bộ phận người tới nói là phần mộ tổ tiên thượng bảo khói nhẹ chuyện tốt, nhưng đối một bộ phận người tới nói đó là xui xẻo tới cực điểm. Đối triệu gia tới nói, đó là đổ tám đời vẫn xui đổ máu. Triệu đại thái thái quỳ trên mặt đất, nhìn triệu trực tiếp thánh chỉ. Nàng đứng lên, hỏi tuyên chỉ công công nói, hoàng thượng tứ hôn, hoàng hậu nương nương biết không? Tuyên chỉ công công sử sốt, cười nói, triệu đại thái thái nói dẫn đâu thánh chỉ tứ hôn, hoàng hậu nương nương sao có thể không biết? Biết, còn làm hoàng thượng tứ hôn. Huynh mội như vậy rèm pha, nàng cũng dám kêu nó phát sinh. Húng hồ nàng dưỡng triệu rực 19 năm, hắn là triệu gia nhi tử, cũng là triệu gia con non rể, tương lai hắn cưới ai, nàng cái này đương nương định đoạt. Triệu đại thái thái nội tâm tức giận bất bình. Nhưng này minh hoàng thánh chỉ trước mặt, nàng phẫn nộ chỉ có thể đặt ở trong lòng, liền mặt cũng không dám lộ, không những không thể biểu lộ, còn phải vui mừng tiếp thánh chỉ, quỳ tạ thánh nhân. Chỉ là thánh chỉ tứ hôn tin tức truyền tới triệu yên lộ thai, mấy ngày này duy trì nàng sống suốt tín nghiệm bị đánh sập, nàng khóc, khóc tê tâm liệt phế. Nha hoàn vội vàng tới bẩm báo, triệu đại thái thái đều chờ không kịp tuyên chỉ công công rời đi, liền chạy đến an ủi triệu yên. Triệu yên khóc hoa lê dính hạt mưa, nương, người gạt ta. Người gạt ta. Ngươi làm ta đã chết tính. Nương nói đại ca là hoàng hậu việc hôn nhân, Thanh Nhu công chúa cũng là hoàng hậu sinh, nàng cùng đại ca là thân huynh muội. Nếu là đại ca thật là hoàng hậu sinh, nàng sao có thể làm hoàng thượng cấp đại ca tứ hôn? Mẫu thân lừa nàng. Nàng buồn, nàng ngốc, nàng ngốc. Mẫu thân chỉ là cho nàng một cái song suất tín niệm, nàng còn thật sự. Nhìn nữ nhi khóc rơi lệ đầy mặt, phảng phất đã không có sinh cơ, thẩm đại thái thái tâm như lao cắt, nàng lấy khăn giúp Triệu Yên lau nước mắt. Nói, yên nhì, nương bao lâu đã lửa gặp ngươi, nương nói đều là thật sự, thánh chỉ tứ hôn sự, khẳng định là ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cô mẫu không có khả năng đồng ý, tuyệt đối không thể. Nương này liền tiến cung hỏi một chút rõ ràng. Triệu đại thái thái ngữ khí chắc chắn, triệu yên treo nước mắt đôi mắt nhìn triệu đại thái thái, nói, nương, ngươi thật sự không có gặp ta. Triệu đại thái thái đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, nói, nương như thế nào sẽ lừa ngươi, chuyện lớn như vậy, nương không dám lừa ngươi. Triệu yên cắn cánh môi, chỉ hận chính mình thân mình không biết cố gắng, bằng không nàng tưởng cùng triệu đại thái thái cùng nhau tiến cung. Triệu đại thái thái hấp tấp vào cung, nàng chạy đến thời điểm, triệu hoàng hậu trong tẩm cung một mảnh hôn đột, không cung nữ thái dám dọn dẹp. Triệu đại thái thái thấy, mày ninh chặt, nói, như thế nào khí thành như vậy. nay một quăng ngã, ngót nghét một vạn hai liền không có, may là ở hoàng cung, không thiếu tiến cống, muốn ở triệu ra, nàng còn không được đau lòng chết. Triệu hoàng hậu hốc mắt đỏ bừng. Đáy mắt đều che kín tơm máu, nàng nói, ngươi đã đến đến rồi. Triệu đại thái thái đem thoái trung trả phiền đá xa, đi lên trước nói, thánh chỉ đem thanh nu tứ hôn cấp rực nhi, ta như thế nào có thể không tiến cung hỏi một chút rõ ràng. Triệu hoàng hậu đem đôi mắt nhắm lại, tâm như đao cắt nói, ta cho tới hôm nay mới biết được, thanh nu nàng thích rực nhi. Nàng như thế nào có thể thích nàng thân đại ca. Nàng chỉ khi bọn hắn là huynh mội chi tình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng khăng khăng muốn hoàng thượng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Thanh nu hận nàng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Triệu đại thái thái cũng mặc kệ, nàng lần này tiến cung, chính là muốn một cái kết quả. Triệu hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi hận, làm triệu đại thái thái kinh hãi, biết được là Lý Quý Phi từ giữa phá rối, triệu đại thái thái cũng ở trong lòng đem Lý Quý Phi chú cái chết khiếp. Cứ nhiên bắt tay rối đến triệu ra tới, vổ cản sủ cũng không sợ triệu ra băm rớt nàng hai tay. Triệu hoàng hậu thâm hô một hơi, nắm tay tích cóc g Mũ bàn tay thượng gần xanh rõ ràng có thể thấy được, nàng lạnh lùng cười, nàng là sợ rực Nhi cưới trùng nhạc, ta chịu ra mượn sức Thái Hậu một đảng, mới tác hợp Thanh Nhu cùng Dực Nhi, bằng không ngươi cho rằng nàng sẽ có lòng tốt như vậy. Triệu Đại Thái Thái cũng cười, nói như vậy, Lý Quý Phi là tính toán mượn sức Thái Hậu. Mặc kệ nàng đánh cái gì bản tính như ý, khẩu khí này, ta không thể không báo. Triệu Hoàng hậu đáy mắt phát ra kinh người lanh mang. Triệu Đại Thái Thái lườm xem, cùng Lý Quý Phi đấu nhiều năm như vậy, nàng không còn ở nhẻ nhót Nàng tiến cung không phải xem nàng thề, nàng chỉ muốn biết thánh chỉ tứ hôn nên làm cái gì bây giờ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 585 điểm tâm, 23. Thánh chỉ tứ hôn, triệu đại thái thái vô cùng lo lắng đuổi tiến cung sự, nhất nhất chuyển vào Minh Lan lốt thai. Minh Lan ngồi ở bàn đu dây thượng, câu được câu không tới lui, Bích Châu cùng Tuyết Lê Hầu Hạ ở một bên, thấy Minh Lan lại thất thần, nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút giở khóc giở cười. Thế tử phi này thất thần đều có chút quên mình. Đã bao lâu? Bích Châu hỏi. Tuyết lê thở dài, ít nhất 15 phút. Hai nha hoàng trên mặt viết hoa chịu phục, buổi sáng ăn cơm thất thần, bị thế tử ra gõ chán còn không giải trí nhớ. Từ tỉnh lại, đều thất thần đã bao lâu? Trước sau thêm lên nên có nửa canh giờ đi. Xem biểu tình, hẳn là tưởng không phải lao ra, bằng không biểu tình nên bị thương. Tưởng khác tổng so lo lắng lão ra xảy ra chuyện hảo, lão ra các nhân tử có thiên tướng tuyệt đối hội ngộ khó thành tường, gặp giữ hóa lành. Minh lan tay bắt lấy dây thừng, trong lòng ở cân nhắc triệu ra cùng triệu hoàng hậu nên như thế nào làm hoàng thượng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Việc hôn nhân này là lý quý phi thúc đẩy, triệu hoàng hậu muốn làm sự, nàng hồi không có lý do gì ngăn trở, cho nên muốn nói đơn giản phục hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, đó là một chút khả năng đều không có. Bình thường con đường không được, cũng chỉ có thể đi vai lộ. Cũng chính là bức bách hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Như vậy con đường có ba cái Một cái là triệu dực cùng khác tiểu thư khuê các có da thịt chi thân, hơn nữa kia tiểu thư khuê các thân phận không tầm thường, ít nhất không thể cho người ta làm tiếp. Một cái khác chính là thanh nu công chúa cùng người có quan hệ sắc thịt, không thể không gả. Da này ở ngoài, cũng chỉ có thanh nu công chúa hòa thân, cái này hàng đầu điều kiện là biệt quốc coi trọng thanh nu công chúa, thả thanh nu công chúa cũng đáp ứng, ơn, này một loại khả năng hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Vậy chỉ còn mặt trên hai loại. Lam Thanh Nhu công chúa cùng người khác có quan hệ sát thịt, điểm này quá khó khăn, ai dám ở trong cung đầu làm cần a, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám a, huống hồ hậu cung không phải nam tử tưởng tiến là có thể tiến, càng miễn bản chạy loạn. Nay một loại hy vọng xa vời, nhưng không phải không có, càng quan trọng là Triệu hoàng hậu liên tiếp nữ nhi danh dự bị hao tổn, vạn nhất nữ nhi luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sắt làm sao bây giờ? Vậy chỉ còn để nhất loại, Triệu Dực cùng khác tiểu thư khuê các có quan hệ sát thịt. Minh cân nhắc nửa ngày, Cái này tiểu thư khuê các khẳng định không phải là triệu yên, triệu gia bối không dậy nổi phá lẩu thanh danh, đến lúc đó nhất định phải muốn giải thích, kia triệu dực không phải triệu đại lao ra cùng triệu đại thái thái thân sinh tin tức liền giấu không được. Hơn nữa triệu hoàng hậu cực lực ngăn cản triệu dực nên thu thanh nhu công chúa, khi đó không ngừng vương ra, ngay cả lý quý phi các nàng đều có thể đoán được vài phần. Như vậy tự nói rõ chỗ yếu cách làm, triệu gia tuyệt không sẽ làm. Theo Minh Lan biết, kiếp trước thích triệu dực trừ bỏ triệu yên cùng thanh nhu công chúa ngoại Còn có trường nhạc quận chúa, nàng thân phận hiền hoách, dung mạo tài tình đều không tầm thường, càng quan trọng là nàng sau lưng đại biểu Thái Hậu một đảng thế lực, là Triệu Dực đầu tuyển. Nếu nàng đoán không tồi, Triệu gia tuyệt đối sẽ lợi dụng trường nhạc quận chúa tới phá thánh chỉ tứ hôn cục. Nàng cực lực vận ngã Triệu gia, như thế nào có thể cho phép trường nhạc quận chúa mang theo Thái Hậu thế lực tương trợ Triệu Dực đâu? Nàng nhất định phải đem trường nhạc quận chúa cấp xem kín mít. Hạ Quế Tâm, Minh Lan chân dẫm mặt đất, đang muốn nói chuyện đầu. Bên kia một nha hoàng chạy tới, nói, thế tử phi, hộ quốc công phủ lý tứ cô nương cùng ngụy quốc công phủ nhị cô nương cho người tặng thiệp. Nhà hoàng trong tay hai chương mạ vàng thiệp, dưới ánh mặt trời quang mang long lánh. Minh Lan tiếp phiên hai mắt, cười nói, như vậy xảo, đều cho ta hạ thiệp. Nhà hoàng che miệng cười, cũng không phải là xảo, hai người thiệp trước sau chân đưa tới. Đây là bài thiệp, giống nhau thu được thiệp mời một ba phút trong vòng, người liền đến. Minh Lan vừa lúc có việc cùng sở ly nói. Liền đứng dậy đi tiền viện, nói xong sự, vừa lúc nên đón các nàng, cùng nhau hồi nội viện. Minh Lan là như thế này kế hoạch, nhưng có câu nói kêu kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng mới ra cẩm hoa hiên, nhị thái thái liền đã đi tới, thực hiển nhiên là tới tìm nàng. Minh Lan đón nhận đi, hỏi, nhị thẩm như thế nào tới cẩm hoa hiên? Nhị thái thái cười nói, ngươi tam thẩm thân mình không thoải mái, thác ta hỏi một chút ngươi cùng Hoàng Nhi, phía trước đáp ứng cấp duyệt châu quận chúa dược, đưa đi Vĩnh Vương phủ sao? Thân mình không thoải mái. Lao Vương Phi đánh bàn tay còn không có tiêu. Minh Lan lắc đầu, thuốc mỡ còn không có đưa tới, làm tam thẩm ở kiên nhận chờ mấy ngày đi. Vốn dĩ liền không có cái gì loại trừ vết xẻo thuốc mỡ, tổng không thể làm duyệt châu quận chúa trực tiếp đem nàng huyết hướng trên mặt mặt đi, ngấm lại đều khiếp đến hoảng, nàng còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ, vốn dĩ liền không vui hỗ trợ, chậm dại suy nghĩ. Nhị thái thái chỉ là đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, Minh Lan cho hồi đáp, nàng liền đối tam thái thái có công đạo, nàng hỏi. Thế tử phi đây là muốn đi đâu nhi? Minh Lan cười nói, thướng công tại tiền viện, ta có việc tìm hắn. Nhị thái thái thở dài một tiếng, hai ngày này, về vương gia không phải lão vương phi thân sinh sự, lời đồn đãi càng truyền càng quá đáng, liền nói vương gia là lao vương gia tư sinh tử đều có, này lời đồn đãi cũng không biết khi nào mới có thể bình ổn. Như vậy lời đồn đãi, nếu không nhân vi bình ổn nói, ít nhất có thể truyền một tháng. Hơn nữa truyền hai ngày, ngự sử đài hẳn là đều có điều nghe thấy, chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ tấu bẩm hoàng thượng, hơn nữa Lào Vương Phi không phải còn tiến cung tìm Thái Hậu sao. Muốn nói thật đúng là kỳ quái, Lào Vương Phi cùng Thái Hậu hai chị em dâu đấu nửa đời người, ai cũng không phục ai, gặp được khó khăn ngược lại một chỗ thương nghị, này ở chung phương pháp, Minh Lan thật sự xem không hiểu. Thuận một đoạn đường, nhị Thái Thái cùng Minh Lan nói chuyện phía một lát, tới rồi ngã rẽ liền đường ai nấy đi. Minh Lan nhẹ nhàng bước chân qua cửa Thúy Hoa, tới rồi ngoại viện. Đi phía trước đi rồi trong chốc lát. Liên nghe được một trận sang sảng tiếng cười chuyển đến. Là sở tam thiếu ra cùng một lễ. Hai người vừa đi, một bên đoạt đồ vật. Chuẩn xác mà nói là sở tam thiếu gia đoạt một lễ điểm tâm, một lễ lại nỗ lực cấp vẻ Hai người quyền cấp tương thêm, nói là đoạt điểm tâm, không bằng nói là tìm cơ hội luận bản, chính là thiết thiết, liền cắt ra sự tới. Điểm tâm dù sao cũng là điểm tâm A, một lễ dưới tình thế cấp bách dùng chân đi đá, một khối bánh đầu xanh bị hắn cấp đá phân thúy, này liền tính. Nhưng cái đó điểm tâm còn hảo xảo bất xảo tạp lý bộ giao vẻ mặt. Minh Lan chỉ lo xem bọn họ tranh đoạn, nếu không phải Lý Bộ Giao kêu sợ hãi, nàng cũng chưa phát hiện các nàng đã tiến vương phủ. Nghe tiếng quay đầu, Minh Lan liền nhìn đến Lý Bộ Giao ngã vào nha hoàng trên người, nàng mặt cùng trên người đều là xanh biếc điểm tâm, mặt sau truy lại đây thẩm chỉ hình cùng ngưng quận chúa vội vàng đem nàng nâng dậy tới, giúp nàng chụp trên người cùng búi tóc thượng bánh đậu xanh. Minh Lan bước nhanh đi qua đi, một bên lấy đôi mắt nhỏ chọc mục lễ, biểu ca Mục lễ đứng ở nơi đó, toàn bộ chính là đỏ lên người, từ bên thai đến mặt, ở đến cổ liền không có không hồng. Sở tam thiếu ra phe phẩy ngọc phiến, một bộ cùng ta không quan hệ biểu tình, vỗ mục lễ bả vai nói, không phải ta nói người, đây là luyến tiếp một khối điểm tâm kết cục Mục lễ thiếu chút nữa không hợp máu. Nếu không phải hắn đoạt điểm tâm, hắn đến nôi cấp về, tập nhân ra cô nương vẻ mặt sao. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép Trước 586 qua loa, 24 Hai cái thân phận bất phạm thế ra thiếu ra bất luận là thật hẻm, vẫn là vì luận bản võ nghệ, tập người cô nương vẻ mặt điểm tâm chính là không đúng, đặc biệt kia một chân vẫn là một lễ đá, hắn sai hắn không nhận đều không được. Hắn đôi lý bội giao ký ức còn dừng lại ở bị sở ly đánh, nàng ngồi xe ngựa đi ngang qua, xúc lên màn xe vừa lúc nhìn thấy, bốn mắt nhìn nhau, lúc ấy liền rất xấu hổ. Hắn tưởng kia tuyệt đối là hắn đời này nhất xấu hổ thời điểm không nghĩ tới hắn sai đánh giá chính mình cũng sai đánh giá lý bộ giaoo Minh Lan đi đến lý bộ giaoo bên người hỏi không có việc gì đi lý bộ Giao lắc đầu Vỗ về hyệt Thái Dương nói ta đầu có điểm vượng may là bánh đậu xanh đã thời điểm liền có chút nát nếu là đã linh tinh ngành đồ vật một lý bộ giaoo một cái mạng nhỏ đều không nói chơi hiện tại tạp đầu người vượngng Minh Lan chạy nhanh phân phó Bích Châu nói gọi người Thỉnh Thái ý lì tới Bích Châu chạy nhanh chạy xa lý bộ giaoo nói chuyện ngược lại đã muộn một bước Nàng nói, ta không có việc gì, nghỉ một lát nhi thì tốt rồi. Một lễ đi tới, mặt đỏ cùng nấu chín con cua dường như, đối. Thực xin lỗi. Lý bộ giao mặt cũng hồng, nàng ngượng ngùng trách cứ một lễ, trách chỉ trách nàng tính tính cấp, vừa thấy đến Minh Lan liền đem thẩm chỉ hình cùng ngưng quận chúa cấp vứt ở sau đầu, bước nhanh đi tới, nên diện đuổi kịp như vậy một khối bánh đậu xanh. Nàng là tự tìm. Một lễ bồi tội, sở tam thiếu ra tay đáp ở hắn trên vai nói, một câu thực xin lỗi liền tính. Người này nhận lỗi cũng quá nhẹ nhàng điểm, đem người tạp khuôn mặt nhỏ đều đỏ, còn choáng vắng đầu. Theo ta thấy, 89 phần 10 là chóng vắng, người cái này đầu sỏ gây tội trốn không thoát, muốn phụ trách đến cùng. Một lễ cùng lý bội giao nguyên liền mặt đỏ, sở tam thiếu ra còn ở một bên thêm tuổi lửa, thiếu hai người cả người đều như là ở thiêu đốt. Minh Lan đứng ở một bên, đôi mắt nhẹ chớp, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Biểu ca việc hôn nhân, là mẫu thân cùng cứu cứu nhất để bụng. Phía trước lao phu nhân đem cố tuyết lan tắt lại đây thời điểm, nàng liền nói biểu ca có người trong lòng, tuy rằng qua loa lấy lệ nhất thời, nhưng hắn tóm lại muốn cưới vợ, lý bộ giao dung mạo tính tình đều không tồi, biểu ca cùng nàng. Nhưng thật ra xứng đôi, sở tam thiếu ra là nhắc nhở nàng có thể tác hợp một lễ cùng lý bộ giao sao. Minh Lan gật đầu nói, nếu là ra chuyện gì, biểu ca đích sắc nên phụ trách. Một lễ bị bọn họ ngươi một câu nàng một câu nói đầu lưới thắt, hắn nói, ta, ta chưa nói không phụ trách. Minh Lan lấy khăn theo giúp Lý bộ Giao lau mặt, nói, ngươi yên tâm, ta biểu ca nói chuyện giữ lời, hắn nhất định sẽ phụ trách. Lý bộ Giao tưởng chui vào khe đất, nàng không trách một dương hầu thế tử cái gì à, nàng mới vừa rồi chỉ là có điểm choáng vắng đầu, hiện tại đã không hôn mê, nàng ngừng đầu, vừa lúc cùng một lệ ánh mắt đối thượng. Bốn mắt nhìn nhau, nàng chạy nhanh đem đầu thấp hèn. Thậm chỉ hình đi lên trước, dùng khuyệu tay khẽ đẩy Lý bộ dao một phen, đối nàng là mặt quỷ, như vậy tuyệt hảo cơ hội, nhưng đến nắm chắc được Bỏ lỡ này thôn đã có thể không có nảy cửa hàng. Lý Bộ Dao mặt đằng mà đỏ thấm, giống như là khối lượn tuyết sơn chiếu rọi ánh nắng chiều, sáng lạn tiểu diễm. Nàng chân một rậm, lại mặc kệ mặt khác, lập tức đi phía trước chạy. Thậm chỉ hành động tác nhỏ, Minh Lan đều xem ở trong mắt, thấy Lý Bộ Dao chạy, giận mục lễ liếc mắt một cái, nâng bước đuổi theo. Vào cửa thủy hoa, Lý Bộ Dao liền đứng ở núi giả bên, chỉ chưa cho các nàng một bóng dáng, tay lại là khẩn trương gãi núi giả, có chút thất hận. Minh Lan tắt nhìn thẩm chỉ hình nói, có cái gì bí mật là ta không biết. Thẩm chỉ hình che miệng cười, tiến đến Minh Lan bên thai nói thầm hai câu, Minh Lan tròng mắt trận to, thật sự. Thẩm chỉ hình cười Khanh khách, ta lừa người làm cái gì. Nàng tiếng cười sáng sảng, nghe được lý bộ giao lô thai, hận không thể chui vào núi giả trốn tránh mới hảo. Đáng tiếc, nàng trốn không xong, cuối cùng đỏ bừng mặt quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn thẩm chỉ hình liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy toàn thế giới đều biết nàng thích một dương hầu thế tử Ta phải về phủ. Cái loại này bí mật bị người tiết lộ ngựa ngùng cùng không được tự nhiên, làm nàng lưng như kim chích nàng cất bước phải đi. Mới vừa rồi vội vã vào phủ, lúc này đi vội vã, Minh Lan nhưng không thuần theo, nàng nói, đã phải người đi thỉnh thái ý để, một lát liền đến. Ta không có việc gì. Nàng luôn mãi thanh minh. Minh Lan câu môi đạm cười, không chuẩn ta biểu ca hy vọng người có việc đâu. Lý bộ giao sừng sốt hiển nhiên không hiểu Minh Lan trong lời nói thâm ý, nhưng nàng không nốc, Minh Lan cười. Nàng liền hiểu được, mà so hoa đỗ quên còn muốn kiểu Mỹ vài phần. Mấy người không có đi xa, liền ở đỉnh hóng gió chờ, vương phủ ly hoàng cung gần, lại là Minh Lan chuyển triệu thai y y hề, mau, thai y y hề liền sách theo hồng thuốc tới rồi. Bên này Thái y ở đình hóng gió cấp lý bội dao bắt mạch, bên kia sở tam thiếu ra bồi mục lễ rất xa chờ. Mục lễ đứng ở dưới tàng cây, sở tam thiếu ra chạy trên cây nằm, ở sân huấn luyện đái nửa canh giờ, hắn mời ta. Thấy Minh Lan đi tới, hơn nữa biểu tình nghiêm túc Một lễ một lòng đều nhắc tới cổ họng, hắn hỏi, rất nghiêm trọng sao. Minh Lan nhìn hắn, gật đầu nói, biểu ca kêu một chân dùng bao lớn lực, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, bộ giao một cô nưng ra, nhưng nhận không nổi, thái y hề nói thương tới rồi đầu, sẽ càng ngày càng buồn. Một lễ trong mắt trừng lớn, nhìn chầm chầm Minh Lan nói, biểu muội ngươi không phải ở gạt ta đi. Nàng liên biết biểu ca không có như vậy hảo lựa, hướng hồ, nàng cũng không nghĩ lừa hắn, Minh Lan nhìn lại một lễ, thực nghiêm túc hỏi. Vậy người mắc nhiều sao? Mục lễ. Trên tê, sở tam thiếu da sửng sốt không thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Thật sự, lớn như vậy, chưa thấy qua như vậy gạt người, tràn đầy đều là chân thành A. Khó khăn lắm ổn định thân mình, sở tam thiếu da cuối cùng vẫn là kẻ xuống, bởi vì mục lễ mặc một lát, nói, ta mắc nhiều. Minh Lan. Sở tam thiếu da. Sở tam thiếu da ngã trên mặt đất, hình chữ X, Minh Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi mục lễ nói, biểu ca. Ngươi xác định không hối hận. Một lễ chiều bên kia đỉnh hóng gió nhìn thoáng qua, còn chưa nói lời nói. Minh Lan trước một bước nói, ta liền biết biểu ca ngươi sẽ không hối hận, thật tinh mắt, không hổ là ta biểu ca. Khen một câu, còn không biết là khen ai, Minh Lan liền cất bước chiều đỉnh hóng gió đi đến. Phía sau, một lễ. Lời nói đều làm biểu muội một người nói, còn hỏi hắn làm cái gì a Sở tam thiếu ra từ trên mặt đất bỏ dậy, đỡ núi giả hỏi một lễ, trung thân đại sự cứ như vậy giải quyết. Một lễ mặt đỏ đại khái đúng không? Còn có thể hay không càng qua loa một chút. Sở tam thiếu ra cảm thấy chính mình thanh âm có điểm phiêu. Nét. Một lễ nhìn sở tam thiếu ra nói, không như vậy qua loa đi, ta tốt xấu gặp qua nàng. Sở tam thiếu ra trầm mặc, so với mặt khác thế ra thiếu ra cưới vợ, muốn tới sốc lên khăn văn mới biết được tức phụ trông như thế nào, hắn này đích sắc không tính nháp toàn suất. Nhưng một hồi vị, giống như không lớn thích hợp, người biết nàng là hộ quốc công phủ tứ cô nương, các ngươi đã sớm gặp qua. Các người đây là vương bắt đậu xanh sớm nhìn vừa mắt ta. Một lễ. Nói ai là vương bắt đầu? Người mới là vương bát Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 587 hôn đàn, 25. Đi xa chút, Minh Lan liền không nín được che bụng cười, trước nay không phát hiện biểu ca có như vậy đáng yêu thời điểm. Nàng phân phó Bích Châu nói, người đi một dương hầu phủ một chuyến, biết như thế nào bẩm báo đi. Bích Châu che miệng cười, nói. Nô tì biết. Bích Châu chân trước đi, bên kia thẩm chỉ hình liền đi tới, đỡ Minh Lan nói, ta đều lo lắng ngươi cười cười liền lăn mà lên, lên rồi. Minh Lan cười bụng đau, nói, không chê không được muốn cười. Thành. Thẩm chỉ hình hỏi. Minh Lan gật đầu, Thành một nửa. Thẩm chỉ hình tự đáy lòng thế Lý bộ Giao cao hứng. Từ khi Lý Quý Phi nâng đỡ Liêu Hiển Phi sau, Liêu ra cùng hộ quốc công phủ liền càng đi càng gần, thẩm chỉ hình cùng Lý bộ Giao quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Ngay đó Nàng đi hộ quốc công phủ tìm lý bộ giao chơi, lý bộ giao cho nàng vẽ phúc đan thanh, muốn bắt cho nàng xem, kết quả từ một đống họa lăn qua lộ lại tìm, nha hoàn hỗ trợ, nàng ở một bên nhìn, kết quả mắt sắc thấy nha hoàn mở ra một bức nam tử bức họa. Kêu bức họa người đúng là một lễ. Nàng chỉ tới kịp xem mặt, nha hoàn phản ứng lại đây, chạy nhanh đem bức họa cuốn lên tới, còn khẩn trương chiều nàng nhìn thoáng qua, sợ nàng thấy. Nàng cũng coi như thức thời, lúc ấy liền đem mặt dịch hướng về phía một bên bác cổ giá. Nhà hoàng chỉ đương nàng không chú ý tới, lâu dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc này, nàng cùng ai cũng chưa đề qua, mới vừa rồi nàng là nhịn không được, nàng nếu lấy Lý Bộ Dao đương bằng hữu, tự nhiên hy vọng nàng có thể được như ước nguyện. Chuốn Hồ nói Lý Bộ Dao đáng giá tương giao vẫn là Ly Vương Thế Tử Phi. Lý Bộ Dao là hộ quốc công phủ tam phòng đích nữ, hộ quốc công phủ ủng hộ chính là Lý Quý Phi. Mục Dương Hầu phủ vẫn luôn bảo trì trung lập, nhưng Mục Dương Hầu phủ đích nữ Mục tỉnh Hoa gả cho Triệu gia nhị thiếu gia. Ở mọi người xem tới, một dương hầu phủ là triệu gia thế lực. Ở trong triệu, phải tránh bắt cá hai tay, không có điểm ngoài ý muốn nói, một dương hầu phủ là tuyệt đối không có khả năng hướng hộ quốc công phủ cầu hôn. Một lễ cùng lý bộ giao chính là quăng tám xào cũng không tới hai người. Nhưng mà, mới vừa rồi kêu một điểm tâm, làm cho bọn họ hai cái co giao thoa, hơn nữa ly vương thế tử phi quạt gió thêm tuổi việc này có lẽ có thành khả năng. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một phiết, Hơn nữa ly vương thế tử phi mưu hoa, kia một ngại hẳn là không khó. Thấy Minh Lan cùng thẩm chỉ hình cười vui vẻ, nàng liền càng cảm thấy là đang chê cười nàng, vội lấy cơ muốn rửa tay, làm nha hoàn lãnh nàng thành tịnh đi, ngưng quận chúa bồi nàng cùng nhau. Trong đình hóng gió, chỉ còn lại Minh Lan cùng thẩm chỉ hình, Minh Lan cười nói, như thế nào các người hai cái cho ta đưa thiệp, ngưng quận chúa cũng tới. Thẩm chỉ hình cười nói, ta ngồi xe ngựa đi ngang qua, ngưng quận chúa vừa lúc đi tìm ta, biết ta tới ly vương phủ liền cùng ta cùng nhau tới. Minh Lan ngật đầu, thẩm chỉ hình lại hỏi, là gì để cho ta tới, hiện tại hoàng thượng đem thanh nhu công chúa tứ hôn cho triệu đại thiếu gia, gì làm hỏi một chút kế tiếp nên làm như thế nào. Minh Lan căn bản liền không có cấp liêu hiền phi chuẩn bị kế tiếp, thẩm chỉ hình đột nhiên hỏi tới, nàng thật đúng là trả lời không thượng. Nhưng nghe thẩm chỉ hình nói Lý Quý Phi cố ý mượn sức thái hậu, Minh Lan mày gần như không thể phát hiện những hạ, giống như cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Lý Quý Phi sao có thể mượn sức thái hậu đâu Trưởng công chúa cùng Triệu hoàng hậu quan hệ vẫn luôn liền rất không tồi, Thái hậu lại rất thích Triệu Dực, Lý Quý phi làm như vậy chỉ do tốn công vô ích. Mượn sức không được Thái hậu không nói, không chừng còn sẽ bị Triệu hoàng hậu chê cười. Nếu Thái hậu đã bị Triệu hoàng hậu mượn sức, Lý Quý phi đưa tới cửa, đây là đưa dê vào miệng cọp, rốt cuộc hậu cùng về điểm này địa phương, còn thi triển không được cái gì, Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi liên thủ liền cũng đủ ứng phó Triệu hoàng hậu, quan trọng vẫn là tiền triều. Minh Lan là nói, làm Lý Quý phi cẩn thận một chút nhi đi. Thái hậu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, gần nhất một đoạn thời gian bắt đầu sinh động, hiển nhiên không đơn giản, nếu nàng có tâm giúp Triệu Hoàng hậu, lại cùng Lý Quý phi liên thủ, tiêu tâm tư liền thật là đáng sợ, tiểu tâm bị ăn xương cốt cha đều không dư thừa. Thậm chỉ huynh kinh hãi, có như vậy nghiêm trọng. Minh Lan lúc đầu, ta cũng không biết, nhưng trực giác nói cho ta Lý Quý phi vẫn là không cần cùng Thái hậu đi thân cận quá cho thỏa đáng. Năm đó Triệu Hoàng hậu tiến cung, là Thái hậu phái người nghiệm minh chính bản thân, Triệu Hoàng hậu phi tấm thân xử nữ. Chẳng lẽ kiểm tra không ra sao? Tuy rằng có khả năng là kiểm tra ma ma thu triệu ra xa xỉ chỗ tốt, thế triệu hoàng hậu che lấp, nhưng khó bảo toàn thái hậu liền không biết. Nhiều năm như vậy, thái hậu không hỏi nội cung sự vật, triệu hoàng hậu toàn quyền xử lý, hiện tại Lý Quý Phi cùng Liễu Hiển Phi liên thủ, giao động triệu hoàng hậu phượng quyền, thái hậu liền đứng ra thế triệu hoàng hậu trong lưng, nếu nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá vừa khéo một chút. Thậm chỉ hình thấy Minh Lan nói như vậy, nàng nói, gì còn khuyên Lý Quý Phi mượn sức thái hậu đâu Việc này ta phải chạy nhanh nói cho mẫu thân, bằng không xảy ra chuyện, gì đã có thể khó giao đãi. Thấy Thẩm Chỉ hình cấp ngồi không được ghế, Minh Lan khẽ cười nói, đảo cũng không như vậy cấp. Thái hậu thân phận tôn quý, Triệu hoàng hậu cùng Lý quý phi đều tưởng mượn sức, tự giữ thân phận, thái hậu cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Uống lên nửa ly trà, bên kia ngưng quận chúa lôi kéo Lý Bộ Dao lại đây, thật xa liền hồ, người tới giúp một chút, ta kéo không được. Thẩm Chỉ hình quay đầu lại nhìn lại, liền nghe Lý Bộ Dao nói, ta bụng đau. Minh Lan biết nàng là thẹn thùng, sợ đại gia chê cười nàng. Minh Lan nói, thái y thì hẳn là còn không có đi xa, muốn hay không lại kêu trở về cho ngươi nhìn một cái. Lý bội giao ngẩn ra một chút, không hề dây ruột, nàng sợ Minh Lan nói được thì làm được à. Vạn nhất lại kêu một dương hầu thế tử vì nàng bụng đau phụ trách làm sao bây giờ. Nàng không bệnh, đều bị các nàng nói tới rồi bệnh nguy kịch trình độ. Minh Lan cất bước hạ đình hóng gió, bên kia một nhà hoàng bước nhanh đi tới, nói, thế tử phi, láo vương phi bị bệnh. Bên kia, đang ở đùa giỡn thẩm chỉ hình cùng ngưng quận chúa vừa nghe, liền ngưng tay, nhìn phía Minh Lan, thấy nàng mày liêu tốc hẳn, biểu tình cũng đi theo ngưng chọc lên. Ly vương phủ có việc, các nàng cho dù có lời nói cùng Minh Lan nói, cũng đến trước cáo tử. Minh Lan cũng không nhiều lắm lưu, chỉ nói, lần tới ta cùng các ngươi du mình nguyệt hồ. Ngưng quận chúa nghe xong nói, ta nghe nói Ly vương thế tử có con thuyền hoa đâu, nào một ngày đi, nhất định không thể đã quên ta. Nàng cùng Minh Lan quan hệ không kịp lý bộ giao cùng thẩm chỉ hình, nàng sợ Minh Lan không thỉnh nàng. Minh Lan cười nói, nhất định sẽ không quên ngươi. Ngưng quận chúa gật gật đầu, Minh Lan thấy nàng trên đầu có một mặt xanh biếc nàng nói, ngươi trên đầu chính là cái gì. Ngưng quận chúa lắc đầu, thẩm chỉ hình nhìn thoát qua, nha một tiếng nói, là viên tiểu trái cây. Đó là một loại mọc đầy tiểu thứ trái cây, dễ dàng dính vào trên quần áo câu pha thi, nhưng mới vừa rồi các nàng đi qua địa phương cũng không có như vậy trái cây à. Hơn nữa cho dù có, cũng không đến mức dán lên trên tóc đi. Lý bộ giao giúp ngưng quận chúa đem tiểu thứ trái cây cấp kéo xuống tới, liền tính lại thật cẩn thận, cũng vẫn là xả chặt đứt vài căn tóc đen, ngưng quận chúa đô miệng, thở hồng hộp nói, nhất định là hắn làm cho. Hôn đàn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 588 trang bệnh, 26. Lý bộ giao hỏi ngưng quận chúa là ai đem tiểu thứ trái cây ném nàng trên đầu. Ngưng quận chúa đầu tiên là không nói, thậm chí hinh hỏi lại thời điểm, nàng liền nói là nàng ca ca. Nhưng nàng tới thời điểm, Minh Lan cẩn thận nhìn quá, căn bản là không có tiểu trái cây. Cái này hắn, nếu nàng không có đoán sai nói, hẳn là sở tam thiếu ra. Toàn bộ ly vương phủ, cũng chỉ có hắn sẽ làm như vậy không đàng hoàng trêu cợt người sự. Chỉ là cô đơn treo cợt ngưng quận chúa. Có chút ý vị sâu xa đâu. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm, lão Vương Phi bị bệnh, nàng thân là Thế Tử Phi trưởng quản trong vương phủ tạng, khẳng định muốn đi thăm. lão vương phi thân thể thực hảo, từ lúc tam thái thái kêu một cái tắt là có thể nhìn ra tới, hơn nữa kêu một cái tắt lúc sau, suốt 2 ngày không nhìn thấy tam thái thái bóng người, nhị thái thái nói nàng thân mình không khỏe, hẳn là sẽ không khí Lao vương phi, phía trước không bệnh, thậm chí còn tiến cung thấy thái hậu, hiện tại vương ra không phải nàng thân sinh tin tức bay đầy trời, nàng lại bệnh. nay bệnh thật đúng là thời điểm. Minh Lan cho rằng lão vương phi là ở trang bệnh, Nàng đi trường huy viện muốn thăm Lão Vương Phi sẽ bị ngăn trở ở ngoài cửa, kết quả ra ngoài người dự kiến, nha hoàn không có ngăn trở. Trong phòng, nhị thái thái cùng tứ thái thái đã ở, lão Vương Phi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhận, vừa thấy liền bệnh không nhẹ, Minh Lan nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, mới không lâu sau, lão Vương Phi cái chán liền toát ra tới một tầng tinh mịn mồ hôi, này cũng không phải là có thể làm bộ, thật bị bệnh. Minh Lan nghi hoặc, tuy rằng tận mắt nhìn thấy, Nhưng nàng vẫn là không thể tin được Lao Vương phi dễ dàng như vậy bị bệnh. Đáng thương phía trước Vương phủ Thẩm Thái y hề, đều mau trở lại thái y y tử, lại bị vô cùng lo lắng tỉnh tới. Ly Vương trong phủ hạ thân tử đều rắn chắc đâu, nào có dễ dàng như vậy bị bệnh, còn có hộ quốc công phủ tứ cô nương một chút tật xấu không có, lăng là bị thế tử phi nói mau thành ngốc tử, đây là muốn quậy kiểu gì a? Thái y hề ngồi xuống, cấp Lao Vương phi bắt mạch, sau đó thái y hề liền khỏe miệng run rẩy. Phía trước Lý tứ cô nương bắt mạch, Thế tử phi là muốn hắn trận tròn mắt nói dối, lúc này khẽ ngược, Lao Vương phi trực tiếp cho chính mình hạ dược, bên người ma ma còn hỏi hắn: Thái y y, Lao Vương phi đây là làm sao vậy?" Lao Vương phi là làm sao vậy? Người bên người hầu hạ còn có thể trong lòng không số." "Hắn là thái y y." "Thái y thì chức trách là phụ trách trị bệnh cứu người, không phải phụ trách phối hợp các ngươi trang bệnh a." Cố tình một đám thân phận tôn quý, hắn một bụng nước đắng cũng chưa địa phương đảo. "Thai y trong lòng trở về một câu, ngoài miệng nói Lão Vương Phi phong tà nhập thể, mồ hôi trộm không ngừng, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta cho ngươi khai mấy tể phương thuốc." Lào Vương Phi nhớ rõ chiếu phương đúng hạn uống thuốc. Sau đó Nha Hoàn lệnh thái y đi khai một liều có thể có có thể không bổ thân phương thuốc, lại chính là đưa hắn đi ra ngoài. Cho hai đại nén vàng, nặng chiếu, còn không có cao hứng đâu, đã bị Nha Hoàn lệnh cưỡng chế miệng muốn nghiêm, nên nói nói, không nên nói đừng nói, nếu không hậu quả không phải hắn gánh vác hở. Như vậy uy hiếp, thái y đều nghe lạ. Chỉ đạm mạc trở về một câu, ta biết. Sau đó mang theo nén vàng, nên ngang mà đi. Chỉ là thái y ghi hề mới vừa đi đến bương phủ trước cửa, trong cung xe ngựa liền tới đây, hắn dừng một chút bước chân, chỉ nghe xong hai lốt thai, liền thăm dò Lao Vương Phi trang bệnh tiền căn hậu quả. Hoàng thượng phái người truyền triệu Lao Vương Phi tiến cung. Canh giờ này, hẳn là hạ lâm triều không bao lâu, trong cung ngoài cung hiện giờ đều ở nghị luận ly vương đều không phải là ly Lao Vương Phi thân sinh sự. Còn có ly lão Vương Phi năm đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết một chuyện, đầu đường cuối ngọ truyền hai ngày, không thể tránh khỏi nháo đến nghị chính điện. Láo Vương ra sự, không ai so lão Vương Phi rõ ràng hơn, nàng này một bệnh, Hoàng thượng Tổng không thể không màng nàng thân mình, ngạnh bức nàng tiến cung hỏi chuyện. Tuy rằng thánh ý khó dò, nhưng đụng tới nhân tinh, Hoàng thượng cũng đến bị tính kế gắt gào. Thái y thì sách theo hồng thuốc hồi Thái y thì thử, truyền lời công công biết được Láo Vương Phi bệnh nặng, chỉ phải hồi cung phục mệnh. phòng trong Thái vị đi rồi, Minh Lan tác ngụy mụ mụ nói, Lào vương phi như thế nào sẽ thu hàn. Ngụy mụ mụ hổ thẹn, lão vương phi ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, nha hoàn vội một ngày, đảo dương liền ngủ, lão vương phi đánh chăn, nha hoàn cũng không phát hiện, buổi sáng lên, lão vương phi nói chuyện thanh âm liền khàn khàn, buồn tính toán thỉnh đại phu, lão vương phi nói không cần, này một khiêng, bệnh tình liền tăng thêm. Ngụy mụ mụ nói, lão vương phi tái nhợt sắc mặt, thiếu khí vô lực nâng lên tay, nhẹ bái bái. Nàng không mừng trong phòng người nhiều, hơn nữa mới vừa rồi Thái Y Y nói nàng yêu cầu tỉnh dưỡng, ngụy mụ mụ liền thỉnh đại gia đi ra ngoài. Ra trường huy viện, Minh Lan liền mang theo tuyết lê hồi cẩm hoa hiền, mới đi đến nửa đường, Tứ Nhi liền tới đây nói, thế tử phi, hôm nay lâm chiều, văn Võ bá quan đều ở nghị luận vương gia có phải hay không lao vương phi thân sinh sự, ngự sử đài tấu thỉnh hoàng thượng tra rõ việc này. Này đó đều là dự kiến bên trong sự, Minh Lan hỏi, trừ bỏ này đó đâu, không khác. Tứ Nhi tiếp tục nói còn có chính là lão vương gia chết, có lời đồn đãi nói là vương gia giết, không ít đại thần cảm thấy không thể tưởng tượng, yêu cầu khai quan nghiệp thi. Minh Lan trên mặt hiện lên khiếp sợ, lão vương gia chỉ là mất tích, căn bản liền không chết, như thế nào khai quan nghiệp thi. Tứ nhi bẩm báo xong, liếc mắt thấy sở ly đi tới, nói, thế tử phi, thế tử ra lại đây. Minh Lan liếc đầu vọng qua đi, chỉ thấy sở ly đi tới, mang tử kim mặt nạ hắn, nhìn không thấy trên mặt biểu tình, nhưng ánh mắt thâm thúy mà lạnh băng. Minh Lan trần chờ một cái trước mắt, vẫn là đi qua, nói, Lào Vương Phi bị bệnh, ngươi có biết? Sở ly lạnh lùng cười, nàng này một bệnh, nhưng thật ra đứng ngoài cuộc. Nàng cũng cảm thấy khai quan nghiệm thi một chuyện cùng Lào Vương Phi thoát không được căn hệ. Quả nhiên, đưa ra khai quan nghiệm thi đúng là Thái Hậu một đảng người, lời đồn đái khởi ngày đó, Lào Vương Phi tiến cung thấy Thái Hậu, các nàng thương nghĩ mưu đồ bí mật cái gì, không ai biết. Hiện tại trong cung truyền triệu Lào Vương Phi, nàng lại bệnh nặng đi không được, vì rửa sạch vương ra hiểm nghi cũng chỉ có thể đồng ý khai quan nghiệp thi. Nhưng lăng tẩm cũng không có lao vương gia thi thể, này một khai quan, không những không thể rửa sạch vương gia hiểm nghi, ngược lại càng gọi người chắc chắn chính là hắn hại lao vương gia. Vì nay chi kế, chỉ có thể giả tạo một khối thi thể lừa dối qua quan. Minh Lan tưởng dễ dàng, sở ly tắc nói, sự tình không có dễ dàng như vậy, tổ phụ tuổi trẻ thời điểm đoạn quá mấy cây sương sườn, có ca bệnh ghi lại rõ ràng, như vậy đoạn thời gian nội, rất khó tìm đến phù hợp thi cốt. Đứt gây xương cốt Liền tính khép lại, cũng vẫn là sẽ lưu lại manh mối, đây là che giấu không được thế nhân. huống hồ, dám can đảm đưa ra khai quan nghiệm thi như vậy sự, nghiệm thi quan tuyệt đối là thái hậu người, ly vương phủ thu mua không được. Quan là nghe liền cảm thấy phát sầu, thái hậu cùng lao vương phi liên thủ, một cái đều khó chơi, húng chi là hai cái, các nàng ra nan để sao có thể dễ dàng phá giải, Minh Lan lo lắng nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Sở ly lấp đầu, tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, Hắn nhìn Minh Lan nói, Nha Hoàng nói ngươi tìm ta, có việc gấp. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 589 Zeta 27. Chuyện của nàng lại cấp, cũng không có thái hậu muốn khai quan nghiệm thi cấp a. Thấy Sở Ly nhìn nàng, xinh đẹp mắt vượng nếp gấp nếp gấp xinh quang, Minh Lan liền sinh ra một loại hoàng đế không đội thái giám cấp ý niệm tới, luận chương ổn, nàng kém Sở Ly cách xa vạn giảm, chỉ nói, không phải cái gì đại sự. Ta chỉ là sợ triệu ra sẽ nghĩ cách từ hôn, làm ngươi phái người nhìn chầm chầm điểm trường nhà quân chúa. Sở ly lược một tư sầm liền minh bạch minh lan ý tứ, gật gật đầu, đem việc này giao cho Chử Phong đi làm. Mới vừa phân phó xong, bên tiêu nha hoàn liền tới đây nói, thế tử ra, Tam lão ra thỉnh ngươi đi trường huy viện một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Bên ngoài, Thái Hậu cùng đủ loại quan lại tạo áp lực, nội bộ còn có trợ huy, một chút thở dốc cơ hội đều không cho a Chờ Minh Lan cùng sở ly đến trường huy việc khi, tứ lao ra bọn họ đã tới rồi, chính nội đường, tụ tập dưới một mái nhà, bao gồm thân mình không khỏe tam thái thái đều ở. Khai quan nghiệm thi chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể thiếu tam thái thái? Minh Lan thấy, liền nói, tam thẩm không phải thân mình không thoải mái sao, đã hảo. Nói, nàng liếc nhị thái thái liếc mắt một cái, nhị thái thái cười mịa, đem đầu liếc hướng nơi xa, đương không nhìn thấy. Tam thái thái liền nói, mới vừa rồi ăn dược đầu đã không hôn mê. Minh Lan ngật đầu, kia thuốc mỡ sự, nhị thẩm cùng ngươi nói. Còn không có tới kịp nói nhị thái thái trở về một câu, ngược lại nhìn về phía tam thái thái nói, thuốc mỡ còn không có đưa vào phủ, làng ngươi kiên nhẫn chờ mấy. Nhị thái thái lời nói còn chưa nói xong, sở ly đánh gây nàng nói, thái hổ khăng khăng muốn khai quan nghiệm thì, kia nàng lời nói ở ta nơi này chính là một câu vô nghĩa. Trong phòng, ngay lập tức gan tĩnh xuống dưới. To như vậy một cái kinh đô, có ai có can đảm nói thái Hậu nói là vô nghĩa liền này một cái. Như vậy đại bất kính nói, chính là sở ly dám nói, những người khác đều chưa chắc dám nghe. Tam thái thái trên mặt hiện lên một mặt giận tái đi, nàng đều cùng Vĩnh Vương Phủ nói việc này, hiện tại đột nhiên lật lọng, nàng lấy cái gì thuốc mỡ cấp Vĩnh Vương Phi. Hoàn nhi là tính toán lật lọng. Tam thái thái cắn răng nói. Sở ly nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đây là tam thẩm cầu người thái độ. Người! Tam thái thái nắm tay tích có khẩn. Nàng mấy dục bạo nộ, tam lão ra chiều hắn lắc đầu. Hoàn Nhi nói lời này, bất quá là muốn tam phòng chờ lát nữa hướng về Vương gia, không cần tán đồng khai quan nghiệm thi. Hắn càng như vậy, hắn càng cảm thấy lời đồn đãi là thật, lão Vương gia thực sự có có thể là bị Vương gia cấp giết. Giết cha chi tội, tội không dung xá. Thù giết cha, không đội trời chung. Người như vậy, đủ loại quan lại là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đại ở Ly Vương vị trí thượng, một khi đem hắn hoành xuống dưới, nhất có tư cách kế thừa vương vị chính là hắn. Cùng Ly Vương bảo tọa so sánh với, Duyệt châu quận chúa mặt lại tính cái gì Tam thái thái bình tĩnh lại Bưng trả bình phục phẫn nộm mà lại nhịn không được kích động tâm tình Đại gia nhẫn mại tính tình chờ vương ra tới Chính là vương ra khoan thai tới muộn So bất luận cái gì một hồi đều tới muộn Trà một ly tiếp một ly uống Minh Lan đều uống căng Có chút ngồi không được ghế Hỏi sở ly nói Phụ vương không ở trong phủ Ta hồi cầm hoa hiên thời điểm Hắn ở thư phòng sở ly trả lời Kiểu như thế nào chậm chạp không tới Nhiều người như vậy chờ Rất có đợi không được hắn tới, thế không bỏ qua tư thế. Dù sao nàng thanh nhàn, chờ liền chờ bái. Có chút đói bụng, Minh Lan lấy điểm tâm ăn, Tam Thái Thái nhìn không thuẫn mắt, nói, cố nhị lao ra mất tích, có tin tức sao? Đáng thương Minh Lan điểm tâm đều đưa đến bên miệng, Tam Thái Thái này vừa hỏi, giống như là ở nàng ngực thượng giải một phen muối thô viên, đau ngực cứng lại, nàng lạnh băng sắc mặt nói, làm phiền Tam thầm nhớ, gia phụ nhất định sẽ không có việc gì. Tam Thái Thái cười một tiếng, cố thiệp mất tích. Không ai dám ở Minh Lan trước mặt để nửa cái tự, nàng còn cười. Minh Lan đau lòng tích tụ một cổ tức giận, không phát ra tới, thế nào cũng phải nẹn hư không thể, nàng cũng cười, có chuyện, ta vẫn luôn tò mò, Lao Vương Phi thân thể vẫn luôn không tồi, trừ bỏ hai ngày trước phiến Tam Thẩm một cái tác Tam Thẩm là làm chuyện gì chọc giận Lao Vương Phi. Ngươi chọc ta miệng vết thương, cũng đừng trách ta bóc ngươi đoản, ngươi không cho ta thống khoái, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Chính nội đường, tràn ngập một cổ khói thuốc xứng vị. Tam thái thái mặt đều tím, Tiêu mận trừng mắt nhìn mình la nói: "Đại tẩu, thái y đi tới cấp tổ mẫu xem bệnh thời điểm, ngươi liền ở. Tổ mẫu là phong tà nhập thể mới bị bệnh, cùng ta nương có quan hệ gì đâu?" Minh Lan câu môi, ngụy mụ mụ lời nói, "Ta còn nhớ rõ, Lao vương phi là lần qua lộn lại ngủ không được mới cảm lạnh, Lao vương phi tôn vinh đẹp đẽ quý giá, tử hiếu tôn hiền, ta không nghĩ ra được có chuyện gì kêu nàng lần qua lộn lại ngủ không được." Tam lão ra tả tam thái thái liếc mắt một cái, không một lát đã phận thời điểm, Hắn không kiên kiênẫ nói đều bất tranh cãi phái người đi hỏi một chút Vương ra như thế nào còn không có tới Minh Lan trong tay một khối điểm tâm Vương không phải ăn xong cũng không phải cuối cùng dứt khoát tác sở lì trong miệng Thằng ngãi này ăn một khối cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm liền lại cầm một khối ăn điểm tâm lại uống lên hai khẩu trà bên ngoài một nhà hoàn tiến vào nói vốn dĩ Vương ra đều tiến nội viện không biết ra chuyện gì Vương ra trực tiếp ra phủ Tam lão ra mặt trầm xuống nhiều người như vậy chờ Hắn lại ra phủ, có cái gì chuyện quan trọng một hai phải hiện tại đi không thể. Có biết vương ra đi đâu vậy? Tam thái thái hỏi. nha hoàn lắp đầu, ai dám hỏi vương ra đi chỗ nào, không biết, cũng không biết vương ra khi nào trở về. Sở ly uống lên trà, biểu tình lười biếng nói, đều đợi như vậy đã nửa ngày, tiếp tục chờ bái, phụ vương tổng sẽ không chạy án. Ai có thời gian rồi vẫn luôn ở chỗ này làm chờ. Khả nhân là tam lão ra mời đi theo, người khác không nói đi, hắn tự nhiên không thể đi trước. Không ai biết vương gia khi nào trở về, như Sở Ly lời nói, vương gia không có khả năng không trở về vương phủ, hắn một khi chạy án, chẳng khác nào là không đánh đã đá khai, cha thiếu nợ thì con trả, Sở Ly đã có thể thảm. Đại gia liền nhẫn mại tính tình chờ. Này nhất đẳng chính là một cách giờ, Minh Lan thật sự ngồi không yên, liền xoa cổ nói, ta đi hoa viên đi một chút. Kết quả nàng vừa mới đứng dậy, bên ngoài nha hoàn liền chạy vào, nói, vương gia, vương gia hồi phủ. Minh Lan ngoan ngoãn ngồi trở về. Lại đợi nửa khắc chung, vương gia 10 đến, long hành hổ bộ, hành tẩu như gió. Lao vương phi không ở, vương gia không cần cho ai chào hỏi, trực tiếp ở tối cao vị trí ngồi hạ, nói, chờ ta lâu như vậy, xem ra là có việc gấp muốn thương nghị. Lại cấp, cũng bị hắn cấp ma không nội. Tam lão ra đi đầu nói, đại ca, lúc trước lao vương gia chết bất đắc kỳ tử, tăng sự là người toàn quyền phụ trách, chúng ta cũng chưa có thể thấy lao vương gia cuối cùng một mặt, hiện tại trên đường chuyển ra như vậy lời đồn đái. Vương gia nhìn hắn, xem lời hắn, cho nên các ngươi là đem lời đồn đại thật sự, tưởng ta giết lao vương gia cùng chiêu Ninh. Vương gia biểu tình lạnh băng, Tam lão ra có chút sợ hắn, nói: "Không phải, ta không có như vậy hoài nghi, chỉ là thái hậu đưa ra khai quan nghiệm thi, đại ca nếu là không tán đồng, ta sợ trên đường còn không biết sẽ truyền ra cái dạng gì lời đồn đãi tới." Vương gia lạnh lùng cười, "Đều nói ta giết cha đoạt vị, còn có thể truyền ra cái gì lời đồn đãi tới?" Chớp đỉnh cái tiểu mục tiêu, như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 590 bằng thẳng 28. Tam lão ra giọng nói một nghẹn, không lời nào để nói. Trên đời này so giết cha đoạt vị tội danh càng trọng chỉ có giết vua đoạt vị, lời đồn đãi chuyển xe trời, đây cũng là cực hạn Thấy tam lão ra bại hạ chợ tới, tam thái thái trên đỉnh, nói, ta biết trên đường lời đồn đãi chuyển quá mức, nhưng không huyệt không tới phòng, ly vương phủ quyền thế hiền hoách, người bình thường lại làm sao dám khiêu khích ly vương phủ đâu. Hiện tại lời đồn truyền ồn huyên đãi Kinh động đủ loại quan lại cùng hoàng thượng, thậm chí thái hậu đều hỏi đến, Ly vương phủ đường đường lắc lư, lại có cái gì không thể xem. Tam thái thái nôn tri chuẩn xác, Minh Lan đều phục nàng, nói người bình thường không dám khiêu khích Ly vương phủ, nàng đây là ở huyện tài ăn nói, vẫn là ở biến tướng khen nàng chính mình không phải người bình thường. con băng phẳng, băng phẳng hành sự cũng muốn phân sự tình đi, kia chính là khai quan nghiệm thi. Minh Lan mới vừa nghĩ như vậy, bên kia vương gia đã cởi ra tiếng, vì chứng minh ta băng phẳng liền phải đi quấy giày lao vương ra ở dưới chín suối An Bình. Tam Thái Thái sắc mặt cứng đờ, quấy giày người chết An Bình, là kiện tổn hại âm nước sự, là vì bất hiếu. Vương ra lấy này tới ngăn trở đại gia khai quan nghiệm thi, có tình có lý, chẳng lẽ cứ như vậy tính. Tam Thái Thái vất vả lâu như vậy, ly thành công chỉ có một bước xa, làm nàng từ bỏ, nàng làm không được. Tam Thái Thái nhìn nhị lao ra cùng tứ lao ra, nói, ly vương phủ tuy rằng là vương ra kế thừa nhưng láo vương gia cũng không phải là vương gia ngài một người. Việc này cũng đến nghe một chút mặt khác ba vị lao gia ý kiến. Tam lão gia đứng ra nói, ta tán đồng khai quan nghiệp thi. Nhị lao gia cùng tứ lao gia nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút khó xử, liền tính đem vương gia kéo xuống mã. Này vương vị cũng không tới phiên bọn họ kế thừa bọn họ không đáng vì tam lão gia rơi đầu chảy máu, đấu tranh anh Dũng, hướng hồ luận làm người. Tam lão gia xa so gia kém vương gia phúc hậu, tuy rằng có đôi khi vương gia thực bá đạo, Trước kia vương phi quản lý vương phủ, các nàng tuy rằng chiếm không đến cái gì tiện nghi, nhưng cũng tuyệt không có hại, nhưng đến phiên tam thái thái quản vương phủ, nhật tử khẳng định so hiện tại khổ sở nhiều. Trong lúc nhất thời, nhị phòng cùng tứ phòng có chút trần chờ không quyết. Tam lão ra biết bọn họ suy nghĩ cái gì, đều đang đợi hắn tỏ thái độ đâu, nghĩ đến kia hai tòa kim sơn, liền đều không tính cái gì. Tam lão ra cười nói, nhị ca cùng tứ đệ đều không tán đồng khai quan sao. Huynh đệ gian ánh mắt giao lưu, người khác là sẽ không hiểu. Vương gia quét vài lần, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hãy còn uống trà. Minh Lan trọng mắt liền ở vài vị lao gia chi gian qua lại đảo quanh, cuối cùng nhìn vương gia liếc mắt một cái, dứt khoát không nhìn, dù sao lại xem không hiểu. Cuối cùng, nhị lao gia tỏ thái độ, lao vương gia trời sinh tính bằng thẳng, ta tin tưởng hắn sẽ không trách tội chúng ta. Tứ lao gia phụ hòa nói, ta cảm thấy nhị ca nói không tội, ta tán đồng khai quan. Một chén trà nhỏ uống lên một nửa, vương gia đem chung trà bông, nói. Các ngươi xác định muốn vào làng tẩm khai quan. Ba vị lao ra đồng thời gật đầu, ở bọn họ tỏ thái độ khi, vài vị thái thái mặc không lên tiếng, xuất giá tòng phu, các nàng ý kiến không quan trọng. Vương gia cương nghị lại không mất nho nhã trên mặt mang theo vài phần buồn cười, lão vương gia liền bốn cái nhi tử, sự tình quan ta thanh rành, các người ba cái lại đều tán đồng, ngày mai đủ loại quan lại biết, cũng sẽ tán đồng khai quan nghiệm thi, một khi đã như vậy, vậy khai quan nghiệm thi đi. Minh Lan miệng trương đại, không phải đâu. Như vậy liền thỏa hiệp, giống như chuyện tới hiện giờ, cũng không có cực lực phản đối lý do. Nhưng sở ly không phải nói, như vậy đoạn thời gian căn bản liền tìm không đến có thể thay thế lao vương ra thi hại, một khi khai quan, vậy không chỗ nào che dấu à. Ngao đến vương ra nhà ra, không ủng phí bọn họ nhất đẳng lại chờ, ngồi nửa ngày, được đến vừa lòng hồi đắp sau, liền đều tan. Đi thời điểm, vẻ mặt tươi cười, Minh Lan nhịn không được nói, bọn họ như thế nào như vậy cao hứng. Sở ly nhàn nhạt tới một câu. Đại khái là lại có thể nhìn thấy tổ phụ một mặt, trong lòng nhịn không được nhảy nhọt đi. Nếu lao vương ra chết thật, mấy năm thời điểm sớm hóa thành một đống mạch cốt, còn có thể có nhảy nhót cảm mới là lạ. Tứ lao ra bọn họ đem trên mặt tiểu tâm tư thu liễm sạch sẽ. Ra trường huy viện, Minh Lan thật sự nhịn không được nói, thật sự cứ như vậy làm cho bọn họ khai quan nghiệm thi. Sở ly lắt đầu, nếu phụ vương nhả ra, tam thúc bọn họ khẳng định sẽ nghiệm, ta tưởng phụ vương nếu đáp ứng, khẳng định có ứng đối chi sách. Chỉ là hắn thấy thế nào, này một quan cũng chưa dễ dàng như vậy lừa gạt qua đi. Dọc theo đường đi, sở lý đều ở vương gia sẽ như thế nào làm, tới rồi cầm hoa hiên, cũng không nghĩ ra một chút manh mối tới, nhưng thật ra lại đây tối sầm ý kính trang ám bệ, trong tay phủng một hộp gấm, nhìn Minh Lan nói, đây là vương gia làm ta giao cho thế tử phi, làm phiền Minh Lan chấp trước mắt, còn tưởng rằng hộp gấm trang chính là cái gì bả bối, kết quả trở về phòng vừa thấy, hộp gấm trang chính là cục đá. Đúng là làm sân huấn luyện có thể một lần nữa huấn luyện cục đá. Minh Lan không nói thêm gì, dùng dao cắt qua thủ đoạn, huyết nhỏ giọt tới, nháy mắt bị cục đá hấp thu, phát ra trong nháy mắt quang mang sau, lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ là là Minh Lan giở khóc dở cười chính là, cả ngày dán nàng thoái ngọc huyết, veo một chút chạy hộp gấm nằm, Minh Lan lược qua nó, tiểu ngọc huyết còn gõ cục đá phát ra tiếng vang tới nhắc nhở Minh Lan đừng đem nó cấp quên mất, nó cũng muốn Minh Lan uy huyết. Như vậy có tính tình ngọc huyết, Minh Lan trừ bỏ đối xử bình đẳng. Còn có thể làm sao bây giờ đâu, liền cũng uy nó vài dọn, cao hứng Toéng Ngọc Khuyết thẳng khoe khoang. Toéng Ngọc Khuyết nhan sắc thiên hồng, mấy ngày này, Minh Lan cắt vỡ thủ đoạn vài lần, mất máu quá nhiều, nhưng muốn nói lãng phí, đó là một giọt huyết đều không có lãng phí, lây dính ở băng gạc thương huyết, kể hết bị Toéng Ngọc Khuyết cấp hấp thu, Bính Châu còn trêu ghẹo nói một khối lụa trắng Minh Lan có thể sử dụng đến lạn đều không cần rửa sạch. Các nàng chính là như thế nào tẩy, cũng không có Toéng Ngọc Khuyết hút qua đi trắng nõn. Minh Lan cấp cục đã uy huyết sau, ám vệ đem hộp gấm khép lại, liền cáo lui. Băng bó hảo miệng vết thương, thấy sở ly ở thất thần, Minh Lan rỗi tay ở hắn trước mặt lung lay vài cái, nói, suy nghĩ cái gì. Sở ly nắm Minh Lan tay, nói, ta suy nghĩ phụ vương vì cái gì đem cục đá đưa tới làm người lấy máu. Minh Lan một giọt huyết có thể quản thật lâu, ít nhất roi phòng đều có thể tiếp tục dùng, mặt khắc dùng thiếu liền càng không cần phải nói. Minh Lan vì cứu nàng nương mất máu quá nhiều, phụ vương không phải không biết, biết rõ Minh Lan yêu cầu điều dưỡng dưới tình huống. Còn làm Minh Lan lấy máu, thuyết minh này đó cục đá hắn nhu cầu cấp bách phải dùng. Hiện tại làm phụ vương đau đầu liền khai quan nghiệm thi một sự kiện, nét chẳng lẽ này đó cục đã cùng nghiệm thi có quan hệ. Sở Ly không nghĩ ra, Dứt Khoát liền không nghĩ, ngày mai liền sẽ biết kết quả, bởi vì Tam lão ra bọn họ sợ muộn tắc sinh biến, chỉ có giết phụ vương trở tay không kịp, mới có khả năng nhìn đến trong quan tài tình hình, thời gian kéo càng lâu, hy vọng liền càng xa vời. Như Sở Ly sở liệu, ngày hôm sau liền khai quan nghiệm thi. Nghị chính Điện Thượng, Hoàng thượng nghe Tam lão Gia nói Vương Gia tán đồng khai quan nghiệm thì, hắn còn sửng suốt, hắn như thế nào có thể tán đồng đâu. Lao Vương Gia là mất tích, không phải thật sự chết bất đắc kỳ tử mà chết ta. Hoàng thượng còn nghĩ, nếu thật đến vạn bất đắc dĩ, hắn liền ra tới thế Vương Gia làm chứng, Vương Gia khen ngược, tư nhiên đồng ý khai quan nghiệm thì, không có thi thể, như thế nào nghiệm. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ chương 591 Hoàng hép. 29. Hoàng thượng hung hăng trừng mắt nhìn vương ra liếc mắt một cái, liền gật đầu đáp ứng rồi Chuyện này, trước mắt chỉ đem vương ra cuốn đi vào, nếu đến lúc đó hắn đứng ra, nói hắn là tận mắt nhìn thấy lao vương ra cùng triêu ninh quận chúa bị một con bàn tay to cấp bắt đi, đến lúc đó sát lao vương ra liền không ngừng vương ra, còn nhiều một cái đồng lõa, cũng chính là hắn. Rốt cuộc kia chỉ bàn tay to, chống rông xuất hiện, hắn đến nay cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là như thế nào làm được, liền hoàng hốt là một hồi ác động. Lấy chính mình đều không tin sự đi thuyết phục người khác, thu hoạch sẽ chỉ là hoang đường cùng buồn cười. Người bình thường ra khai quan nghiệm thi đều sẽ thận trọng, huống chi là hoàng gia, hoàng thượng làm khâm thiên giám chọn ngày may mắn, ân, hoàng thượng là muốn cho khâm thiên giám hỗ trợ kéo dài mấy ngày, chính là khâm thiên giám tính ra hôm nay nhật tử tốt nhất, hơn nữa canh giờ đều tính ra tới, bọn họ xuất phát đến Lao Vương gia Lăng mà, chờ thượng non nửa cái canh giờ là có thể đi vào tìm tòi đến to cùng. Lúc ấy, thiên giám nói xong, Hoàng thượng liền tưởng làm thịt hắn. Không phải không ánh mắt, chính là bị người cấp thu mua, lưu lại kéo hắn chân sau sao. Đề nghị làm khâm thiên giám tính nhật tử chính là hắn, hiện tại cũng coi như ra tới, còn có thể thế nào, một đám người mênh mông quần cuộn chạy đến Lao Vương ra lang thẩm. Lao Vương ra thân phận tôn quý, Hoàng thượng một thân long bào, cưới ngự liễn, tự mình đi lang thẩm, nhân tiện tế bái Hoàng gia tiêu ra liệt tổ liệt tông. Không ngừng Hoàng thượng, ly vương phủ vài vị Lao gia cùng thái thái đều đi, nhưng là Minh Lan không có. Đáng thương nàng đều đi đến vương phủ trước đại môn, chỉ kém không lên xe ngựa, tiêu tổng quản lại đây nói, thế tử phi, vương gia tiến cung phía trước dặn dò quá, làm ngươi lưu tại vương phủ. Vì cái gì a Mọi người đều cho đi, duy độc không cho nàng đi. Minh Lan rổ miệng, rất muốn đi thấu này phân náo nhiệt, chính là vương gia không cho, sở ly còn không hỗ trợ nói một câu, nàng cũng chỉ có ngoan ngoắn nghe lời phân. Tiến đi sở ly các nàng, thẳng đến nhìn không thấy người, Minh Lan mới xoay người hồi cẩm hoa hiên. To như vậy một cái vương phủ, đứng đắn chủ tử cũng chỉ thừa nàng cùng lao vương phi, còn có một ít tiểu nhân mang không ra khỏi cửa củ cải nhỏ. Minh Lan nhảm chán phát điên, ngồi ở bàn đu dây thượng lắc lư một canh giờ. Thiên, đột nhiên âm xuống dưới, nùng vân dày đặc, ô áp áp, phản phất trong khoảnh khắc liền sẽ mưa to ràng rùa. Bích Châu thấy liền nói, may mắn không làm thế tử phi đi theo, hôm nay sợ là muốn hạ mưa to. Khi nói chuyện, chân châu mưa lớn tích liền nện ở trên mặt đất, Minh Lan chạy nhanh từ bàn đu dây trên dưới tới Trốn đến trên hành lang, vô váy thưởng thượng giọt mưa. Chân mụ Ngụ điếu môi lầm bầm đi tới, "Hôm nay thật là thay đổi bất thường, trước đó một chút dấu hiệu đều không có, thật sự là Tà môn." Thấy Minh Lan siêm ý gìe đơn bạc, liền nói, "Bên ngoài gió lớn, thế tử phi về phòng đi." Tiểu Tâm cảm lạnh. Tuyết Lê chớp đôi mắt, nói, "Ta cũng cảm thấy này trời mưa Tà môn, không phải là bọn họ ngạnh muốn khai quan nghiệm thi, lão vương ra không cao hứng đi." Si, nói hiệu nói vượng. Chân Ngụ Ngụ trừng mắt nhìn Tuyết Lê nói, Tuyết lê đô miệng, rõ ràng là ngươi nói trước tà môn, ta mới nói, ngươi còn chúng ta, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lúc trước có bao nhiêu buồn bực, hiện tại Minh Lan liền có bao nhiêu cao hứng, so với đi xem náo nhiệt, đương nhiên vẫn là không bị xối thành gà rớt vào nổi canh quan trọng. Minh Lan phân phó nói, không biết thế tử ra có thể hay không gặp mưa trở về, làm phong bếp chuẩn bị điểm canh gừng. Chân mụ mụ gật đầu, vẫn là thế tử phi tưởng tinh tế chú đáo, liền nói, còn có phong bếp lớn. Hôm nay đi Hoàng Lăng Nha Hoàng gã sai vật không ít, tam thái thái các nàng còn có địa phương trốn, nha hoàng gã sai vật nhóm lúc này 89 phần 10 đều ướt đẫm, lo chưa khỏi họa. Đông Lạnh thẳng run trở về, một chén nóng hầm hập canh gừng xuống bụng, trong lòng nhất định sẽ cảm nhớ thế tử phi quan tâm, thu mua nhân tâm, cơ hội tốt. Bên ngoài mưa to xôn xao rơi xuống, giống như là chặt đứt tuyến Hà Châu, Minh Lan ngoe dựa vào cửa sổ cứu thượng, biểu tình không biết sở tư. Nhìn một lát, cảm thấy có chút lạnh, liền đóng cửa sổ theo may vá. Phía trước theo một nửa tiểu hiếm theo xong, bên ngoài từ nhi liền tiến vào nói, thế tử phi, thế tử ra đã trở lại. Minh Lan đem theo không theo bông, đón đi ra ngoài, liền thấy sở ly một bộ áo tràng đi tới, trên người đã ướt đấm, nước mưa dọc theo tử kim mặt nạ đi xuống tích, mới trong chốc lát, trên mặt đất liền ướt một mảnh. Minh Lan thấy, chạy nhanh phân phó nói, mau chuẩn bị nước ấm. Sở ly hướng phòng tắm đi, phía sau là một đạo thật dài vết nước, Minh Lan nói, như thế nào không đợi mưa đã tạnh mới trở về. Sở Ly cười nói, trận này Vũ còn không biết khi nào đỉnh, lúc này không trở lại, chỉ sợ muốn ở Hoàng Lăng qua đêm, phía trước ra qua có người trộm đạo Hoàng Lăng, sợ có nguy hiểm, Hoàng thượng dầm mưa hồi cùng, những người khác liền càng sẽ không để lại." Phòng bếp nhỏ bị có nước ngấm, nha hoàn một thùng thùng sách tới, Bích Châu đem canh gừng bưng tới, Minh Lan nói, "Sớm nhất uống, đi đi hàn khí." Muốn Sở Ly nói, điểm này Vũ với hắn mà nói một chút vấn đề đều không có, nhưng Minh Lan lo lắng, hắn vẫn là bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Minh Lan đỡ vân tay áo, thử độ ấm, quay đầu lại nói có thể, liền thấy kia tư đem siêm ý khởi cái sạch sẽ, liền mặt nạ đều hái được, Minh Lan mắng một tiếng vô sỉ. Sở Ly cười nói, làm ta phao tắm chính là người, lưu lại chính là người, nói ta vô sỉ vẫn là người, nương tử, như vậy có phải hay không quá mức bá đạo. Minh Lan hử một tiếng, Sở Ly đã tiến thao tắm Minh Lan nói, phụ vương có phải hay không biết hôm nay trời mưa, cho nên không cho ta đi theo. Sở Ly lắp đầu. Phụ vương cũng không biết hôm nay sẽ trời mưa. Minh Lan mở to hai mắt, kia vì cái gì không cho ta đi theo. Sở ly cười nói, Phù vương là sợ ngươi hỏng dồi kế hoạch của hắn. Minh Lan nghe rằng, ta liền có như vậy không hiểu chuyện sao. Nàng con tưởng rằng vương ra là quan tâm nàng mất máu quá nhiều, thân mình còn chưa hào toàn, không nghĩ tới là sợ nàng hỏng việc, quá đả thương người. Minh Lan gục xuống mặt, tỏ vẻ nghĩ như vậy nàng, nàng thực không cao hứng. Sở ly rôi tay, ở Minh Lan chót mũi điểm hạ, nói ai làm roi thấy ngươi, tựa như chuột thấy mèo Minh Lan đống nhiên ngẩn đầu nhìn sở ly, roi. Sở ly gật đầu, ta hôm nay mới biết được tổ phụ lăng tẩm lối vào thiết tiến trận, phía trước cục đá không dùng được, cho nên roi vẫn luôn không có khởi động. Ngày hôm qua chúng ta chờ phụ vương khi, hắn chính là đi hoàng lăng, bằng không hắn như thế nào sẽ nhả ra làm tam thúc bọn họ đi hoàng lăng khai quan. Hơn nữa, nét hoàng lăng chố roi so vương phủ lợi hại nhiều, một cái 49 mẹ lớn lên thông đạo, bên trong có bao nhiêu điều hắn cũng không biết Xem người hoa cả mắt. Tam lão ra cùng dung quốc công phủ tam lão ra dẫn đầu tiến lên, mấy cái chốc mắt công phu, đã bị chịu vết roi chống chất, nếu không phải phụ vương mềm lòng, dùng roi đem hắn kéo ra tới, nhưng cái đó roi đều có thể đem hắn sống sở sở chịu chết. Có vài roi đều thấy cốt, cũng may hoàng thượng đi ra ngoài, sẽ có thai y đi theo tả hữu bằng không tam lão ra một cái mệnh có thể hay không giữ được đều hay nói. Có tam lão ra xung phong, ai còn dám không sợ chết đi phía trước, Lao vương gia quan tài liền ở phía trước, ai có bản lĩnh liền đi khai quan nghiệp thi, hắn tuyệt không ngăn trở. Đây là vương gia nguyên lời nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Đệ 592 tiên trận, 30. Trường Huy Viện, nội phòng. Lao vương phi rửa vào hải đường hoa trên gối rửa, sắc mặt tâm trầm, đáy mắt hàn mang làm cho người ta sợ hãi. Tam thái thái quỳ trên mặt đất, khóc không thể chính mình, nàng nói, Lao vương phi. Ngươi cần phải giúp Tam lão ra làm chủ A, vương ra hắn bụng dạ khó lường, biết rõ lối đi nhỏ chỗ tràn đầy roi, hắn còn làm chúng ta lão ra xung phong, nếu không phải chúng ta lão ra mạng lớn, hôm nay sợ là muốn giao đại ở Hoàng Lăng. Tam thái thái anh anh khóc thúc thít, đừng nói mỹ cảm, chỉ nghe được nhân tâm phiền khí táo. lão vương phi thấy nàng liền một bụng ta hỏa, cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Tam thái thái tiếng khóc nháy mắt ngừng, như là bị người bóp lấy cổ, đầy mặt đỏ lên, chính là đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Đi hoàng lang phía trước, nàng liền dặn do quá, làm cho bọn họ vạn sự cẩn thận, đề phòng có trá, đều đem nàng lời nói trở thành là gió thoảng bên hai, nàng đợi này liền sinh tam lão ra một cái nhi tử, hắn nếu là có cái gì vắn nhất, nàng còn có cái gì xuống đầu, đây là ở muốn nàng mệnh. Buộc hắn đồng ý khai quan nghiệp thi, còn bị bày một đạo. Hào một cái ly vương. Bất quá cũng may cùng tam lão ra cùng nhau hai doi còn có dung quốc công phủ tam lão ra, dung quốc công phủ là thái hậu nhà mẹ đẻ. Thái hậu thương yêu nhất chất nhi bị roi chịu mình đầy thương tích, không tin nàng sẽ thiện bãi cam hưu. Lao vương phi ánh mắt tâm an, liếc tam thái thái liếc mắt một cái, nói, lại đây. Tam thái thái sửng sốt một cái trước mắt, vội bò dậy, tiến đến Lao vương phi bên người. Lao vương phi dặn dò vài câu, tam thái thái trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn, thật sự muốn. Làm theo chính là, tam thái thái gật gật đầu. Lúc chặng vạng, mưa to phương nghỉ, hơn nữa vũ dừng lại, thái dương liền ra tới nếu không phải đầy đất lầy lội. Trên cây giọt nước còn ở tí tách đi xuống rớt, thật sự phản phất là một hồi hào giác. Vĩnh ninh cung nội, thái hậu có chút tâm thần không yên. Cung nữ giúp nàng đấm chân, nàng tay chống đầu, có chút hôn trầm chầm, chầm. Bên ngoài, một công công bước nhanh tiến vào, đi qua cấp, trực tiếp cùng một đổi trà cung nữ đụng phải, loàng soàng hai tiếng, khay cùng chung trà đều quăng ngã. Thái hậu vốn là phiền lòng, lại bị kinh chứ, cả giận nói, kéo đi ra ngoài, đánh chết. Cung nữ cùng công công dọa bùn một tiếng xuống Kêu Thái Hậu tha mạng, công công nói, Thái Hậu, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Thái Hậu sốc lên mí mắt, nói, chuyện gì? Tiểu công công xúc đầu, thanh âm run rảy nói, dũng quốc công phủ tam lao ra. Không có. Thái Hậu sắc mặt biến đổi, cơ hồ là giận tí mặt, nói hiệu nói vượng. Cấp ai ra kéo xuống đi đánh chết. Thực mau, liền tiến vào hai công công, đem nha hoàn cùng Tiểu công công đều cấp kéo đi ra ngoài. Từ ma ma trong lòng kinh hãi, vẫn là cực lực khuyên Thái Hậu nói, Thái Hậu. Ngài đừng lo lắng, Tam lão ra chỉ là bị thương chọc chút, sẽ không có tánh mạng chi ưu Đáng tiếc, lại khuyên như thế nào, cũng thắng không nổi Dũng Quốc công phủ liên tiếp báo tang Dũng Quốc công phủ từ Tam lão ra thật sự không có. Em đẹp một người, buổi sáng còn cùng bọn họ cùng đi hoàng lăng, buổi tối liền chuyển tin giữ, văn Võ ba quan đều kinh hãi. ngày hôm sau, vào chiều sớm thời điểm, Hoàng thượng chậm chạp không có tới, đủ loại quan lại ở trong điện chờ tốt năm tốt ba nghị luận sôi nổi. Ngày hôm qua trời mưa như vậy lại hoàng thượng liền tính cưới ngự liễn, cũng khó tránh khỏi thổi gió lạnh, có chút thân thể không khỏe, nhưng hoàng thượng cần chính ai dân, không phải bệnh khởi không tới, hắn đều sẽ lâm chiều. Sau ngày thường chấm non nửa cái canh giờ, hoàng thượng thanh âm có chút khẳng khẳng, đủ loại quan lại nói, hoàng thượng, ngươi thân thể không khỏe, đi về trước nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng xua tay nói, chấm đều tới, thượng chiều đi. Tiếng nói vừa rước, liền có ngự sử đài đứng ra buộc tội vừng ra, giáp tâm bất lương. Hại Tam lão Gia cùng Dũng Quốc công phủ Tam lão Gia, dẫn tới tử Tam lão Gia tử vong. Dũng Quốc công phủ từ gia Tam lão Gia tử vong một chuyện, Hoàng thượng tối hôm qua sẽ biết, đối này, Hoàng thượng cũng là thổn thức không thôi. Nhưng buộc tội Ly Vương dắp tâm bất lương, Hoàng thượng tàng ngự sử đài liếc mắt một cái, nhìn phía Ly Vương nói, Ly Vương, ngự sử đài buộc tội ngươi dắp tâm bất lương, ngươi có gì nói. Vương Gia cười một tiếng, ngày hôm qua đi hoàng lang bội vàng, không có kêu lên vài vị ngự sử, là thần sai lầm. Bước ra khỏi hàng buộc tội ngự sử nhìn phía vương gia, vương gia nhàn nhạt nói, yêu cầu khai quan nghiệm thi không phải buồn vương, tương phản, buồn vương cực lực ngăn cản, chỉ là lao vương gia đều không phải là chỉ có ta một tử, ta tuy rằng kế tục vương tước, nhưng trong phủ vài vị lao gia khăng khăng muốn khai quan nghiệm thi thấy lao vương gia một mặt, ta cũng không thể ngăn cản, ngày hôm qua tiến Hoàng Lăng phía trước, ta lần nữa nhắc nhở, Hoàng Lăng cơ quan ám khí không ít, có chút thậm chí, liền ta đều khó tránh đi, nghe được buồn vương nói lời này. Hẳn là không ít đi. Lúc ấy cùng đi hoàng thượng tải hữu có vài vị trọng thần, đều có thể thế vương gia làm chứng, vương gia đích xác nhắc nhở quá hoàng lăng hung hiểm. Ngự sử đài tắc nhìn hoàng thượng nói, hoàng lăng hung hiểm, thần trờ tự nhiên rõ ràng, nhưng lão vương gia lăng mộ là ly vương phủ tu sửa. Nếu là đi khai quan nghiệp thì, ly vương phủ tự nhiên muốn bảo đảm đại gia chu toàn, những cái đó cơ quan ám khí có thể thiết trí, tự nhiên có thể đóng cửa, nhưng ly vương không có làm như vậy. Ngự sử đài đem dung quốc công phủ tam lão ra chi tử tính ở vương ra trên đầu, hơn nữa đại gia nghe xong còn cảm thấy có như vậy vài phần đạo lý. Sở đại tướng quân cười một tiếng, nói, ngày hôm qua dung quốc công phủ tam lão ra phải đi lối đi nhỏ thời điểm, ly vương còn từng nhắc nhở qua hắn, lối đi nhỏ hung hiểm, hắn không qua được, ta nhớ rõ dung quốc công phủ tam lão ra mắng cười một tiếng, liền đi nhanh về phía trước, là ta nhớ lầm sao. Ngày hôm qua, vương ra dùng roi đem tam lão ra tốn ra tới. Đem dung quốc công phủ tam lão ra tốn ra tới đúng là sở đại tướng quân. Ngự sử đài nháy mắt người cầm, vương ra ngăn trở quá dung quốc công phủ tam lão ra, hắn khăng khăng muốn đi, ly vương nếu ngăn trở nói, nhưng thật ra hắn trở dạ không cho người đi khai quan nghiệp thi. Ngự sử đài trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Nhưng chuyện này nhưng không để yên đâu, có thái hậu một đảng đại thần bước ra khỏi hàng nói, ngày hôm qua, thần cũng ở đây, nhưng cái đó roi từ chỗ tối toát ra tới, thật sự là quỷ dị đến cực điểm. Nếu không phải thần tận mắt nhìn thấy, là như thế nào cũng không dám tin tưởng, thần còn nhớ rõ, phía trước từng có người xông vào ly lão vương ra lăng mộ trong đạo, có như vậy lợi hại tiên trận nhưng cái đó đạo tặc là như thế nào xông vào. Dừng một chút, nét kia đại thần tiếp tục nói, theo thần biết, ly vương phủ sân huấn luyện liền không giống tầm thường, thiết có tiên trận hơn nữa là trước đó không lâu mới một lần nữa bắt đầu dùng, ly vương phía trước cũng không đồng ý khai quan nghiệp thi, sau lại đồng ý, bao gồm hoàng thượng ở bên trong, đoàn người đi hoàng lăng lại bị tiên trận ngăn cản bên ngoài, thần cảm thấy ly vương là cố ý ở hoàng lăng bỏ thêm tiên trận, lấy lui làm tiến. Vương ra khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trên đường không thể hiểu được lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ngay sau đó có người muốn khai quan nghiệp thi, bổn vương không đồng ý, là trộn chủ... dạng, đồng ý này đây lui vì tiến, vậy ngươi nói cho bổn vương, bổn vương nên làm như thế nào? Đến nỗi vương phủ sân huấn luyện, đó là lao vương ra lưu lại, đến nỗi lăng mộ, kia cũng là lao vương ra tu sửa. Từ đưa ra khai quan niệm thi đến một đám người đuổi tới Hoàng Lăng, trước sau bất quá một ngày thời gian, Bồn Vương dù cho có thiên đại bản lĩnh cũng hủy đi không tới Hoàng Lăng, càng trùng kiến không tới. Nói ta bỏ thêm tiên trận, vậy ngươi nói cho ta nguyên bản kia một cái thông đạo thiết trí chí chính là cái gì cơ quan. Là Bồn Vương tăng thêm vẫn là nguyên bản liền có, muốn hay không kêu Hoàng Thượng tìm ra Hoàng Lăng bản đồ vừa thấy đến tuật cùng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép. 593 giải thích 31. Lao vương gia lăng mộ tu ở Hoàng Lăng một chỗ, không ngừng ly vương phủ có bản vẽ, trong cung cũng tồn một phần, đặt ở nhất bí ẩn địa phương, hơn nữa là một phân thành hai. Tuy rằng chỉ là mộ chôn di vật, nhưng cảm kích người cũng không nhiều, phong cảnh đại táng, chôn cùng vô số, thả đều là hy thế chất bảo, khó bảo toàn người có tâm không nhớ thương, từ bên trong ăn trộm một hai kiện, liền cũng đủ bọn họ cả đời ăn mặc không lo. Vương ra nói năng có khí phách, lên ken thanh ở trong đại điện quân quẩn. Thái hậu một đảng đại thần đều im tiếng, vương gia có thể nói nhượng lại bọn họ xem hoàng lăng bản đồ, kia thuyết minh kia một khối nguyên bản chính là tiên trận, không phải lâm thời thêm. Hơn nữa, như vậy lớn lên thông đạo, khẳng định sẽ thiết cơ quan, phía trước đã đã trải qua mũi tiên trận, vẫn là vương phủ tứ lao ra tự mình phá trận. Bôi nhỏ vương gia thêm tiên trận nói không thông, lại nắm thượng một hồi có người xông vào lao vương gia lăng mội trộm đạo sự không bỏ, ly vương phủ đuổi giết đạo tặc lâu như vậy, không nghe nói bắt được người A. Hơn nữa tiên trận như vậy lợi hại, người nào mới có thể làm được quay lại tự nhiên. Càng càng quan trọng là, kia một hồi nói cũng không có vết máu, hiện tại có điểm, bất quá là tam lão ra cùng dũng quốc công phủ tam lão ra huyết. Này thuyết minh trước kia trộm đạo tiến lăng mộ, hoặc là không phải đi này một cái lộ, hoặc là là một chút không bị thương. Trộm mộ ta có thể lặng yên không một tiếng động tiến lăng mộ, ly vương phủ lao ra lại vào không được, này chuyển ra đi còn không được cười rất người răng hàm. Điểm này, nhất định phải cấp cái giải thích hợp lý. Lúc này, Thái tử Thượng Điện, nói, Phụ Hoàng, thần phía trước truy đạo Tạc khi cũng từng vào Hoàng Lăng, nhi thần rõ ràng nhớ rõ, kia một cái nói cũng không có cái gì rồi. Ngày hôm qua, Thái tử cũng đi theo Hoàng Lăng, nhưng là phía trước ở Hoàng Lăng thiếu chút nữa mất mạng, hắn cũng không có lại đi vào. Ngày hôm qua Tam lão Gia cùng Dung Quốc công phủ Tam lão Gia ai dòi sự, hắn nghe nói, cũng là hắn nghi hoặc, làm Thái hậu một đảng chắc chắn đây là vương gia thiết cục, nắm không bỏ. Nếu có thể... Thái tử cũng không tưởng hòa ly vương giáp mặt đối thượng, này đối hắn không có chỗ tốt, này không phải thái hậu một đảng lấy vương ra không chiếp, hắn chỉ có thể tự thân xuất mã, hắn từng vào hoàng lăng, là có lợi nhất nhân chứng, tuy rằng hắn tưởng không rõ hoàng hậu vì cái gì muốn hắn giúp thái hậu. Thái hậu cũng không thích hắn. Ở khai quan nghiệm thi một chuyện thượng, hoàng thượng cùng vương ra ý tưởng nhất trí, hắn đứng ra, chính là chọc hoàng thượng không mau. Nhưng hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người, hoàng hậu ở thái tử cảm nhận chung phân lượng càng trọng Hoàng hậu chỉ là hắn một người mẫu hậu, một lòng vì hắn, Hoàng thượng không phải. Hắn vừa đứng ra tới, Hoàng thượng sắc mặt liền lệnh vài phần, nhưng vẫn chưa nói cái gì, hắn làm phụ hoàng, tổng không thể minh muốn nhi tử lừa gạt không báo, hắn chỉ mong vương ra nói, ly vương, tiên trận rốt cuộc sao lại thế này. Vương ra đảo cũng không hoảng loạn, nhàn nhạt nói, tiên trận là dùng một loại đặc biệt cục đá duy trì, cục đá như thế nào tới, ta không biết, là lao vương ra lưu lại, nhưng cục đá chỉ có thể quản mấy năm, nếu không phải hoàng lang bị trộm. Ta cũng không biết, Hoàng Lăng sẽ ra chuyện lúc sau, ta tự mình đi Hoàng Lăng thay đổi mấy tảng đá. Có đại thân liền nói, không thể lại đem cục đá lấy ra tới sao? Cục đá hắn mới bỏ vào đi, mục đích chính là vì ngăn trở bọn họ tiến Hoàng Lăng, hiện tại muốn hắn lấy ra tới, hắn còn phóng làm cái gì, phóng chơi sao? Vương gia có chút không kiên nhẫn, cục đá ở tiên trong trận gian, ta đổi cục đá đều dùng 15 phút, ta không có bản lĩnh khiêng 15 phút quất, không có biện pháp khác sao? Hoàng thượng hỏi. Vương gia nhàn nói, có thể dỡ xuống Hoàng Lăng, vớ vẩn, Hoàng thượng mắng. Vương gia cũng không tức giận, không dỡ xuống Hoàng Lăng, vậy chỉ có thể chờ thêm mấy năm, cục đá mất đi hiệu lực, khi đó, Hoàng Lăng tẫn nhưng thông suốt, cũng hoặc là cần luyện võ công, thông qua tiên trợ. Mấy năm thời gian, trong ngay mắt, nhưng đại gia chính là vận ngã Vương gia, nóng lòng biết lao Vương gia rốt cuộc có phải hay không bị giết, làm sao có thể chờ 5 năm. Hiện tại đã rút dây động rừng, lúc này không rèn sắt khi còn nóng, nhất cử đem Vương gia bắt lấy. Vài năm sau, bọn họ còn có hay không kia mệnh đều không nhất định. Có đại thần truy vấn, đó là cái gì cục đá. Vương ra sắc mặt trầm xuống, muốn hay không buồn vương thỉnh ngươi đi ly vương phủ nhìn xem. kia đại thần lương chật lệnh, bọn họ biết, ly vương tức giận. Cả chiều văn võ không dám nhắc lại, hoàng thượng tắt nói, nhưng còn có người muốn đi sấm tiên trận. Hoàng thượng ánh mắt quét ngang, những cái đó văn thần thực dứt khoát ngầm đầu. Bọn họ tay trói gà không chặt chi lực, không kêu bản lĩnh, hoàng thượng căn bản là sẽ không nghĩ đến bọn họ Chỉ có những cái đó khổng võ hữu lực tướng quân, mới có bản lĩnh thử một lần. Từ xưa văn thần võ tướng liền đấu cái không ngừng, nay không, võ tướng nói năng thật trọng, văn thần kích tướng bọn họ. Nhưng còn dung quốc công phủ tam lão ra một cái mạng người hoành ở phía trước, võ tướng cũng sợ chết à, chết trận xa trường, là anh dung báo quốc, sấm hoàng lăng mà chết, đó là vội vàng đi cấp ly lão vương ra thỉnh an. Này nơi phồn hoa, bọn họ còn không chán sống đâu. Không ai mở miệng, hoàng thượng liền nói, nếu không ai dám đi Kia khai quan nghiệm thi một chuyện như vậy từ bỏ không từ bỏ cũng không ai chạy đến nhưng thật ra đối kia cục đá cảm thấy hứng thú chỉ là không ai dám hỏi Văn Võ Bá Quan không ai dám hỏi không đại biểu Ly Vương phủ không ai hỏi Bước Vương ra khai quan nghiệm thi ở thành công một nửa sau thất bại thảm trọng lao Vương Phi cũng không có trang bệnh tất yếu hơn nữa nàng lo lắng Tam lão ra bệnh tình liền từ trên giường bỏ lên nhìn tam lão ra trên người chồng chất vết roi sắc mặt tái nhật lao Vương Phi lại đau lòng lại sinh khí Môi đều khí thẳng run run. Tam thái thái lau nước mắt, tiêu mẫn tắc khóc dòng nói, tổ mẫu, ngài cứu cứu cha đi. Dũng quốc công phủ tam lão ra sống sờ sờ đau chết, cha miệng vết thương quá sâu, lau dược, căn bản không dùng được, mẫn nhi sợ hãi. Lao vương phi nếu có thuốc mỡ, sao có thể không cho tam lão ra dùng, kia chính là nàng ruột thịt cốt nhục thương ở nhi thân, đau ở nương tâm. Tiêu mẫn cầu chính là Lao vương phi, kỳ thật vẫn là muốn Lao vương phi cấp vương ra tạo áp lực, tìm vương ra muốn thuốc mỡ. Muốn Tam lão ra cùng Minh Lan dường như trong vòng 3 ngày tung tăng ngày nhót. Tam lão ra thất vọng buồn lòng, hắn cùng Vương ra vài thập niên huynh đệ, còn so ra kém Minh Lan một cái tân vào cửa thế tử phi quan trọng. Hắn ngày hôm qua trở về, liền vẫn luôn chờ, chờ Vương ra phái người cho hắn đưa thuốc mỡ tới. Không cần cầu hắn. Tam lão ra thất vọng nói. Tiêu Mẫn quay đầu lại nhìn Tam lão ra, lão Vương phi cười lạnh nói, Mẫn nhi, ngươi đi cầu Vương ra. cẩm hoa hiên, nét nội phòng. Minh Lan ở thắt dây đeo. Tuyết lê ở một bên nhìn nói, thế tử phi, người tay chân linh xảo, này dây đeo nô tỉ trước kia chưa bao giờ gặp qua. Các nàng đương nhiên chưa thấy qua, này dây đeo kiếp trước xuất hiện còn muốn hai năm đâu, nàng cấp sở ly tân làm một túi tiền, nhưng cái đó dây đeo nhìn chán, đổi cái thân Bên ngoài, tứ nhi đánh dèm trâu, bước nhanh tiến lên nói, thế tử phi, nhị cô nương ở vương phủ trước đại môn quy xuống, cầu vương ra cứu tam láo ra. Minh lan nghe xong trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh. Nhị cô nương thật đúng là sẽ chọn địa phương quỷ người đến người đi, như vậy nhiều xem náo nhiệt, vương gia không đáp ứng cấp thuốc mỡ đều không được. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 594 thuốc mỡ, 32. Minh Lan thắt dây đeo hảo tâm tình, nghe được tiêu mẫn một quỷ liền tan thành mây khói, nàng đến cân nhắc như thế nào lộng thuốc mỡ mới được. Trừ bỏ trí thân ngoại, biết nàng huyết có thể giải trăm độc, có thể làm miệng vết thương mau chóng khép lại không mấy người Chỉ đương thuốc mỡ là sở Ly cốc, Tam lão gia là sở Ly thân thúc thúc, là nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, là cốt nhục quan hệ huyết thống, nàng một cái thế tử phi, lại nói tiếp là bồi sở Ly cả đời người, nhưng thế tử phi có thể là nàng, cũng có thể là người khác. Có thuốc mỡ cho nàng dùng, lại không có thuốc mỡ cấp tam lão gia, không thể nào nói nổi. Hơn nữa, không ngừng tiêu mất quỷ, lão vương phi còn phái nha hoàn tới thỉnh nàng đi Nam viện. Minh Lan không nghĩ đi, nhưng là nàng không bệnh không đau, không có lý do gì cự tuyệt. Nàng biết Lao Vương Phi tìm nàng đi là vì chuyện gì, Lao Vương Phi là muốn xem nàng cánh tay thượng miệng vết thương, nếu Minh Lan miệng vết thương khỏi hẳn, vậy đại biểu nàng trong tay có thuốc mỡ, một chút qua loa lấy lệ đường lui đều không cho Vương ra. nay không, vào Nam huyện chính đường, Lao Vương Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, cho ta xem ngươi cánh tay. Minh Lan có thể làm sao bây giờ đâu, nàng chỉ có thể loát khởi vân tay háo cấp Lao Vương Phi xem qua. Nàng nhưng thật ra có thể cho chính mình bổ một đau chính là bổ một đau lúc sau đâu, ngày mai ai biết có thể hay không có thái ý tới nghiệm xem miệng vết thương. huống hồ Tân vẽ ra tới miệng vết thương, căn bản là không thể gạt được, vạn nhất Lao Vương phi lại nhận cơ hội trang bệnh, nàng cùng sở ly liền sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Còn nữa, miệng vết thương không tiêu, kia nàng lấy huyết cứu mẹ sự liền còn chờ thương thảo, đến lúc đó Liêu Hiển phi cùng Tô ra còn trốn không thoát một cái tội khi quân. Lúc này tạo giả, là trăm triệu không thể. Minh Lan trắng non trên cổ tay Dùng kim châm vẽ ra tới miệng vết thương, không có xấu xí vết xẹo, sờ lên thực cho nhắn, chỉ là tân mọc ra tới thịt có chút thiên hồng. Tiêu nhu ở một bên xem đều kinh ngạc cảm thán, cái gì thuốc mỡ, hiệu quả lại là như vậy hảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không thể tin được. Đương nhiên, nàng không có thấy Minh Lan cánh tay bị thương, nhưng làm cho thái hổ mặt cắt qua miệng vết thương, khẳng định không nhẹ. Minh Lan đem vân tay háo bông, nói, đảo cũng không được đầy đủ là thuốc mỡ hiệu quả hảo. Ta khi còn nhỏ phao quá 3 năm thuốc tám, đồng dạng thuốc mỡ, dùng ở ta trên người cùng tướng công trên người, hiệu quả liền không giống nhau, ta có thể trong vòng 3 ngày tiêu rất vết sẹo, tướng công muốn 7-8 thiên tài có thể làm nhạt. Tiêu mẫn kinh ngạc, đại tẩu phao quá 3 năm thuốc tám. Minh Lan ngật đầu, ta khi còn nhỏ sinh ra, bà cấu ngoại sợ ta dưỡng không sống, ôm ta hồi một dương hầu phủ dưỡng 3 năm, ta ở một dương hầu phủ phao 3 năm thuốc tám, từ nhỏ đến lớn, người khác bị bệnh đau, ta đều không có việc gì thể chất so người bình thường cường rất nhiều. Việc này, Lão Vương Phi biết. Sở ly cùng Minh Lan đính hôn, Lão Vương Phi liền đem Minh Lan điều tra rõ ràng, bao gồm nàng mới sinh ra đã bị ôm đi một dương hầu phủ dưỡng 3 năm, biết một thái phu nhân mất mới hồi tĩnh ninh bá phủ sự. Nhưng là phao 3 năm thuốc tắm việc này nàng thật đúng là không biết, bất quá không điểm đặc thú nguyên nhân, lại như thế nào sẽ mới sinh ra liền rời đi mẹ ruột bên người. Đồng dạng thuốc mỡ, Minh Lan dùng hiệu quả hảo, người khác dùng kém một ít, Nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều, kia thấy thịt miệng vết thương, nhìn thấy gây người, lao vương phi luyến tiếp nhi tử chịu khổ. Minh Lan thấy không có việc gì, liền phải hồi cẩm hoa hiên, kết quả lao vương phi xoa cổ nói, ta cổ có chút toan, ngươi cho ta xoa bóp. Minh Lan trọng mắt trở to, không phải đâu, muốn nàng cho nàng niết bả vai, là nàng nghe lầm sao, mặc kệ có phải hay không, trước cự tuyệt, ta chân tay vụ về. Lao vương phi nhìn qua, ngươi không muốn giúp trưởng bối niết vai đám lưng. Là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thậm chí là buồn phận, không muốn chính là không muốn, không có rất nhiều lấy cớ. Minh Lan xả hạ khoe miệng, đứng dậy đi đến lao vương phi bên người, hỗ trợ nhéo lên tới. Kiếp trước, Minh Lan mới vừa gả tiến triệu ra lúc ấy, vì thảo triệu đại thái thái niềm vui, nàng nhưng không thiếu tốn tâm tư học, nàng nghiết vai, triệu yên thì tại một bên làm đúng, triệu đại thái thái muốn một tỉnh hoa nhiều cùng nàng học học, một tỉnh hoa nói chính mình tay kính đại, xuống tay không nhẹ không nặng, sẽ niết đau triệu đại thái thái. Này sống liền vẫn luôn nàng ở làm. Hiện tại nhớ tới, nàng ở triệu đại thái thái trước mặt, đại khái chính là cái niết vai đấm lưng tiểu nha hoàn, sau lại hoài hiên nhi, hắn lại thân mình không tốt, nàng một lòng một dạ đều ở chiếu cô trên người hắn, triệu đại thái thái vài lần nói trên vai, nàng thật sự hữu tâm vô lực, lúc này mới không giải quyết được gì. Sợ dấm lên vết xe đổ, Minh Lan chỉ có thể ra vẻ thủ pháp mới lạ, một chút nhẹ một chút trọng, tổng nhất không đến vị trí thượng, vốn tưởng rằng Lao Vương Phi sẽ ghét bỏ nàng Kết quả Lão Vương Phi chính là không nói nàng buồn. Này nhéo, chính là 15 phút. Minh Lan tay toan lợi hại, nàng xoa tay, Lão Vương Phi cũng không thúc giục nàng, toàn xem nàng trực giác. Minh Lan liền nghiết trong chốc lát, nghỉ một lát nhì, đến cuối cùng, tay không toan không đau, hai chân chẳng mệt. Bên ngoài, một nhà hoàn chạy vào nói, Lão Vương Phi, Vương gia tìm thế tử ra muốn một lọ tử thuốc mỡ cấp nhị cô nương. Minh Lan đôi mắt trở to, sở ly thật sự cấp thuốc mỡ cấp tam láo gia. Căn bản liền không có cái gì loại trừ vết xẻo thuốc mỡ à, tuy tiện lộng điểm thuốc mỡ nhưng lừa gạt bất quá đi, đến lúc đó so không cho còn muốn nghiêm trọng. Sở ly không ở, Minh Lan đầy bụng nghi hoặc, cũng không ai giải thích khó hiểu. Lại qua hơn phân nửa khắc chung, tiêu mẫn liền đã trở lại, trong tay một lọ tử thuốc mỡ tích cóp gắt đào, vào cửa liền nói, tổ mẫu, ta bắt được thuốc mỡ. Lao vương phi đỡ ngụy mụ mụ tay nâng thân, nói, mau cầm đi cho người cha. Đáng thương mình lan tay còn ngừng ở giữa không chung đâu Láo vương phi người đã ra cửa, Minh Lan nhún nhốn vai, không có đi theo, mang theo nha hoàn hồi cẩm hoa hiên. Nửa đường, liền thấy sở ly đi tới, Minh Lan đi qua đi, hỏi, ngươi từ đâu ra thuốc mỡ? Sở ly thấy nàng không có việc gì, mới yên tâm nói, chính là giống nhau thuốc mỡ, ngươi không ở, ta đem hàn bình ngọc huyết ngã xuống thuốc mỡ rào rào, liền đưa cho phụ vương. Như vậy có thể hay không quá có lệ a Như thế nào lộng thuốc mỡ, nàng chính là suy nghĩ hồi lâu. Kết quả sở ly cứ như vậy đem thuốc mỡ đưa ra đi. Dùng thuốc mỡ, nàng trong vòng 3 ngày là có thể kết bẩy, thậm chí làm nhạt vết sẹo Sở ly 7-8 thiên Tam lão ra lại kém, 10 ngày nửa tháng cũng nên hảo, như vậy trọng miệng vết thương, một giọt huyết có thể được không? Minh Lan cảm thấy không lớn đáng tin cậy, nhưng nàng cũng không có càng tốt biện pháp, trước kéo đi, 10 ngày nửa tháng giống nhau dược cũng có thể làm tam lão ra tiên thương hảo thất thất bắt bác. Sở ly nắm Minh Lan tay, hai người vừa đi một bên liêu. Vừa đến cầm hoa hiên viện một trước, tuyết lê liền nói, thế tử ra, thế tử phi, ngụy mụ mụ lại đây. Minh Lan cái chán nhữ chặt hạ, nàng quay đầu lại nhìn lại, bên kia ngụy mụ mụ cơ hồ là chạy chầm lại đây. Minh Lan đang muốn hỏi chuyện gì, kết quả ngụy mụ mụ nhìn sở ly nói, thế tử ra, tam lão ra thương quá nghiêm trọng, một lọ thuốc mỡ không đủ dùng. Sở ly biểu tình nhạt nhạt, tam lão ra đã dùng quá thuốc mỡ. Ngụy mụ mụ liên tục gật đầu, kích động nói, vừa rồi đã dùng qua. Khó trách thế tử phi mất máu quá nhiều, mấy ngày liền cùng giống như người không có việc gì, không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép. chương 595 thanh hương, 33. Nghe vậy, Minh Lan cùng sở ly nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng thời nhìn nguy mụ mụ. Cùng sở ly một so, Minh Lan rõ ràng tính tình càng cấp một ít, nàng chấp mắt nói, chẳng lẽ tam lão ra dùng một chút thuốc mỡ, miệng vết thương liền kết vẩy. Nguy mụ mụ vẻ mặt cổ quái nhìn Minh Lan, nói, thế tử phi không phải dùng quá thuốc mỡ sao. Minh Lan giọng nói một ngần, tức khác không biết như thế nào nói tiếp. ngụy mụ mụ nhớ tới Minh Lan mới vừa nói mọi người dùng thuốc mỡ hiệu quả đều không giống nhau. Nàng liền nói, đại khái kia thuốc mỡ càng thích hợp tam lão ra dùng đi. Mới vừa rồi nhị cô nương đem thuốc mỡ đưa vào phòng, tam thái thái rửa sạch giúp tam lão ra rửa sạch miệng vết thương, liền thế tam lão ra đem thuốc mỡ bôi lên. Chúng ta là chính mắt nhìn thấy đổ máu miệng vết thương tô lên thuốc mỡ bất quá một lát liền. Dừng lại huyết, Lao Vương Phi đem thuốc mỡ lởi ra, miệng vết thương đều nhỏ không ít. Lao Vương Phi thấy liên tục kinh ngạc cảm thán, chỉ từ thư thượng gặp qua hoạt tử nhân nụ bạch cốt như vậy chứ, không nghĩ tới có thể chính mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tưởng tượng. Lại sau đó, Lao Vương Phi chạy nhanh làm tam thái thái đem tam lão ra đem thuốc mỡ đều bôi trên miệng vết thương, chính là thuốc mỡ liền nhiều như vậy, tam lão ra ít nói cũng ăn 30 rồi còn có 78 điều vết roi không mạc thuốc mỡ, dược bình tử liền không. Lao Vương Phi chạy nhanh làm ngụy mụ mụ tới tìm Sở Ly lại muốn một lọ tử, như vậy thuốc mỡ, nên tại bên người phóng một lọ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sở Ly trong lòng khiếp sợ, hắn dùng minh lan huyết đều không có như vậy thần kỳ hiệu quả, cư nhiên tiện nghi tam láo gia, trong lòng khó chịu, còn tưởng lại muốn, tưởng Đả Mỹ, Sở Ly tà ngụy mụ mụ liếc mắt một cái nói, như vậy chân quý thuốc mỡ, Lao Vương cho rằng ta có bao nhiêu Nguy mụ mụ cứng họng, chân quý đồ vật đều hiếm lạ, hoặc là nói bởi vì hiếm lạ mà chân quý, nhưng thế tử ra cái gì tính tình, tốt như vậy thuốc mỡ, hắn không có khả năng toàn bộ cấp tam láo ra, trong tay hắn khẳng định còn có. Phía trước cấp tam lão ra, đó là nhị cô nương ở vương phủ trước đại môn quỳ cầu vương ra, cố kỵ vương ra cùng vương phủ thể diện, thế tử ra mới cho, lúc này muốn sợ là không dễ dàng như vậy. Đều không cho Nguy mụ mụ lại lần nữa mở miệng cơ hội, sở ly liền cùng Minh Lan xoay thân. Ngụy mụ mụ còn muốn đuổi theo đi, chữ phong lắc mình ra tới nói, ngụy mụ mụ không cần quá được một tức lại muốn tiến một thước. Ngụy mụ mụ biết chính mình nếu không đến, chỉ có thể tay không mà hồi. Nam Nguyễn, nội phòng. Ngụy mụ mụ vào nhà thời điểm, Lao Vương Phi chính cầm dược bình tử nhẹ người nghe nghe, lại đổi một khắc bình, mày nhăn chặt. Tiêu mẫn ở một bên, nói, tổ mẫu, này hai thuốc mỡ hương vị có phải hay không giống nhau. Lao Vương Phi gật đầu, nghe lên, hương vị đích sắc không sai biệt lắm. Nhưng này một lọ có một mặt như có như không thanh hương, thực đạm. Có thanh hương chính là sở ly cấp kia một lọ. Tiêu mẫn lại dùng sức ngửi ngửi, quay đầu hỏi tiêu nhu, ngươi nghe nghe, ta như thế nào nghe thấy không được có nhàn nhạt thanh hương. Tiêu nhu che miệng cười, ngươi cái mũi còn chưa kịp tổ mẫu linh đâu. Tiêu nhu ngửi ngửi, gật đầu nói, đích xác có một mặt thanh hương, thực đạm, sơ nghe khả năng nghe thấy không được, chính là thấy nhiều biết rộng vài cái, là có thể đoán được. Này hai thuốc mỡ tuy rằng màu sắc cùng khí vị đều tương đồng, thậm chí dược bình tử đều giống nhau như lúc, nhưng thực hiện nhiên không giống nhau à. này thuốc mỡ chúng ta đều dùng quá, nào có cái gì kỳ hiệu. Tiêu Mẫn biếu biếu môi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy này không phải trùng hợp, như vậy chân quý thuốc mỡ, hẳn là phối hợp nhất tinh xảo bình ngọc, trang ở nhất sang quý hộp gấm, như thế nào sẽ dùng như vậy bình thuốc nhỏ trang. Nghĩ đến cái gì, Tiêu Mẫn nghe răng, ở trong lòng mắng Minh Lan là quỷ hỏi. Nhất định là nàng, luyến tiếc bình ngọc cho nên dùng như vậy tiểu bình sứ trang. Minh Lan thật là vô tội nằm cũng chúng đạn, dựa vào cái gì liền cho rằng là nàng A, chỉ bằng ly vương phủ tài đại khí thô không thiếu tiền, nàng xuất thân gia đình bình dân sao, nàng cũng không kém tiền. ngụy mụ mụ đi tới, lão Vương Phi thấy liền nói, không muốn tới. ngụy mụ mụ than nhẹ, xem ra lão Vương Phi trong lòng hiểu rõ, nàng lắc đầu nói, thế tử ra không cho. Tiêu Mẫn liền nói, ta lại đi cầu vương ra. Nói, nàng xoay người liền đi. Láo Vương Phi đem nàng gọi lại, mọi việc muốn một vừa hai phải, ngươi cầu một lần là hiếu tâm đáng khen, cầu hai lần chính là lòng tham không đủ. Nhưng phụ thân thương, tiêu mẫn vận khăn theo nói. Láo Vương Phi làm nàng ngồi vào bên người nàng, nói, ta biết ngươi có hiếu tâm, cha ngươi không mạt dược thương đều ở cảng chân bụng cùng trên đùi, không phải cái gì yếu hại bộ phận, miệng vết thương khép lại thực hảo, có thuốc mỡ tự nhiên hảo, không có cũng không sao. Như vậy hiếm lạ thuốc mỡ, cũng khó trách thế tử luyến tiếp cấp, đổi làm là nàng. Nàng cũng luyến tiếp. Vẫn là tìm được thần y rìa, chính mình trong tay có, tổng so mọi chuyện cầu người cường. Chỉ cần tìm được thần y rìa, còn sợ vết xẻo đi không xong. Tiêu mẫn ngật đầu, cảm thấy lao vương phi nói có lý, lại hỏi, nhưng thượng nơi nào tìm thần y rìa đi. Vĩnh vương phi ở cung yến trước mặt mọi người quỳ cầu, đại ca đều không thổ lộ nửa cái tự, còn nói chỉ lo đi tìm, tìm hắn tính hắn thua nói như vậy, này không phải xác định vững chắc tìm không thấy sao. Tiêu nhu cười nói, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, đại ca có thể tìm được, chúng ta khẳng định cũng có thể à, trừ phi kia thần y bị đại ca cấp nhốt ở nơi bí ẩn, không thấy ánh mặt trời. Lại nói Minh Lan, nghe xong ngụy mụ mụ một phen lời nói, nội tâm chấn động không thôi, nàng về phòng sau, liền nhìn sở ly nói, ta phải thử một chút, ngụy mụ mụ nói có phải hay không thật sự. Chỉ là ở thuốc mỡ thêm một giọt huyết, lung tung rảo vài cái, là có thể khép lại miệng vết thương, kia nàng lúc trước giúp sở ly cầm máu, còn tích không ít huyết đâu. Cũng không gặp có như vậy cường hiệu quả. Sở Ly cũng tán đồng Minh Lan thử một lần. Tuyết Lê chạy nhanh tìm hai cái chai cầm máu thuốc mỡ ra tới. Minh Lan chát phá đầu ngón tay, đem huyết tích đến dược bình tử. Lại giảo hợp đều đều, sau đó nói, ai thí. Tuyết Lê lắc đầu như trống bỏi, nhưng đừng lấy nàng thí dược, nàng sợ đau. Sở Ly đem thuốc mỡ cầm lấy tới, cười nói, ta đi sân huấn luyện, nơi đó không thiếu miệng vết thương. Ta cũng đi. Minh Lan đứng dậy, Sở Ly liền nhìn nàng Đáy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm qua mang, cười như không cười nói, ngươi muốn đi xem ám vệ thượng dược. Minh Lan! Nàng đi xem ám vệ ai doi không được sao. Yên lặng, Minh Lan lại ngồi xuống. Sở ly mang theo thuốc mỡ đi rồi, Minh Lan hung hăng trừng mắt hắn bóng dáng kết quả sở ly quay đầu lại, vừa lúc bắt giữ đến. Cũng may tuyết lê hiểu chuyện, tiến lên một bước, mượn cấp Minh Lan châm trà đem sở ly tầm mắt cấp ngăn trở. Xác định sở ly đi rồi, tuyết lê liên tục vỗ ngược khẩu, nàng thật là lá gan phỉ cư nhân dám giúp thế tử phi. Gokanshu. Minh Lan tán thưởng nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái, thưởng nàng một đôi đinh hương nấm tuyết truy, cao hứng Tuyết Lê tùng tà tung tăng. Mới vừa thưởng xong, bên ngoài thu đường tiến bảo, Thanh Thúy thanh âm nói, "Thế tử phi, vương gia cho người đi sân huấn luyện." Tuyết Lê đỡ chán, đây là muốn quậy kiểu gì a? Thế tử gia không cho thế tử phi đi, kết quả hắn chân trước đi, sau lưng vương gia liền phái người tới chuyển, thế tử phi lản lên nghe thế tử gia đâu, hay lản lên nghe vương gia. Tuyết lê thế Minh Lan rồi dám, nhưng Minh Lan liền cao hứng. Không cho nàng đi, nàng càng muốn đi. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 596 tin tức, 34. Chẳng những đi, hơn nữa Minh Lan đi tốc độ thực mò. Không có nhà hoàn ở thời điểm, nàng thậm chí sách lên làn váy chạy chậm một đoạn đường. Đến cửa Thuy Hoa Khi, nàng liền đuổi theo sở ly, sau đó vượt qua hắn. Ấn. Đương không nhìn thấy hắn dường như đem hắn ném ở mông mặt sau. Ngươi như vậy cấp, là muốn đi đâu nhi? Sở ly hỏi. Minh Lan quay đầu lại, mắng hắn liếc mắt một cái, phụ vương tìm ta. Sở ly mày Linh thành bánh qua trèo, phụ vương tìm nàng, nàng dùng như vậy cấp sao? Sở ly không có đổi theo, hắn hiểu biết Minh Lan, hắn càng là truy, nàng đi càng nhanh, khẳng định là mới vừa rồi không hứa nàng cùng lại đây, trong lòng tồn đấu khí. Chỉ là sở ly không nghĩ tới, hắn tiến sân huấn luyện. Minh Lan đã ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa, thảnh thơi thảnh thơi. Sờ ly. Hắn đôi mắt ở sân huấn luyện quét một vòng, hỏi, phụ vương đâu? Minh Lan tiếp tục cắn hạt dưa, tuyết lê chỉ vào nơi xa nói, vương ra vừa mới lấy một gấm trang tảng đá hướng bên kia đi rồi. Đó là đi nội viện phương hướng, lại là lấy cục đá, xem ra lão vương phi ở truy vấn cục đá sự. Cố tình này đó cục đá đều đặt ở ám cách, chỉ cần tiến phòng, roi liền chịu lại đây, tránh lẽ đều không kịp, miễn bản lấy cục đá như vậy trọng trách chỉ có thể giao cho Minh Lan. Liên lấy cục đá như vậy sự đều giao cho nàng làm, nàng dễ dàng sao? Sở Ly ngồi xuống, dựa bình tử liền đặt ở cái bàn bên, hắn nhìn Trử Phong, Trử Phong liền căng da đầu vào nhà huấn luyện. Bọn họ này đó ám vệ là thay phiên huấn luyện, một roi này tử chịu đi xuống, có thể đau người bỏ đều bỏ không đứng dậy, còn như thế nào nghe phân phó làm việc. Nhưng thế tử ra muốn hắn thí dự cao, hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Trử Phong vào cái thứ ba phòng. Hắn là đem hết toàn lực tranh né, kia từng đạo roi chịu lại đây, giống như là gió lạnh thổi qua giống nhau. Mấy ngày này, trừ Phong chăm chỉ luyện võ, vì chính là tránh né roi, hiệu quả cũng thực lộ rõ, cái thứ ba phòng, hắn có thể toàn thân mà lui. Chỉ là huấn luyện 15 phút, hắn đã cả người vô lực, hiện tại cái thứ tư phòng, tuyệt đối muốn ai roi. Nhưng sở ly muốn chính là hắn ai roi, Trử Phong kêu khổ không ngừng, cuối cùng căng ra đầu đi qua đi, hắn rôi tay, một roi chịu lại đây. Mưu bàn tay thượng nháy mắt nhiều một cái vết roi. Tuyết lê dọa cổ co rụt lại, đem đôi mắt cấp che thượng, không dám nhìn. Trừ phong nghe răng trận mắt đi tới, sở ly giúp hắn mặt thuốc mỡ, đợi tiểu một lát, trên tay vết roi liền phai nhạt. Minh Lan giật mình, thật sự hữu hiệu. Trừ phong không dám tin tưởng, thế tử phi rốt cuộc có phải hay không người à, nàng một giọt huyết, thế nhưng có như vậy thần kỳ hiệu quả. Hắn nhìn sở ly, trước kia thế tử ra cũng dùng qua thế tử phi huyết ta, nhưng không có như vậy kỳ lạ hiệu quả Hắn nói, nếu không, thế tử ra ngươi tiến thứ 8 cái phòng ai mấy rồi. Sở ly nghiêng nhìn hắn, trử phong liền sửa miệng, thế tử ra võ công tinh tiến không ít, muốn ai rồi, phòng trừng đến tiến thứ 9 cái phòng. Lời còn chưa dứt, sở ly chân vừa nhắc, trực tiếp đem trử phong cất vào cái thứ tư phòng. Trử phong khó khăn lắm ổn định thân mình, rồi liền chịu lại đây, dọa trử phong thẳng kêu cứu mạng. Một khi vào phòng, đã có thể không dễ dàng như vậy ra tới, trử phong chỉ có thể liều mạng nẹ tránh, tuy là như thế. 15 phút, cũng vẫn là an tâm doi. Bất quá, hiện tại có dược, không ai đau lòng hắn doi ai nhiều. Trừ phong thí nghiệm còn chưa đủ, sở ly vào thứ 9 cái phòng, an bốn uống doi, dịu hắn ra tới khi, Minh Lan nói một câu, lần tới huấn luyện nhớ rõ cởi quần áo, này cũng quá lãng phí một chút. Sở ly không thiếu chút nữa phun huyết. Hắn đều thương thành như vậy, nàng không đau lòng hắn, ngược lại đau lòng áo gấm. Minh Lan dịu hắn vào phòng, trừ phong thủ vệ, Minh Lan giúp sở ly đem áo gấm tởi. Sau đó rảo phá ngón tay, đem huyết tích đến hắn phía sau lưng thượng. Hai giọt huyết, đợi tiểu một lát, phía sau lưng thượng miệng vết thương liền khép lại. Tuyết lê che miệng, mới không có kêu ra tiếng tới. Minh Lan sợ ngây người. Đồng dạng khiếp sợ còn có ghé vào tiểu trên giường sở ly. Hắn thực rõ ràng cảm giác được miệng vết thương không đau. Hắn giật giật, nhìn mắt cách đó không xa gương đồng. Phía sau lưng thượng có thương tích sẹo, nhưng là không có nhìn thấy ghê người vết rồi. Hắn đứng dậy, nhìn Minh Lan nói. Người huyết so với phía trước hiệu quả cường rất nhiều. Minh Lan tắt nói, nhưng ta cái gì cũng chưa làm a Kiếp trước, nàng huyết nhưng không có như vậy cường hiệu quả, bằng không nàng cũng không cần 6 năm mới đem hiên nhi chưa khỏi. Sở ly cùng Minh Lan cơ hội là như hình với bóng. Minh Lan làm cái gì, hắn đều biết, muốn nói cùng sở ra phía trước có cái gì khác nhau nói. Sở ly nói, chẳng lẽ cùng người gả chồng có quan hệ. Sở ly vẻ mặt chẳng lẽ là ta công lao, Minh Lan thiếu chút nữa phun hắn vẻ mặt. Muốn thật là như vậy, hắn tuyệt đối có lý do đem nàng hướng chết bên trong lan lộn. Kiếp trước, nàng cũng gả chồng được chứ, lại còn có sinh hải từ đâu. Khẳng định không phải Minh Lan chắc chắn nói. Sở Ly nhìn nàng, ngươi như vậy khẳng định. Minh Lan dùng chấp mắt, che dấu trột dạ rốt cuộc gả cho triệu dực cùng gả cho hắn bất đồng. Hơn nữa nàng trọng sinh quá, Minh Lan nói, ngươi đã quên, gả cho ngươi lúc sau, ta dùng hết cho ngươi cầm máu quá. Sở Ly nghĩ nghĩ, hình như là có có chuyện như vậy, hắn nói. Vậy hẳn là cùng ngươi cứu ngươi nương, mất máu quá nhiều té xỉu có quan hệ. Hắn không phải suy đoán, mà là khẳng định. Tựa như hắn luyện võ, mệnh tới cực điểm sau, lại khôi phục như lúc ban đầu, hắn cực điểm sẽ tăng cường một chút, lần sau đồng dạng trình độ, hắn liền sẽ không lại hôn mê. Minh Lan hẳn là chính là như thế, nàng huyết dút cho Tô thị, vì bảo mệnh, thân thể nhanh chóng tạo huyết, mới làm nàng khôi phục như lúc ban đầu, vô hình trùng, này đó huyết hiệu quả cũng tăng cường. Minh Lan cười, nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, Ta lại vựng cái vài lần, chẳng phải là liền người chết đều có thể cứu sống. Chưa chắc không thể. Ta đây thử xem. Ngươi không cần hồ nháo. Sở Ly thanh âm bổng phí tăng thêm, Minh Lan kinh ngây ngẩn cả người, nói giỡn mà thôi, hắn như thế nào phản ứng như vậy kích liệt, nàng lại không có ai muốn cứu sống. Nghĩ đến cái gì, Minh Lan mặt một bạch, bắt Sở Ly tay, nói, ngươi nói cho ta, có phải hay không tra ta hắn. Sở Ly cũng biết mới vừa rồi hắn câu nói kia nói trọng. Hắn chỉ là tâm hưởng phí run rời hai hạ, này ngốc nữ nhân, ai biết nàng có thể hay không thật như vậy làm. Một dương hầu nói qua, Minh Lan như vậy huyết, một cái giáp năm mới xuất hiện một cái. Minh Lan vì chính mình huyết hiệu quả tăng mạnh mà đắc chí nét hết sức vui mừng, nhưng sở ly cao hứng không đứng dậy, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Húng chi, Minh Lan là thượng thiên phú dư sứ mệnh. Ai cũng không biết sứ mệnh. Thấy Minh Lan sốt ruột, sở ly vội nói, ta còn không có nhạc phụ tin tức. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Tuyên lê ở một bên gật đầu. Không có tin tức, liền đại biểu lao ra còn có khả năng tồn tại A Minh Lan hốc mắt thường đỏ, sự tình quan nàng cha nàng không biết sở ly nói có thể hay không tin. Lúc này, môn bị bang bang gõ vang, không đợi sở ly theo tiếng, trừ phong đã đẩy cửa vào được, trong tay một ống trúc nhỏ, hắn cao hưng nói, thế tử phi, có cố nhị lao ra tin tức. Hắn còn sống. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép chương 597 cục đá 35 Minh Lan vừa nghe trên mặt hiện lên một mặt mừng như điên nàng đứng lên vội hỏi nói cha ta ở đâu biết người khác không có việc gì còn chưa đủ còn phải biết rằng người khác ở nơi nào Minh Lan mới an tâm trừ phong lắp đầu còn không có xác thực tin tức nhưngphi ca chuyển thư trở về đã tìm được nhị lao ra người khác bình yên vô sự bất quá triệu Minh chúng một mũi tên còn ở trị liệu hắn đem ống trúc đưa cho Minh Lan Chứng thực hắn lời nói phi hư Minh Lan xem qua sau Tâm tình càng thêm kích động Phụ thân thật sự còn sống Sau một lúc lâu lúc sau Nàng lại bình tĩnh lại Đem ống trúc đưa cho chữ phong nói Làm người đem ống trúc đưa đến tỉnh ninh bá phủ cho ta tổ phụ Vốn dĩ Minh Lan là tính toán làm chữ phong tự mình đi một chuyến Hắn đi theo nàng ra vào bá phủ nhiều lần Bá phủ người nhận được hắn Nhưng là hắn mới vừa huấn luyện xong Còn ăn roi Thân thể chính hư Chữ phong tiếp ống Trúc nói Ta làm chữ du đi một chuyến Phụ thân mất tích, Minh Lan một lòng vẫn luôn ở cổ họng, sợ nghe được cái gì tin dữ, hiện giờ phụ thân không có việc gì, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cầm áo gấm tới, Minh Lan cao hứng hầu hạ sở ly mặc, mới vừa rồi ra sân huấn luyện. Lại nói vương ra, Minh Lan hỗ trợ từ ám cách đem cục đá lấy ra dùng hộp gấm trăng hảo, vương ra liền mang theo hộp gấm đi Nam Nguyễn, một là thăm tam lão ra, nhị chính là lao vương phi muốn gặp cục đá. Thuốc mỡ sự, sớm tại vương ra tiến nội việc khi, cũng đã chuyển Vương ra chỉ đường chuyển khoa chứng chút, dù sao cũng là lời đồn đãi, một cái hòn đá nhỏ đều có thể chuyển thành chặn đường cự thạch. Chơ thật nhìn thấy tam lão ra, thấy hắn khí sát so ngày hôm qua khi trở về hảo không ít, liền âm thầm kinh hãi, sân huấn luyện rồi. Vương ra không thiếu ai, một rồi là có thể chịu ra người khai thì bong, mấy chục rồi, người bình thường thật khó thừa nhận. Chỉ là tam lão ra miệng vết thương băng bó kín mít, trên người còn đắp chăn, vương ra cũng không hảo muốn hắn mở ra cho hắn nhìn xem, chỉ dặn do hắn hảo hảo dưỡng thương Tam láo ra tác hướng vương ra nói lời cảm tạ, nếu không phải vương ra, thế tử là không có khả năng đem thuốc mờ cho hắn. ngụy mụ mụ đỡ lao vương phi lại đây, tam lão ra giật giật, tác động chân trên bụng miệng vết thương, đau đảo hốt khí, lao vương phi chặn lại nói, ngươi đừng lúc nhích. Tam lão ra tư thế không thoải mái, xê dịch, lại là một trận đảo chịu hút. Tiêu mẫn bùm một tiếng quý xuống, nói, đại bá phụ, ngươi lại giúp cha muốn một lỏ thuốc mỡ đi. Vương ra mày nhăn chặt, lao vương phi tắt nói. Láo tam trên người vết roi quá nhiều, miệng vết thương quá sâu, một lọ tử thuốc mỡ liền một hồi đều không đủ dùng. Vương gia phân phó tiêu tổng còn nói, đi cùng Hoàn Nhi nói một tiếng, xem còn không có thuốc mỡ. Tiêu tổng quản thầm nghĩ, chính là có cũng sẽ không cho à, tam lão ra đây là tự làm tự chịu, một bên tưởng đem vương gia từ tức vị thượng kéo xuống tới, một bên lại cầu vương gia, không nói cốt nhục thân tình ở phía trước, lại lấy cốt nhục thân tình bức vương gia, nào có như vậy đạo lý. Nhưng vương gia phân phó. Tiêu Tổng Quản biết rõ là một chuyến tay không, này một chuyến cũng không thể tỉnh, nói đến cùng, chính là làm cấp Lào Vương Phi xem. Lào Vương Phi trong lòng biết rõ ràng, nàng chỉ là căn cứ nhiều lời một câu, không uổng cái gì sức lực, vạn nhất thật muốn đến đâu, nàng nhìn Tiêu Tổng Quản đặt ở một bên hộp gấm, nói, đây là... Cục đá vương ra nhàn nhạt nói, Tiêu Nhu kinh ngạc nói, chính là kia có thể làm roi không ai chính mình động cục đá. Bên kia Tiêu Dương đem hộp gấm cầm lấy tới, không dám tin từng nói. Trên đời này thật sự có như vậy thần kỳ cục đá sao? Hắn muốn nhìn một chút, tiêu dương nhìn vương gia nói, đại bá phụ, ta có thể nhìn xem sao. Vương gia biết bọn họ tò mò, không ngừng bọn họ, hoàng thượng cũng tò mò, không thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ còn không biết sẽ dây dưa hắn bao lâu, liền nói, xem có thể, nhưng không cần sở trưởng chạm vào. Được cho phép, tiêu dương vội đem hộp gấm mở ra, to như vậy hộp gấm, lặng lặng nằm một khối nắm tay đại cục đá, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Như vậy cục đá chính là ném ở ven đường, đều lười đến nhiều xem một cái, thật sự có như vậy thần kỳ. Đại bá phụ không phải lừa gạt bọn họ, còn không được dùng tay chạm vào, không lấy ra tới thấy thế nào rõ ràng có cái gì trô đặc biệt, đại bá phụ chính là thích cố lộng huyền hư. Tiêu Dương nhìn tiêu mẫn liếc mắt một cái, tiêu mẫn chạy nhanh cấp vương ra châm trà, nói, đại bá phụ uống trà. Vương ra vốn định nói không uống, chính là tiêu mẫn trà đều đoan đến hắn trước mặt, vương ra đành phải rối tay tiếp. Chỉ là hắn quay người lại còn không có ngồi xuống đâu, phía sau chuyển đến một tiếng thét trói thai, ngay sau đó lệch cạch một tiếng, hộp gấm tạp thâm thanh động đất chuyển đến. Vương gia quay đầu lại, đã nghe đến một cổ thịt nướng hương, tiêu dương cái chán toát ra mồ hôi như hạt đậu, mấy cây ngón tay đầu ngón tay đều nướng tiêu. Trong phòng nha hoàn các bà tử đồng thời biến sắc. Thế thế, vương gia trong lòng chấn động, hắn biết cục đá cầm ở trong tay sẽ bỏng rắc người, cánh tay sẽ xử không thượng sức lực, vừa động phản phất có vô số kim đâm dường như... Nhưng đâu cái hai ba thiên cũng liền không có việc gì, xa không có như vậy nghiêm trọng, tại sao lại như vậy? Trong lòng nghĩ hoặc, nhưng vương ra sắc mặt tâm trầm, hắn mới vừa dặn dò không cần sở trưởng chạm vào, bối quá thân liền đem hắn nói trở thành gió thoảng bên hai. Thấy vương ra sắc mặt khó coi, lão vương phi chịu đựng đau lòng quát lớn tiêu dương nói, là ngươi không cần dùng tay chạm vào, ngươi không nghe. Còn không mau nhận sai. Tam thái thái đau lòng tâm đều nắm ở cùng nhau, nàng nói, nương, ngươi cũng đừng mắng. Vương gia nói thật không minh bạch, Dương Nhi tò mò. Tam thái thái thói quen tính thế nhi tử giải vây, chỉ là nói một nửa, đã bị Lao Vương phi cấp chừng không có. Nha Hoàn đem hộp gấm nhặt lên, kia tảng đá lại là không ai dám chạm vào, đều ở cách xa xa. Vương gia sắc mặt lạnh, hắn giơ tay, Nha hoàng chạy nhanh đem hộp gấm đưa lên, Vương gia ngồi xổm xuống, vương tay, cũng không biết như thế nào, kia tảng đá đã bị hút lên, cuối cùng tay vừa thu lại, cục đá lệch cạch một tiếng rơi ở hộp gấm, phịch một tiếng, hộp gấm khép lại. Vương gia đứng dậy khi, sắc mặt lạnh băng, giống như là cuối mùa thu mái ngói thượng một tầng sương lạnh, băng bó xong miệng vết thương, đi từ đường quỷ ba cái canh dở. Ném xuống này một câu, vương gia cầm hộp gấm xoay người liền đi. Phía sau, tam thái thái khí mặt đều tím, nàng nhi tử đều thương thành như vậy, vương gia còn muốn phạt hắn, hắn có hay không một chút đồng tình tâm. lão vương phi trừng mắt nhìn nàng, nói, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Dũng quốc công phủ tam lão ra cùng tam lão ra chính là không nghe vương gia nói. Mới bị roi đánh, chôn vùi một cái mệnh, vương gia vốn là trong cơn giận dữ, hiện tại tiêu dương lại đem hắn nói trở thành gió thoảng bên hai, vương gia phạt hắn quỷ ba cái canh giờ tính nhẹ. Nàng một mở miệng liền đem sai lầm tính ở vương gia trên người, nét đó là vương gia. Liền không biết giải cái hoảng, nói tay đột nhiên vừa trượt, hắn rỗi tay đi tiếp, vương gia đưa lưng về phía, mặt sau lại không trường đôi mắt. Vốn dĩ lao vương phi còn tưởng vương gia tìm thế tử muốn một chút thuốc mỡ, hiện tại liền tính thế tử cấp, vương gia cũng sẽ không đáp ứng rồi. Thật là ốc heo. Bất quá kia cục đá. Mới vừa rồi ở hồ gấm, Lao Vương Phi chỉ nhìn phân qua, nàng tự giữ thân phận, không có khả năng thấu đi lên nhìn, đều có người đưa đến nàng trước mặt tới làm nàng xem qua. Kia một rớt, nàng nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 598 đừng chạm vào, 36. Tính lên, kia đã là 20 mấy năm trước sự. Kia một ngày, Nang ngồi Lao vương ra tiến cung tham gia cung yến hồi phủ, mới vừa hồi phủ, Tiêu tổng quản liền đưa lên một hộp gấm, nói là Mộc Dương hầu phủ phái người đưa tới hạ lễ. Lao vương ra tiếp, mở ra nhìn thoáng qua. Nang ở một bên, liếc mắt một cái, mơ hồ thấy là tảng đá, chỉ cho là khối chưa kinh tạo hình phát ngọc, còn cười nói, Mộc Dương hầu phủ cũng quá keo kiệt chút, đưa khối không tạo hình cục đá liền tính, còn như vậy tiểu, ta Ly vương phủ thiếu như vậy tảng đá sao? Lão vương gia không nói tiếp, chỉ giao cho Tiêu tổng quản Làm hắn đưa thư phòng đi, kết quả mới vừa cất bước xuống bậc thang, bên kia vương ra cùng hoàng thượng cãi nhau hầm ý lại đây, không cẩn thận đụng vào tiêu tổng quản, hộp gấm cùng cục đá đều ngã trên mặt đất. Tiêu tổng quản muốn rối tay đi nhặt, bị lao vương ra ngừng, đừng chạm vào. Lúc ấy, tiêu tổng quản tay đều mau đụng tới cục đá, cuối cùng thu trở về. Lao vương ra ngồi sống xuống, cùng mới vừa rồi vương ra giống nhau, dùng nội lực đem cục đá hút lên cất vào hộp gấm nội, một câu không nói, liền trực tiếp đi thư phòng Đem nàng lượng ở đại môn chỗ, náo loạn cái không mặt mũi. Bởi vậy, nàng còn đem một dương hầu phủ lão phu nhân cấp ghi hận thượng, sau lại đụng tới, còn hỏi nàng đưa rốt cuộc là cái gì hiếm lạ cục đá, hỏi một láo phu nhân không hiểu ra sao, nàng không có cấp ly vương phủ đưa qua cục đá, ngược lại là ly vương phủ đưa qua một cục đá đi cấp một thái phu nhân, đại khái là một thái phu nhân đáp lê đi. Việc này, láo vương phi ấn tượng khắc sâu, lão vương ra chưa bao giờ tặng người lễ vật, lại đưa một cục đá cấp một Thái phu nhân Lào Vương Phi cảm thấy không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới một khối nho nhỏ cục đá, thế nhưng có lớn như vậy tác dụng. Nếu cục đá là một thái phu nhân cấp Lào Vương gia lão Vương ra sau khi mất tích, sân huấn luyện liền không thể dùng, lại lần nữa bắt đầu dùng là ở Minh Lan vào sân huấn luyện sau, hay là Minh Lan cùng này cục đá có quan hệ gì. Hơn nữa, ngày hôm qua, Thế tử Phi muốn đi Hoàng Lăng, Vương ra riêng dặn dò tiêu tổng quản đem nàng ngăn lại. Này trong đó, nhất định có vấn đề. Lại nói Vương ra, mang theo hộp gấm ra Nam huyện liền thẳng đến hoàng cung đi ngự thư phòng mà lúc này kia kiatàng đá ở trong cung đã chuyển ồn nào huyên áo đông cung hàng phương điện Cố âm Lan rượi vào gối rửa trong tay một quyển sách viên không kiên nhẫn viên nha Ho hoàn bưng một chén cháo tổ hiến lại đây một trận thổi vào tới cố âm Lan nghe được treo ở trên cửa sổ chuông bạc vang nàng nói đem cháo tổ hiến bông đi xuống đi nha hoàng đem cháo tổ hiến đặt ở một bên trên bàn nhỏ liền lui đi ra ngoài nhân tiện đem cửa đóng lại Môn một quan, một đạo bóng dáng chợt lué liền xuất hiện ở mép giường dọa cô âm lan tâm phịch luận nhảy, trong phòng không người ngoài, đi đường mang điểm thành sẽ chết người sao. Người nọ một bộ hắc y rìa, trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ, thanh âm lệnh băng, tìm ta chuyện gì. Cô âm lan chất vấn nói, ngươi cho ta chính là cái gì cổ trùng, ta chiếu ngươi nói làm, nhưng kia cổ trùng không có chui vào ly vương thế tử phi trong cơ thể, ngược lại chạy ta trong thân thể. Hắc y rìa nam tử giữa chán hung hăng nhăn chặt, người xác định làm theo Cô Âm Lan giận sôi máu, đó là cổ trùng, ta dám không tạo làm sao. H.I.G. Nam tử đấy mắt hiện lên một mặt không dám tin tưởng, trong cung sự, cũng sẽ truyền ra ngoài cùng Cô Âm Lan đưa tới con bướm phi vòng, sao thế xỉu có thai sự, chuyên ồn nào huyên áo, con bướm cổ là hắn hạ, không có thuốc dẫn, con bướm cổ căn bản là sẽ không tỉnh lại, sao có thể đưa tới con bướm, nguyên lai kia chỉ cổ trùng chui vào trong thân thể hắn. Nhưng, đây là không có khả năng sự. Hơn nữa, Nàng biết ta chúng con bướng cổ." Cô Âm Lan nói. Hắc Y Liê Nam tử ánh mắt lạnh băng, Ly Vương Thế tử Phi biết đến thật đúng là nhiều. Há ngăn là nhiều, nhân ra bản lĩnh lớn đâu, cổ trùng sợ nàng, nàng nghĩ cách hạ ở Tô thị trong thân thể cổ trùng, cũng không có thể muốn nàng mệnh, càng miễn bản một thi hai mệnh. Cô Âm Lan là một bụng tà hỏa, vốn tưởng rằng tìm được rồi cái chỗ dựa, kết quả đâu, này chỗ dựa quản thí dùng." Hắc Y Liê Nam tử đáp nói, hạ ở Tô thị trong cơ thể cổ trùng đã chết. Cô âm lan nhìn hắc y dìa nam tử, cắn răng nói, ngươi không phải nói trừ bỏ mẫu cổ, căn bản là không có cách nào diệt trừ cổ trùng sao. Chú ý ngươi cùng ta nói chuyện thái độ. Hắc y dìa nam tử ánh mắt lạnh băng. Cô âm lan đảo cũng không sợ hắn, càng miễn bàn dọa thân mình run, nàng vốt chính mình bụng nhỏ nói, ta hoài hài từ đâu, ta phát điểm tiểu tính tình, thái tử đều nhận ta, ngươi nhịn không được. Nhìn cố âm lan bụng nhỏ, nam tử lạnh léo biểu tình nhu hòa vài phần, nói, nếu có thai, phải hảo hảo dưỡng thai Cố Âm Lan tức giận nói: "Ta như thế nào hảo hảo dưỡng thai, Thái tử phi tưởng lộng chết ta, hoàng hậu không thích ta, ta thật vất vả mới hoài thượng hài tử, ngươi nếu muốn ta đem hài tử bình yên vô sự sinh hạ tới, liền giúp ta diệt trừ Thái tử phi." Nam tử cánh môi nhấp thành một cái tuyến. Hắn tới đại chu mục đích là bắt được Toái Ngọc Khuyết trở về phục mệnh, củng cố thiệu Nghiệp Liên thủ cũng là vì Toái Ngọc Khuyết, giúp nàng diệt trừ Tô thị đã là nhàn sự quản quá nhiều. Thấy hắn không nói lời nào, Cố Âm từ trên giường xuống, giới, đi đến hắn bên người. Ông hắn nói, ta ngồi trên thái tử phi vị trí, trong bụng hài tử chính là thái tử đích trưởng tử, tương lai thái tử đăng cơ, hắn chính là thái tử, không uổng một binh một tốt liền ngồi hùng đại chu gia sơn, ngươi không cao hứng. Nam tử cười nói, ngươi xác định trong bụng hài tử liền nhất định là của ta. Cố Âm Lan mặt trầm xuống, hai tử có phải hay không ngươi, ngươi trong lòng không số sao? Mỗi lần cùng thái tử Hoan Hảo, thái tử phi tổng hội đoan một chén tránh tử dược cho nàng, nàng như thế nào trốn đều trốn không xong, nàng không uống. Hoàng hậu liền sẽ chuyển triệu nàng đi Vượng loan cung, một chén bỏ thêm tránh tử dược trà, nàng không uống cũng phải uống. Thái tử tuy rằng hộ nàng, nhưng thái tử phi chưa hoài có thai, chắc phi không được trước hoài, đây là quy củ. Tuy rằng lúc trước triệu hoàng hậu tiên sinh, còn mẫu bằng tử quý mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng một chút đều không thông cảm nàng. Không cho nàng cấp thái tử sinh, đó là bức nàng cấp một cái chưa bao giờ gặp qua gương mặt thật nam nhân sinh. Một cái thoái ngọc huyết, căn bản không đủ để kiềm chế hắn, chờ hắn bắt được tay Hắn liền đi trở về. Nàng không có hậu trường, không có chỗ dựa, thái tử tuy rằng sủng ái hắn, nhưng như vậy sủng ái lại có thể duy trì bao lâu? Mỗi lần nhìn thấy mâu thân, nàng tổng hội ân cần dạy bảo cùng nàng nói hài tử tầm quan trọng, nàng cũng biết hài tử rất quan trọng, sinh hạ tới chẳng khác nào là tại hậu cung đứng vững gót chân. Liêu Hiển phi còn không phải là sống sờ sờ ví dụ, nhưng nàng hoài không thượng, thái tử phi nhìn chằm chằm gắt gao, nàng có thể làm sao bây giờ? Cô Âm Lan liền đem đôi mắt nhìn chằm nam tử. Thái tử không phải mỗi ngày đều tới nàng phòng, nếu hài này nam tử hài tử, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ nàng chu toàn, nếu may mắn sinh hạ nhi tử, thái tử đăng cơ, đó chính là hoàng tử. Thái tử phi có triệu hoàng hậu yêu thương, lại có mục vương phủ làm chỗ dựa, nàng cái gì đều không có. Đại ca sinh thời cho nàng tìm chỗ dựa, nàng nhất định phải ôm gắt gao. Nhìn cô âm lan tiểu tụy, chọc người thương tiếp mặt, nam tử mềm lòng vài phần, nói đến cùng, chỉ là một cái vô quyền vô thế tại hậu cung giấy rùa nữ nhân Hắn nói, trên đời này, chỉ có thần nữ huyết có thể sát cổ trùng. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. chương 599 không tốt, 37. Cố âm lan mắng cười, thần nữ. Trên đời này còn có thần tiên. Có thể hô mưa gọi gió. Nếu thật có thể hô mưa gọi gió, lại giúp tô thị diệt trừ cổ trùng, cũng là nhàn sự quá rộng, tục nhân một quả. Nam tử lắc đầu, thần nữ không phải thần tiên, bình thường nữ tử một cái. Ta nâng dơ tay là có thể giết nàng, chỉ là, chỉ là cái gì? Thấy hắn nói một nửa liền ngừng, cố âm lan càng thêm tò mò. khác không nói, chỉ cần thần nữ này hai chữ, liền cũng đủ người tò mò. Nam tử lại đột nhiên thay đổi mặt, lạnh thanh âm nói, không nên ngươi hỏi hỏi ít hơn. Cố âm lan khí nảy lên đầu, một tay đem hắn đẩy ra, ngồi ở trên giường khóc dòng nói, ngươi đi, tìm ngươi thần nữ đi. Hai người, một cái so một cái biến sắc mặt mò. Nam tử những mày. Đảo cũng không có trấn an cô Âm Lan, chỉ nói, nếu ngươi không có nói dối ta, kia Ly Vương Thế Tử Phi hẳn là chính là thần nữ. Cô Âm Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Ly Vương Thế Tử Phi là thần nữ, sao có thể? Cô Âm Lan cũng không biết thần nữ là người nào, nhưng nàng theo bản năng phủ định, thần nữ, này hai chữ quá cao quý, liền giống như kia khối đưa nàng đều không cần phá ngọc khuyết, nam tử lại xưng là thần ngọc, vì nó, thậm chí không tiếc đi sấm hoàng lang. Chỉ cần nàng nói có thần ngọc tin tức, Thâm cung từng day Hắn cũng sẽ tiến vào thấy nàng Nếu Minh Lan là thần nữ Hắn còn sẽ giúp nàng sát Minh Lan sao Trực giác nói cho nàng không có khả năng Vạn nhất hắn đối thần nữ Quỷ bái Trái lại sát nàng làm sao bây giờ Nam tử không nói gì Nay một chuyến hắn trở về Đem tìm kiếm thần ngọc trải qua bẩm báo phụ thân Phụ thân nói thần ngọc chỉ có thần nữ huyết Có thể triệu hoán Bất luận ném ở bất luận cái gì góc Nó đều sẽ trở lại thần nữ bên người Bọn họ từ ly vương thế tử phi Trong tay cướp được thoái ngọc huyết Ở trên đường trở về mất tích, bọn họ tưởng bị người cấp trộm, thiêu trạm dịch cho hả dợ. Xong việc mới biết được thần Ngọc là chính mình đi, nó trở về tìm thần nữ. Phu thân không có trách bọn họ làm việc bất lợi, ngược lại tưởng thưởng bọn họ, hắn không ngừng muốn tìm thần Ngọc, còn có tìm thần nữ. Phu thân nói cho hắn, thần nữ trên người có ngọn lửa bớt, nếu trọng sinh một hồi, bớt sẽ hiện với giữa trán bách độc bất xâm, cổ trùng tới gần nàng, sẽ run dậy. Ly vương thế tử trong tay có bách độc bất xâm dược. Hắn nguyên liền tính toán đi ly vương phủ thử một vài, còn không có tìm được thích hợp cơ hội. Cô âm lan liền nói cho nàng cổ trùng sợ hãi ly vương thế tử phi sự, liền tính ly vương thế tử phi không phải thần nữ, trên người nàng cũng mang theo thần nữ huyết. Nam tử nhìn cô âm lan, nói, nếu ngươi hòa ly vương thế tử phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cũng biết trên người nàng có hay không ngọn lửa bớt. Cô âm lan trong lòng chấn động, hắn liền ngọn lửa bớt đều biết. Cô âm lan lắc đầu nói, ta cùng nàng cùng nhau lớn lên. Chưa bao giờ nghe nói qua trên người nàng có ngọn lửa bớt. Nàng giữa chán không phải ngọn lửa bớt. Nam tử những mày. Cô âm lan mắng cười một tiếng, cái gì ngọn lửa bớt, chẳng lẽ ngươi không biết kinh đô sớm chút năm thịnh hành ngọn lửa ngạch chăng sao? Ngươi muốn thích, ta họa cho ngươi xem. Nàng mới vừa nói xong, bên ngoài nhà hoàn gõ cửa hô, chất phi. Nam tử thân mình chật lóe, liên ẩn với chỗ tối, cô âm lan nói, vào đi. Nhà hoàng tiến bảo, cô âm lan đã lên rừng nằm, chính ăn cháo tổ đâu? Hoàng tiến bảo nói Chắc Phi mới vừa rồi ly Vương mang cục đá tiến cùng Thái tử Phi đều đi nhìn cô âm lan sắc mặt lạnh lùng nói ta bộ dáng này có thể đi sao nha hoàn bùn một tiếng quỳ xuống nhận sai cô âm lan xua tay nói đi xuống đi một cục đá có cái gì nhưng hiếm lạ nha hoàng chạy nhanh bỏ dậy nhanh như chớp lui ra ngoài nha hoàn làm kho à những việc này không bẩm báo quay đầu lại chắc Phi đã biết lại quái các nàng cảm kích thông báo khi đó liền không phải nàng bộ dáng này không thể đi Mà là ta còn chưa có chết đâu, liền môn đều ra không được. nha hoàn đi rồi, nam tử trở ra, cô âm lan âm dương quái khí nói, nhưng đừng nói cho ta, kia cục đã kêu thần thạch. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều kêu thần, nàng dứt khoát sửa tên kêu thần nhân hảo. Thấy nàng vẻ mặt giấm vị, nam tử nói, về sau không có việc gì, không cần kêu ta tiến cung. Ném xuống này một câu, cô âm lan còn chưa nói lời nói, trong phòng đã không thấy bóng người, khi nàng thẳng đấm chăn. Vương gia mang cục đá tiến cung cấp Hoàng thượng xem qua, Thái hậu biết sau, tưởng chính mắt gặp một lần, liền phái công công đi ngự thư phòng chuyển triệu. Vương gia lười đến đi Vĩnh Ninh Cung, chỉ nói cục đá ở ngự thư phòng phóng một đêm, hắn ngày mai tới lấy. Hoàng thượng biết cục đá không thể dùng tay chạm vào, liền tự mình mang theo cục đá đi Vĩnh Ninh Cung. Vĩnh Ninh Cung ngoại, Lý Quý Phi cùng triệu Hoàng hậu đều cưới triệu, đều ung dung hoa quý, không ai bị nổi. Nhưng sắc mặt lại khác nhau rất lớn, Lý Quý Phi là vẻ mặt sáng m Triệu Hoàng hậu mặt âm có thể tích mặc. Hai người trước sau vào Vĩnh Ninh Cung, phía sau Phi tần nghị luận sôi nổi, có phi tần nói: "Ta nghe nói một Dương Hầu phủ cùng hộ quốc công phủ muốn kết thân." "Cũng không phải là, ta còn tưởng rằng Hoàng hậu có thể nương một Dương Hầu phủ quyền thế xoay người, không nghĩ tới phiên đến cống ngầm đi, một Dương Hầu phủ vợ kế đích nữ gả tiến Triệu ra, một Dương Hầu thế tử lại muốn nên thú hộ quốc công phủ đích nữ, xuất giá nữ nhi nào có nhi tử tới quan trọng." "Bất quá ta nghe nói hộ quốc công phủ đích nữ là trang bệnh" Ai biết được, Hộ Quốc Công Phủ nói tứ cô nương thương thực trọng, Mộc Dương Hầu Thế Tử có thể không phụ trách sao? Này không phải hoa thượng sao? Có phải hay không hoa thượng không biết, bất quá người là ở Ly Vương Phủ chịu thương, Ly Vương Thế Tử Phi tận mắt nhìn thấy, Mộc Dương Hầu Thế Tử chính là Ly Vương Thế Tử Phi biểu ca, không phải thật sự, Ly Vương Thế Tử Phi tổng sẽ không hô chính mình thân biểu ca đi. Nói cũng là, việc này thật là càng ngày càng ta hồ. Các phi tần vừa nói vừa cười đi theo phía sau. Các nàng những người này ở trong cung đau khổ dây rua, liền dựa này đó bắt quái sinh hoạt. Cầm hoa hiên. Minh Lan chính uống trà đâu, bên ngoài nha hoàng tiến vào nói, thế tử phi, triệu thái phó phủ nhị thiếu nãi mãi cầu kiến. Mục tỉnh hoa. Hôm nay không nên là nàng hồi môn nhật tử sao, như thế nào tới vương phủ tìm nàng. Thình nàng tiến vào Minh Lan nói. Một chén trà nhỏ uống xong, lại lại đây trong chốc lát, Minh Lan mới đứng dậy, mới vừa đi đến viện muôn khẩu, liền nhìn thấy một tỉnh hoa đi tới. Một bộ đẹp đẽ quý giá váy thưởng giữa mày có nhàn nhạt, nhạt Vũ mị chỉ là xem ánh mắt của nàng không tốt người tới không có ý tốt ta bất quá Minh Lan cũng không trông cậy và cố âm lan đối nàng có thể có sắc mặt tốt nàng cưỡng bức nàng hỗ trợ tìm vào gấm chỉ sợ nằm mơ đều hận nàng hận hàm răng ngứa. Minh Lan liền đứng ở nơi đó chờ nàng Nếu ánh mắt có thể giết người nàng sớm bị muộc tỉnh hoa cấp diệt không đợi Minh Lan mở miệng dò hỏi một tỉnh hoa hàm răng ma kéo kẹt vang ta thật hận không thể cho người một đau Đi thẳng vào vấn đề quá nhanh, mò Minh Lan sừng suốt, Bích Châu biến sắc. Bích Châu sợ hai à, vạn nhất một tỉnh hoa trong tay thật lấy một cây đao, tùy tay thọc lại đây, thế tử phi còn có mạng sống. Bích Châu đem Minh Lan che ở phía sau, nhà hoàng trung tâm, Minh Lan thực cảm động, nhưng càng nhiều vẫn là dở khóc dở cười, nàng nhìn Bích Châu liếc mắt một cái, nói, nàng sẽ không giết ta. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc chương 600 địa chỉ 600 nghi, 38 Mộc tỉnh hoa vân tay háo hạ tay tích có khẩn, nhìn Minh Lan, cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra chắc chắn ta sẽ không giết ngươi, ta nói cho ngươi, nào một ngày ngươi đem ta bức điên rồi, ta chết nhất định kéo ngươi làm đệm lưng. Bích châu bực, không ai hoan nên biểu cô nãi nãi tới, gần nhất liền sát ra chết à, nàng không kiên kỵ, thế tử phi còn kiêng kỵ đâu. Minh Lan mặt cũng chầm, ly vương phủ không phải ngươi nổi điên địa phương. Mộc tỉnh hoa cắn răng nói, ngươi không biết ta ở triệu ra là cái gì tỉnh cảnh sao. Ngươi quản tác hợp đại ca cùng hộ quốc công phủ tứ cô nương, ngươi ý định đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước. Triệu gia hiện tại đối nàng còn có vài phần vẻ mặt ôn hòa, đó là có cầu với Mộc Dương hầu phủ, một khi nàng đã không có giá trị lợi dụng, liền Triệu gia làm người, Triệu đại thái thái kia phó xấu xí sắc mặt, nàng tuyệt đối không có ngày lành quá. Kinh đô vọng tộc săn sát, tiểu thư khuê các không biết nhiều ít, nàng giúp đại ca chọn ai không tốt, vì cái gì nhất định phải là hộ quốc công phủ người. Ngày hôm qua là hạ mưa to, nàng vô pháp ra cửa. Hoàng không nàng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Minh Lan buồn cười, ngươi có thể gả cho triệu gia, biểu ca vì cái gì không thể cưới hộ quốc công phủ cô nương. Biểu ca không phải phi cưới hộ quốc công phủ lý tứ cô nương không thể. Mục tịnh hoa khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Minh Lan lười đến phản ứng nàng, nàng là có thể khăng khăng phải gả, người khác chính là nhưng cưới nhưng không cưới, hóa ra tất cả mọi người muốn vây quanh nàng chuyển mới hài lòng đây. Minh Lan xoay người hồi cẩm hoa hiên, mục tịnh hoa theo tiến bảo. Có chút lời nói ở viện môn khẩu nói không được. Vào chính đường, Bích Châu trực giác đem nha hoàn đều anh đi ra ngoài, sau đó đứng ở minh lan bên người. Mục tịnh hoa không nín được nói, người nghị cách đem đại ca cùng hộ quốc công phủ Lý Tứ Cô nương việc hôn nhân rào thất bại. Không phải thương lượng, cơ hội chính là mệnh lệnh ngữ khí. Nàng cũng xứng mệnh lệnh thế tử phi. Không lấy cây trổi hoanh nàng ra phủ liền tính là cấp cứu lao ra cùng biểu thiếu ra mặt mũi. Làm nàng vào nhà nói chuyện, nàng còn đặng cái mũi lên mặt Bích Châu thực thượng hỏa. Minh Lan cười lạnh một tiếng, hầu phủ đã tới cửa cầu hôn. mục tịnh hoa cả giận, còn không có, ta nương cùng tổ mẫu đều không đồng ý, nhưng là đại ca kiên trì, hơn nữa hộ quốc công phủ Lý Tứ cô nương bị tạp thương, đại ca khăng khăng muốn phụ trách, phủ thân chạm hắn một bên, một khối bánh đậu xanh cũng có thể đem Lý Tứ cô nương tạp thương, ai tin. Nàng lại không phải bã đậu làm. Tuy rằng còn không có cầu hôn, nhưng mục tịnh hoa biết, cầu hôn là chuyện sớm hay muộn. Minh Lan tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm, nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu không tin bánh đậu xanh có thể tạp đả thương người, ta có thể kêu ám vệ ra tới tạp cho ngươi xem xem, ngươi tưởng thiếu cánh tay vẫn là gãy chân đều có thể." "Ngươi?" Mục Tình Hoa khí hận không thể đem điểm tâm mâm phát Minh Lan vẻ mặt. Minh Lan đem điểm tâm ông, vỗ tay nói: "Ta tán đồng biểu ca nên thú lý tứ cô nương, đến nỗi ngươi, thành thân phía trước, triệu ra liền 5 lần 7 lượt bắt tiện ngươi, ngươi khăng khăng hướng hố lửa nhảy, đó là chuyện của ngươi." Biểu ca không có lý do gì yêu cầu vì ngươi từ bỏ cả đời hạnh phúc, ngươi đem chính mình xem quá trọng yếu. Cư nhiên còn ý đồ tới thuyết phục nàng, nàng cho rằng nàng có thể so sánh quá Biểu ca ở nàng cảm nhận chung phấn lượng, thật là buồn cười. Mục Tịnh Hoa biết nàng không có như vậy quan trọng, nhưng nàng đã là Triệu gia người, là Triệu nhị thiếu nái nãi, nàng thượng Triệu gia thuyền, Triệu gia rơi vào vực sâu, nàng có thể chỉ lo thân mình sao? Nàng không thể. Hung chi đại thái thái còn nhìn chằm nàng, nàng cái gì đều không làm. Nàng tuyệt không sẽ có sắc mặt tốt cho nàng xem. Nàng khuyên bất động Minh Lan, nhưng là cưỡng bức không chừng hữu dụng, Mục Tịnh Hoa nói, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi bắt được hộp gấm sao? Ngươi giúp ta lần này, ta nhất định mau chóng đem hộp gấm đưa tới cho ngươi. Cư nhiên cùng nàng đàm phán, Minh Lan cảm thấy Mục Tịnh Hoa xuất giá lúc sau, biến thiên thật không ít, nàng nói, 3 tháng thời gian, ta chờ khởi. Mục Tịnh Hoa bỗng nhiên đứng lên, Minh Lan như vậy giàu mối không ăn thái độ, nàng khống chế không được tính tình, ngươi tin hay không ta hủy hoại hộp gấm? Ngươi không cho ta hảo quá, ngươi cũng đừng nghĩ như nguyện. Minh Lan khép cười một tiếng, như vậy uy hiếp đối ta không dùng được, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng, ta có thể hay không một bực, liền đem nhẫn đưa đến triệu đại thái thái trong tay, khi đó, liền tính hộp gấm đặt ở ngươi trước mặt, ngươi đều không có kia sức lực lấy, càng miễn bàn hủy diệt. Một tính hoa khí hữu hữu, Minh Lan biết nàng nhật tử không hảo quá, đụng tới triệu ra ý định tính cây nàng, tính nàng xui xẻo, nhưng kiếp trước đem triệu yên hại thảm, triệu yên còn cùng nàng thành thật với nhau Làm triệu đại thái thái khen không dứt miệng, tuyệt không phải cái gì mềm nhân vật, yếu thế cùng án hứng liền cùng nàng uy hiếp giống nhau, đều chỉ là một loại thủ đoạn. Minh Lan lấy khăn chạm vào hạ chót mũi, nói, tới một chuyến, trang trang bộ ráng là được, triệu đại thái thái tuy rằng lợi hại, nhưng ta xem chưa chắc chính là đối thủ của ngươi, áp bất quá nàng, chẳng lẽ ngươi còn lừa bất quá nàng. Một tịnh hoa mày nhăn gắt gao, nàng như thế nào cảm thấy biểu tỉ giống như đặc biệt hiểu biết nàng. Nàng chính là tới giả vờ giả vịt. Hơn nữa, Nàng cũng không có đem triệu đại thái thái để vào mắt. Đến nỗi lừa nàng. Nàng như vậy chân thành, như thế nào sẽ gặp người. Mục tịnh hoa nhìn Minh Lan, Minh Lan tắt nói, nếu ta là người, ta liền tán đồng biểu ca cưới hộ quốc công phủ cô nương. Mục tịnh hoa hai mắt vừa lật, nàng là tới khuyên nàng, nàng cư nhiên giúp đại ca cầu tình, trong lòng khinh thường, ngoài miệng vẫn là hỏi, vì cái gì? Minh Lan môi đỏ khẽ mở nói, lấy trong chiều thế cục tới xem, không phải hoàng hậu thắng, chính là lý quý phi thắng. Ngươi là triệu gia nhị thiếu nãi mãi tương lai thái tử đăng cơ, triệu gia nhất định phong cảnh vô hạn, nhưng nếu đăng cơ chính là tam hoàng tử đâu? Không có khả năng. Mục tình hoa chỉ nói ba chữ. Minh Lan trực tiếp làm lơ, nếu đăng cơ chính là tam hoàng tử, biểu ca cưới hộ quốc công phủ địch nữ, một dương hầu phủ là có thể miễn tao liên lụy, ngươi là một dương hầu phủ nữ nhi, đến lúc đó cứu cứu khẳng định sẽ thay ngươi cầu tình. Triệu gia những người khác bảo không được, chẳng lẽ bảo một cái triệu gia nhị thiếu ra rất khó sao Tân hoàng đăng cơ, ở sát một nhóm người thời điểm, còn tưởng lưu một cái nhân quân thanh danh, lưu Triệu Nhị thiếu ra vừa lúc lấp kín miệng lươi thế gian. Liên đấu cái ngươi chết ta sống, Triệu ra người đều vòng khai một mặt, những người khác liền càng không cần phải nói, bị giết đều là lên xác người, chết chưa hết tội. Mục Tình Hoa trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đi vài phần, lại nói, ngươi không phải nâng đỡ Liễu Hiển phi sao? Hoàng hậu cùng Lý Quý phi đấu cái lưỡng bại câu thường, Liễu Hiển phi vừa lúc nhặt tiếng nghi. Minh Lan khẽ cười một tiếng, Liêu Hiển Phi vô tâm chữ quân chi vị, triệu gia cũng không có thật đem Liêu Hiển Phi cùng tiểu hoàng tử để vào mắt, điểm này, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết. Lý Quý Phi nâng đỡ Liêu Hiển Phi, chỉ là đang ép hoàng hậu ra tay chân ép, khi đó các nàng hai liền thật sự liên thủ, mà chân chính liên thủ thời điểm, nhất định là tiểu hoàng tử sẽ ra chuyện, đã không có tiểu hoàng tử, Liêu Hiển Phi như thế nào nhặt tiện nghi. Nói trắng ra là, Liêu Hiển Phi chính là sống ở kẽ hở chung, chỉ là nhật tử quá thật sự thoải mái, như vậy thoải mái. Có Triệu Hoàng hậu một phần công lao. Nếu Liêu Hiển Phi vẫn luôn không làm, tòa sơn quan hổ đấu, an hưởng này thành, lấy Lý Quý phi cùng Triệu Hoàng hậu tính tình, các nàng lưỡng bại cầu thương hết sức, tuyệt đối sẽ đem nắm tay nhắm ngay Liêu Hiển Phi, cùng nhau chôn cùng, tương lai lạc tiện nghi còn không biết sẽ là ai. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 601 hỗ trợ 39. Minh Lan lời nói, cùng Triệu Đại Thái thái nói, cũng không kém cái gì. Mục tỉnh hoa lâm vào chầm tư, giống như đại ca nên thú hộ quốc công phủ đích nữ xác thật không có gì chuyện xấu. Lại hướng thâm tưởng, quả thực chính là chỗ tốt nhiều hơn. Triệu ra nếu tưởng một dương hầu phủ giúp thái tử, kia hầu phủ binh quyền liền phải nắm giữ ở nàng thân ca ca trong tay, vậy đến giúp nàng diệt trừ đại ca, lại nếu hộ quốc công phủ đích nữ chết ở một dương hầu phủ. Đến lúc đó đừng nói kết thân, chỉ sợ còn phải kết toán. Vốn đang đến cầu triệu ra giúp nàng, kể từ đó, chính là buộc triệu ra giúp nàng A. Tốt như vậy sự, nàng cư nhiên còn giúp triệu đại thái thái tới khuyên Minh Lan, bất quá là ở triệu gia đãi mấy ngày, đầu đều biến buồn. Mục tịnh hoa tức giận tiêu hết, liết Minh Lan nói, ngươi đối triều đình thế cục nhưng thật ra phân tích thấu triệt, nói mấy câu, liền đem hậu cùng cùng triều đình rào thành như vậy, về sau ra cửa cẩn thận một chút, triệu gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Lan nhứng mẩy, đa tạ biểu mọi lời khuyên.